chỉ là rửa mặt thời điểm nhìn trong gương chính mình Hứa Dương ngập bức. lịm hạ như thế nào lại đen đâu hắc ám hệ có thể cho người biến hắc sao mẹ nó chính mình còn nghĩ khi nào bạch trở về cũng không dám phơi nắng thế nhưng trở nên càng đen chiếu gương đoan trang chính mình Hứa Dương hiện biến hắc nguyên nhân hẳn là cùng hắc ám hệ không quan hệ tựa hồ là ăn độc hệ linh vật lúc sau còn sót lại độc tố khiến cho chính mình liền đen Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi Nếu là còn sót lại độc tố khiến cho chính mình biến hắc, như vậy hoán mấy ngày, liền sẽ bạch trở về. Nếu là hắc cám hệ duyên cớ, hắn ngược lại muốn lo lắng, về sau đều bạch không trở lại. Dừa mặt xong, mở ra ký túc xá môn, đi nhà ăn ăn bữa sáng. Từ đi đệ nhị không gian đặc huấn tới nay, liền không có đứng đắn mà ăn qua một chén cơm, đói bụng đều là gặm khô bò. Càn khôn hoàn nội phóng một ít đồ hộp linh tinh đồ ăn, hắn cũng chưa ăn, hương vị còn không bằng cường thân khô bò. Vừa ra khỏi cửa liên nhìn đến lâm hải phong u buồn mà dẫn dắt hai điều xả ra tới, ngoa tào. lâm hải phong nhìn đến hứa dương ngay mắt, tức khắc hoảng sợ, ngươi như thế nào biến đen? tối hôm qua phơi cả đêm thái dương, hôm nay buổi sáng lên liền biến đen. hứa dương thở dài một hơi, u buồn mà đi rồi. lâm hải phong vẻ mặt mờ bước, tối hôm qua phơi nắng, nhà ngươi thái dương là buổi tối ra tới. hiện hứa dương biến hắc không ngừng lâm hải phong một cái, kim trường an, kỳ viêm đám người cũng hiện, đều vẻ mặt mờ bước. Không biết vì sao cả đêm mà thôi, hứa dương thế nhưng đen nhiều như vậy. Hứa dương, ngươi lại như vậy đem đen đi, đến châu Phi định cư, cũng chưa người hiện ngươi là hoa hạ người. Kim trường An Phun Tào nói. Không sợ, này mấy vãn ta nhiều phơi một chút ánh trăng, thực mau liền sẽ bạch trở về. Phơi ánh trăng có thể biến bạch. Kỳ viêm vẻ mặt nghi hoặc. Khẳng định A, phơi nắng sẽ biến hắc, phơi ánh trăng, tự nhiên liền biến trắng sao. Hứa dương thực khẳng định địa đạo. Như vậy vừa nói giống như không tật xấu vậy ngươi thử xem ta nhìn xem hiệu quả kỳ viêm khỏe miệng chịu vừa kéo hứa dương thứ này lại không đứng đắn ăn xong bữa sáng hứa dương liền đi một khu tương đối tới nói một khu thực lực chỉnh thể thượng so nhị khu cường một chút tỷ như thôi Đạo, giang lâm mạnh thanh chính huy trở mấy người đều là một khu người xuất sắc nhị khu bên trong có thể theo chân bọn họ đối kháng chỉ có kim trường an kỳ viêm Điền phong cốc cảnh lôi mấy cái hứa dương là cái đặc thù Thực lực của hắn là toàn bộ Nam Thành đặc huấn viện đệ nhất. Đi vào một khu, liền nhìn đến tôi đảo, giang Lâm đám người ở trên quảng trường lớn huấn luyện, công đệ nhị không gian một hàng, bọn họ thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là vài cái học sinh, đều đạt được thần khí. Thiên vong đối với bọn học sinh, ở đệ nhị không gian bên trong đạt được thần khí, chỉ cần là thích hợp này năng lực, cũng không có yêu cầu nộp lên. Nếu đạt được thần khí, cũng không thích hợp này năng lực, như vậy yêu cầu nộp lên, mà thiên vong sẽ tìm kiếm một kiện cùng đối phương năng lực tương xứng thần khí cho khen thưởng. Đây cũng là đem thần khí cực đại lợi dụng lên, tỷ như giáp thu hoạch thần khí cũng không thích hợp chính mình sử dụng, mà ớt thu hoạch thần khí cũng không thích hợp chính mình sử dụng, nhưng lại là thích hợp giáp sử dụng, ở nộp lên lúc sau, tổ chức liền sẽ tiến hành điều phối đem ớt thu hoạch thần khí, khen thưởng cấp giáp sử dụng. Giáp thu hoạch thần khí thích hợp đất sử dụng cũng sẽ điều phối cấp đất sử dụng. Chương 225, còn có ai đi lên một chiến? Thiên võng nội thần khí thiếu Tận khả năng mà điều phối cấp yêu cầu thành viên, mỗi một cái đạt được thần khí thành viên đều sẽ ký lục công hơn. Hứa Dương đem thu được thần khí nộp lên, trực tiếp liền thăng một bậc, lấy học sinh thân phận, trở thành một cái tiểu lãnh đạo, gia tăng rồi quyền hạn. Ở đối mặt một ít đặc thù tình huống, yêu cầu thuyên chuyển thần khí, liền yêu cầu hướng tổ chức xin, mà này đó thuyên chuyển thần khí, cấp bậc đều là tương đối cao. Một khu học sinh, ở đệ nhị không gian đều có điều thu hoạch, tỷ như Trịnh Huy, liền thu hoạch một kiện thổ hệ thần khí. Giang Lâm thu được thần khí, không thích hợp chính mình sử dụng, bởi vậy hắn đến nay vẫn là sử dụng thiên võng đặc chế đại chủy. Tiêu Văn Vinh đã báo thượng viện nghiên cứu, tận lực cho hắn nếm thử luyện chế một đôi thần khí đại chủy tới. Hứa Dương tới, hắn là tới khiêu chiến một khu học sinh, tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ năng. Chỉ có ở trong chiến đấu mới càng có thể phát hiện chính mình không đủ, đền bù chính mình khuyết điểm. Đây cũng là vì sao, học sinh Chi Gian ở huấn luyện viên tọa trấn hạ, tiến hành gần như thực chiến luận bàn diễn cơ. Hôm nay, ta là tới khiêu chiến, tự nhận không phải nhược tra, đều có thể tới khiêu chiến ta. Đương nhiên, các ngươi có thể hai người cùng nhau thượng. Hứa Dương đứng ở một khu quảng trường trung ương, lưng bèo đôi tay, cường giả phong phạm mười phần. Một khu học sinh tức khắc mặt đều tái rồi, hai mặt nhìn nhau, không có một cái tiến lên khiêu chiến. Hứa Dương thực lực, là rõ như ban ngày. Một khu các giáo quan thực vô ngữ, Hứa Dương lại tới ngược một khu học sinh. Ta tới. Trịnh Huy đi ra. Hắn trong tay cầm một cây một mét lớn lên đoàn mâu, thổ hoàng sắc đoàn mâu, tản ra năng lượng giao động. Nhất tinh thổ hệ thần khí. Thần khí nơi tay, chính huy tin tưởng chắn đầy. Ra tay đi. Hứa dương bước chân cũng chưa động một chút. Chính huy cười lạnh một tiếng, thế nhưng ở chính mình trước mặt trăng bước, đợi chút cho hắn một kinh hỉ. Trong tay đoàn mâu vung lên, thổ hoàng sắc quang mang trật lóe, Lên. ầm vang. Quảng trường bùn đất nháy mắt tung bay dựng lên, một cái một mét đường kính. Trường hơn 10 mét thổ long quay cuồng dựng lên, như một cái cự mạng giống nhau xoay quanh, đem Hứa Dương vây khốn ở bên trong. Xuất kích. Chính Huy Đoàn Mâu vẫn luôn trang bức mà gầm rú lên. Thổ long ầm vang trong tiếng, một đầu hướng tới Hứa Dương oanh kích xuống dưới. Hứa Dương đôi tay vừa nhấc, màu tím lôi điện, đem thân hình bao phủ đi vào, đôi tay càng là bị hai cái nửa thước đường kính lôi điện cầu bao vây lấy, thân hình vừa động, tựa như một quả đạn pháo bay ra, song quyền hướng tới thổ long oanh đi. Màu tím lôi quang lóng lánh, thổ long mảnh vụn tung bay, một đạo thân hình ở bùn đất phi dương bên trong, lôi cuốn màu tím lôi điện, hướng tới Trịnh Huy vọt lại đây. Trong nháy mắt, liền đã tiếp cận Trịnh Huy, phía sau là bị nổ nát thổ long. Trịnh Huy thần sắc bất biến, thân hình đột nhiên hạ hãm, trong chớp mắt liền trốn vào ngầm. Hứa dương dưới chân một đóa, màu tím lôi điện chi xà, ầm ầm mà ra, lập tức từ Trịnh Huy trốn vào địa phương chui vào ngầm. Phanh. Trịnh Huy ở 10 mét ngoại thoát ra thân hình tới còn không đợi hắn có điều hành động, màu tím quan mang đã đem hắn bao phủ đi vào, bốn điều màu tím lôi điện chi xả đã thấy hắn vây khốn ở bên trong, ầm vang, tiếng sấm tiếng động vang lên, chính huy sắc mặt hơi đổi, trong tay thổ hệ đoạn mâu vung lên, một đạo thổ hoàng sắc quan mang đem chính mình bao phủ đi vào, hơn nữa thân thể trung quanh bùn đất quay cuồng dựng lên, dựng đứng khởi một đổ đổ tướng đất, lấy hắn thân thể vì trung tâm, 10 mét trong phạm vi bùn đất, tựa như lốc xoáy giống nhau xoay trở lên, toàn bộ quảng trường đều ở chấn động ở thổ hệ thần khí tăng phúc hạ chính huy thực lực thẳng tắp bay lên thổ hệ am hiểu phòng ngự, còn am hiểu bỏ chạy có thổ hệ thần khí nơi tay chính huy tin tưởng mười phần có vẻ không có sợ hãi ầm vang từng miếng lôi điện cầu vanh lại đây đột nhiên tăng nức nổ nát một đổ đổ tường đất nhưng mà tường đất không ngừng dựng thẳng lên phản phất oanh chi bất tận chính huy nơi vị trí đã bị lôi điện bao phủ ở bên trong tất cả mọi người chú ý trận này chiến đấu bao gồm một khu các giáo quan Chính Huy sử dụng thổ hệ thần khí mà hứa Dương Tắc không có, lôi điện càng tụ càng nhiều, dần dần mà Chính Huy phát hiện không thích hợp, muốn trốn vào ngầm thoát đi, nhiên tắc đã muộn một bước. Hắn nơi khu vực bao gồm ngầm, thế nhưng đều bị lôi điện phong tỏa, ngầm bùn đất bên trong, từng điều con run hồ quang rầm rạp trải rộng trong đó, phản phất một trường vắng, đem ngầm phong tỏa. Cho ta khai, Chính Huy trong tay đoàn mâu, bộc phát ra thổ hoàng sắc quan mang, hung hăng mà hành kích hướng ngầm, muốn anh khai lôi điện vong phong tỏa trốn vào ngầm thoát đi hứa dương vây khốn ầm vang liền trong nháy mắt này lôi điện bạo phát quang mang chói mắt khiến cho hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt sở hữu phòng ngự đều ở trong nháy mắt sụp đổ lôi điện đem hắn bao phủ đi vào hứa dương đưa lưng về phía trịnh huy nơi vị trí đối mặt một khu bọn học sinh đôi tay lưng đeo ở sau người tận hiện cường giả phong phạm. mà phía sau là lôi đỉnh nổ vang sau một lúc lâu lúc sau lôi điện biến mất tại chỗ Chính Huy tóc từng cây dựng thẳng lên, há mồm phun ra một luồng khói tới, trên người quần áo phảng phất bị hỏa bỏng cháy quá giống nhau, thân hình đều có như vậy một chút cháy đen. Một khu bọn học sinh khiếp sợ, chính Huy ở vận dụng thần khí dưới tình huống, thế nhưng đều bị Hứa Dương nhẹ nhàng đánh bại. Chính Huy tiếp tục phun ra trong chốc lát yên, lúc này mới cuối cùng hoãn lại đây, ngửa mặt lên trời thở dài, đã rực rỡ gì Sinh Dương. Lan. Thôi đảo chờ một khu học sinh giận phun, Nima, đều đen đen, còn chẳng cái gì bớp. Còn có ai, ta liền hỏi còn có ai đi lên một trận chiến. Hứa dương coi rẻ một khu bọn học sinh. Một khu bọn học sinh cảm giác tâm hảo mệnh, một đám hai mặt nhìn nhau, lại là không có ai trở ra khiêu chiến. Đánh không lại a, Nếu biết rõ đánh không lại, còn đi lên ai điện, chẳng phải là ngấp bức. Là nam nhân liền không cần túng, đứng ra làm một hồi. Vẫn là không có người đứng ra khiêu chiến. Nhị khu học sinh nghe nói hứa dương tới một khu khiêu chiến, một đám đều hưng phấn mà chạy tới. Nhị khu đây là muốn nghiền áp một khu tiết tâu à? Thật là túng hóa, liền học đệ đều đánh cung lại, vưởng vì học trưởng. Kỳ viêm vừa tới liền mở ra chào phúng hình thức. Một khu học sinh chính nghẹn khuất đầu, hứa dương chào phúng chính mình cũng liền thôi, hắn có cái kia thực lực. Mẹ nó, ngươi tính thứ gì, thế nhưng cũng dám chào phúng học trưởng. Tới, ngươi tới, chúng ta một mình đấu. Một người đều là hỏa hệ một khu học sinh, nhảy ra tới, hướng kỳ viêm khởi sướng kiêu chiến. Thế muốn cho hắn biết? học trưởng trước sau là học trưởng. Sợ ngươi a, tới liền tới. Kỷ Viêm tỏ vẻ không túng, đặc biệt là làm trò nhiều như vậy muội tử mặt. Nếu là túng, kia nhiều thật mất mặt a. Kim Trường An Fe phẩy tất phương phiến, đi theo Kỷ Viêm mở ra chào phúng hình thức. Một khu tốt xấu so với chúng ta tiên tiến nhập đặc huấn viện, thế nhưng một cái so một cái cha, này nếu là cùng cái khác đặc huấn viện đại bị, chẳng phải là muốn mất mặt. Lại tuấn hải cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tới, chúng ta chơi chơi. Có thể a? Không thành vấn đề, là văn đấu vẫn là võ đấu. Kim Trường An phe phẩy tất phương phiến, một con tất phương thần điểu vờn quanh hắn bay múa lên. Văn đấu như thế nào cái cách nói, võ đấu lại là như thế nào cái cách nói. Văn đấu chính là văn nhã một chút, điểm đến tức ngăn, võ đấu chính là kịch liệt một chút, đại làm một hồi. Kim Trường An giơ tay đỡ một chút mắt kính nói. Chương 226, lấy một địch năm. Lại Tuấn Hải nghe vậy, liền nói, "Văn đấu đi." Lại không phải thâm cửu đại hận. Chỉ là luận bàn mà thôi, điểm đến tức ngăn là được. Hảo, nếu lựa chọn văn đấu, ngươi thả nghe đề. Nghe đề. Lại Tuấn Hải trợn tròn mắt, mẹ nó, đây là văn đấu. Không động thủ a. Động thủ làm gì? Văn đấu sao, nói chuyện là được. Ta đây tuyển võ đấu đi. Tuyển võ đấu đúng không? Không sai, tuyển võ đấu, động thủ đi. Động cái gì tay? Tuyển võ đấu chính là cãi nhau a, là ngươi trước khai phun, vẫn là ta trước khai phun. Ta nỉ mạ. Lại Tuấn Hải tức giận đến muốn hộc máu. Ai mẹ nó nói cho ngươi, võ đấu là thuộc về cãi nhau. Hắn là Kim Trường An, có thể tất tất không động thủ cái kia. Ngươi tìm hắn động thủ, có phải hay không ngốc à? Mã Chí thành nhìn không được. A, hắn chính là Kim Trường An. Lại Tuấn Hải tức khắc vô ngữ. Một khu Kim Trường An đồng học, có thể tất tất không động thủ quân tử. Ở Nam Thành đặc huấn viện, chính là rất có danh. Bên kia, Kỳ Viêm cùng một khu hỏa hệ học sinh đại chiến, ngọn lửa đầy trời. Thế nhưng đấu cái tám lạng nửa cân ai cũng không làm gì được ai. Kỳ viêm đắc ý. Thế nào, không làm gì được ta đi, còn học trường đâu. Tránh ra, để cho ta tới. Mạnh thanh nhìn không được, cả người đều bao phủ ở quang mang bên trong, nhằm phía kỳ viêm. Vừa mới bắt đầu đắc ý kỳ viêm, nháy mắt liền bị kịch. Hứa dương thực bất đắc dĩ, chính mình uy danh quá thịnh, thế nhưng không có một cái dám ra đây khiêu chiến. Không lấy ra điểm ngon ngọt tới khích lệ một chút, là sẽ không có người tới khiêu chiến, vì thế hứa dương lấy ra một cái dương nhỏ trực tiếp đặt ở trên mặt đất mở ra. Bên trong, là từng hàng chỉnh tề linh thạch, ít nhất hai ba mười khối nhiều. Ai thắng ta, này đó linh thạch chính là hắn. Một khu học sinh một đám đều hít hà một hơi, nhìn chầm chầm dương nhỏ bên trong linh thạch, hâm mộ không thôi. Đến nỗi, hứa dương đột nhiên lấy ra một cái cái dương tới sự tỉnh, bởi vì lực chú ý đều tập trung ở linh thạch thượng, mà xem nhẹ qua đi. Kim chứng không gian trang bị, vẫn luôn ở hứa dương trên người, tiêu văn vinh không có muốn thu hồi đi ý tứ. Đương nhiên Hứa Dương cũng không tính toán còn cho hắn. Dựa vào kim chứng không gian trang bị che giấu, có thể không chút nào cố kỵ mà sử dụng càn khôn hoàn. Linh Thạch, sắc thật thực làm người động tâm. Chỉ là, biết rõ lấy không được Linh Thạch, ngược lại còn sẽ bạch ai điện một hồi, cũng không có ai như vậy ngốc bức ra tới khiêu chiến. Một đám túng hóa. Hứa Dương giơ ngón tay dựa lên, nói, các người, có thể hai người liên thủ tới khiêu chiến. Có thể liên thủ. Có nhân tâm động. Thôi đảo tới gần Giang Lâm. Chúng ta hai cái liên thủ thế nào? Đừng tìm ta. Giang Lâm quyết đoán cự tuyệt. Hắn là lực lượng hệ giác tình giả, ở một khu trùng, thực lực tương đối dựa trước, chỉ là Hứa Dương không chỉ là lôi điện hệ, càng là lực lượng hệ, cùng Hứa Dương đối chiến, tương đối bị động. Càng quan trọng là, nếu Hứa Dương dám lấy ra nhiều như vậy linh thạch tới làm tiền đặt cược, tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Thôi đào bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm những người khác liên thủ. Cuối cùng, tìm được rồi Mã Chí Thành. Hai người ăn nhịp với nhau kia một cái dương linh thạch quá mê người, ta tới khiêu chiến ngươi, thôi đào lên sân khấu, một bàn tay cắm ở túi quần, một bàn tay vận bóng rổ, thịch thịch thịch mà chậm rãi đi vào quảng trường, lên sân khấu phương thức thực trang bước, xem đến hứa dương thực khó chịu, trong chốc lát nhiều điện hắn vài cái cũng dám ở chính mình trước mặt trang bước, mã chí thành cầm trong tay trường đao, mùi lao hoa trên mặt đất, lấy một loại cường giả phong phạm lên sân khấu, hai cái trang bước hóa, hứa dương đem linh thạch tạm thời thu hồi tới. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ lát nữa, nhất định phải nhiều điện này hai cái trang bức hóa vài cái. Đặc biệt là thôi Đào thứ này. Mỗi lần lên sân khấu đều quá trang bức, rồi lại không thể không thừa nhận, thứ này lên sân khấu phương thức, thư khốc, rất tuấn tú, rất có khí thế. Tới, chiến. Mã Chí thành đôi tay nắm đao, quang mang vờn quanh ở đao thượng, sắc bén mũi nhọn bày ra, một sợi đao mang như ẩn như hiện. Hứa Dương ngắm liếc mắt một cái một trước một sau Mã Chí thành cùng thôi Đào, một bước bước ra. Dưới chân màu tím quang mang lòng lánh, hồ quang đằng khởi, đem hắn thân hình bao phủ ở bên trong. Hơn 10 điều màu tím lôi điện chi xà, ở sau người xoay quanh vũ động. Trang bước, ta cũng sẽ. Hứa dương hảo xoáy a, Trong đám người, nào đó hoa si nữ vẻ mặt hoa si điệu đạo. Mọi người. Mạnh thanh tấu nằm sấp xuống kỳ viêm lúc sau, đứng ở một bên quan khán, nghe được hoa si nữ thanh âm, trong lòng cười lạnh, thật là ngực đại ngốc niết. Hứa dương cái loại này bằng thực lực độc thân nam nhân, nơi nào xoáy. Vâng. Chiến đấu bạo. Lôi điện chi xả vườn quanh, quay cuồng nhảy lên, trực tiếp đem mã trí thành cùng thôi đảo đều cấp bao phủ đi vào. Lôi xả bay múa, công kích tấn, linh hoạt, giống như hơn 10 điều có sinh mệnh lôi điện xả phảng phất có được chiến đấu tư duy. Giao thủ nháy mắt, mã trí thành cùng thôi đảo, liền cảm giác được cường đại áp lực. Xa xa không ngừng xoay quanh công kích mà đến lôi xả uy lực quá cường, mỗi một lần chống cự, thân hình đều sẽ xuất hiện ma ma cảm giác thế nhưng vô pháp đem lôi điện hoàn toàn chống cự bên ngoài. Vô pháp gần người. Công kích đối hứa dương không có hiệu quả, ở lôi xả quay quanh bên trong, hứa dương công phòng nhất thể, không đánh vỡ lôi xả quay quanh, liền vĩnh viễn vô pháp công kích đến hứa dương. Quá cường đại. Giờ phút này, hai người mới khắc sâu nhận thức đến, chính mình cùng hứa dương chi gian trên lệnh. Hai cái không đủ, còn có ai muốn gia nhập tiến vào khiêu chiến. Ứng phó mã trí thành cùng thôi đảo mà nói, hứa dương nhẹ nhàng tự nhiên. Liền giống nhau tam tinh người tu hành, hắn đều có thể đủ xử lý, huống chi đều là nhị tinh thôi đào cùng mã trí thành. Ta tới. Chính huy thế nhưng gia nhập chiến trường. Tam đánh một, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn. Còn có người muốn gia nhập. Chỉ chốc lát sau, hứa dương lại kêu lên. Ta tới. Mạnh thanh cắn răng một cái, giống như bao phủ ở thánh quang trung nữ thần, vọt vào vòng chiến. Bốn đánh một. Còn có ai? Chỉ là một lát sau, hứa dương lại kêu lên. Một khu học sinh cơ hồ muốn hụt máu, nị mạ, Hứa Dương thật sự chỉ là nhị tinh cấp bậc. Còn có ta. Lại Tuấn Hải thao tác hơn 10 thanh trường kiếm, cũng gia nhập vòng chiến bên trong. Năm đánh một, Không chỉ là bọn học sinh khiếp sợ, một khu các giáo quan cũng thực giật mình. Hứa Dương một người đối chiến năm cái cùng cấp bậc đối thủ, trong đó một cái, càng là cầm trong tay thần khí, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Ở cùng cấp bậc chung, Hứa Dương thực lực, tuyệt đối là đứng đầu kia một nắm người chi nhất. Lôi xả xoay quanh bay múa, chiến trường chỉ nhìn đến chói mắt lôi điện quang mang, thôi đào năm người thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó, chiến đấu rằng có gần 10 phút, lôi điện càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày cùng chói mắt, không hề có yếu bất dấu hiệu. Ừm vang, đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lớn truyền đến, lôi điện bắt đầu thu liễm, dần dần mà lộ ra bên trong thân ảnh tới. Hứa Dương lưng đeo đôi tay thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi, mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn lại, vây công Hứa Dương thôi đào năm người tất cả đều cả người mạo hiểm hồ quang. Mạnh Thanh, Chính Huy, lại tuấn hải ba người, gần là cả người run, đầu dựng thẳng lên, mà thôi đảo cùng mã chí thành tương đối thảm, Trên người quần áo tất cả đều là bị bỏng cháy quá dấu vết, toàn thân chẳng những run, lại còn có bước khói. Lan ra nhìn qua, đều tựa hồ có một tầng cháy đen. T. Lấy một địch năm, thế nhưng đều nhẹ nhàng thủ thắng. Chỉ là, vì sao thôi đảo cùng mã chí thành, thoạt nhìn tương đối thảm đâu. Mạnh Thanh nữ sinh. Hứa Dương đặc biệt chiếu cố một chút, xuống tay nhẹ một chút có thể lý giải, chỉ là trịnh huy cùng lại Tuấn Hải, thế nhưng cũng ở chiếu cố chi liệt, thủ hạ lưu tình, cố tình thôi đảo cùng mã trí thành bị điện đến nhất thảm, này liền lệnh người khó hiểu. Trưng 227, vì manh mội tử. Mạnh thanh nhưng không cảm thấy, hứa Dương đối chính mình cái này nữ sinh thủ hạ lưu tình, đến nỗi thôi đảo cùng mã trí thành hai người, vì sao đặc biệt thảm, phỏng trừng là lên sân khấu thời điểm quá trang bức duyên cớ đi. Lấy một địch năm nhẹ nhàng chiến thắng thôi đảo năm người lúc sau, hứa dương lại nổi danh. Mễ san san tâm động, đây mới là thật nam nhân A. Toàn bộ nam thành đặc huấn viện học sinh bên trong, một người cường đại nhất, đây mới là chính mình trong lý tưởng bạn trai A. Chỉ là nàng thực buồn rầu hứa dương đối chính mình cái này nữ thần, hoàn toàn không có một chút muốn theo đuổi ý tứ. Hay là, chính mình thật sự muốn đảo truy. Nam thành đặc huấn viện học sinh, cũng không biết là ai, chạy đến thiên vong bên trong diễn đàn thiệp, công bố nam thành đặc huấn trong viện có một cái cấp như bức anh em, một cái đánh năm cái, nhẹ nhàng. Mặt khắc đặc huấn viện học sinh tức khắc không phục, sôi nổi công bố, một cái đánh năm cái chuốt lòng thành, chúng ta đặc huấn trong viện, có cái cấp như bức anh em, một cái đánh 10 cái. Nị mạ, đây là làm thấp đi chúng ta nam thành đặc huấn viện không thành. Quả nhiên khoác lác, chúng ta đặc huấn viện như bức anh em, một cái đánh 50 cái, nhẹ nhàng. Ở một phen tranh luận lúc sau, Hứa Dương đã bị thổi thành, một người treo lên đánh toàn bộ nam thành đặc huấn viện học sinh không khoác lác sẽ chết ta Giang Nam đặc huấn viện học sinh khó chịu phía trước cùng Nam Thành đặc huấn viện đối phun quá đều ước hảo đại bị thấy thật trường nếu Nam Thành đặc huấn viện khoác lác một người treo lên đánh mọi người kia đại bị thời điểm tới treo lên đánh một chút chúng ta Giang Nam đặc huấn viện A. Nam Thành đặc huấn viện học sinh tự nhiên rõ ràng Hứa Dương lại lợi hại cũng không có khả năng treo lên đánh toàn bộ Giang Nam đặc huấn viện chỉ lãng ưu bức đã thổi ra đi lúc này không thể tung a sau đó một đám đều ở trên diễn đàn nhắn lại tỏ vẻ không thành vấn đề, Giang Nam đặc huấn viện chờ bị treo lên đánh đi, thậm chí còn lôi kéo mặt khác đặc huấn viện học sinh tới gặp trứng. Hứa Dương ở trong ký túc xá nhìn trên diễn đàn, một đám huân đản ở khoang một khuôn mặt càng đen, nhị này nêu bức thổi ra đi lúc sau, nổi ném cấp chính mình muối. duy nhất may mắn chính là này đàn huân đản không có nói cắp tên của mình. gương di động, Hứa Dương lấy ra tử vương trong tay thắng tới lôi đao chạm bí tịch, nhìn chăm chăm bí tịch mặt chết tự, Hứa Dương nháy mắt chứng đau. Quyển sách nhỏ mặt trên, có đồ án cùng với một ít chiêu thức, có thể nhẹ nhàng xem hiểu. Vấn đề là, mặt trên văn tự, hắn nhìn lao lực. Tất cả đều là cổ chữ triệt tự, trừ bỏ mấy cái chữ to đánh giá ra tới là cái gì tự ở ngoài, còn lại tự đều không quen biết. Hứa dương xoa xoa cái chán, cũng may là hoa hạ cổ chữ triệt, cũng không phải gì đó ngoại tinh văn, nếu không sẽ càng đau đầu. Cầm lấy di động, lên mạng tra tìm cổ triệt đối chiếu biểu, đem quyển sách nhỏ thượng tự, một đám lấy chữ giản thể viết ra tới kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương vẫn luôn ở phiên dịch quyển sách nhỏ Thượng Văn Tự, cả ngày ngốc tại trong ký túc xá, đem lôi đao chạm quyển sách nhỏ Thượng cổ truyện, toàn bộ đối chiếu lấy chữ giản thể viết xuống tới lúc sau, Hứa Dương lại buồn rầu, mẹ nó, mỗi một câu đều thực đoạn, Thể Văn luôn giống nhau ghi lại, bất quá Đại Khái nhìn một chút, có thể lý giải có ý tứ gì, chỉ là tương đối chậm, ngẫu nhiên yêu cầu chăm trước một phen, hoa mấy ngày thời gian, rốt cuộc đem lôi đao chạm bí tịch nội dung làm minh bạch, đây là một môn có thể cận chiến cũng có thể đủ thi triển sa công lôi đỉnh pháp môn. Lấy lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ ra lôi đao, phối hợp lôi đao trảm đao pháp của mãnh bá đạo, uy lực tuyệt luân. Hứa Dương thực vừa lòng, học được lôi đao trảm lúc sau, ở lôi đỉnh công kích chi thuật thượng, sa công cuốn quanh chờ có lôi xạ thuật, mà cận chiến rồi lại có lôi đao trảm, hoàn toàn đền bù lôi điện hệ sa công cận chiến vấn đề. Thực lực cũng sẽ bởi vậy mà tăng lên một cái bậc thang. Tịch tịch tịch. Tiếng đập cửa vang lên. Hứa Dương, mau mở cửa. Kim Trường An thanh âm, Hứa Dương nghi hoặc một chút, Kim Trường An thứ này, tới cửa tìm chính mình là vì chuyện gì? Mở ra ký túc xá môn, liền nhìn đến Kim Trường An sách theo một cái bị bố bao vây lấy lồng sắt. "Chuyện gì?" Nghi hoặc hỏi một câu. "Ngươi có phải hay không đã quên?" "Sa a." Kim Trường An chỉ một lòng tay lồng sắt nói. Hứa Dương bừng tỉnh, lúc trước nói tốt, Kim Trường An mua tới xả, chính mình tìm Hạ Phương Lâm tỉ muội, sối dục Lâm Hải Phong hỗ trợ dưỡng xá sự tỉnh. Ngươi mua cái gì xà? Xốc lên che đậy ở bao phủ thượng bố nhìn thoáng qua, thế nhưng là hai điều dài chừng gần 2 mét mắt kính vương xà. Đây chính là ta hoa giá cao tiền mới từ trại chăn nuôi mua tới. Mắt kính vương xà quá hung mãnh, độc tính cường, rất nhiều dưỡng xà chẳng cũng không dám nuôi dưỡng, muốn mua sắm, sắt thật không tốt lắm tìm. Đến nỗi hoa dại, đó là bảo hộ động vật, không cho phép mua bán. Đi, đi tìm Hạ Phương Lâm tỉ muội. Hứa Dương không có do dự, sát theo lồng sắt cùng kim trường an cùng đi nữ sinh ký tốc xá trên đường cấp hạ phương lâm một cái tin tức qua đi đây là cái gì nửa đường thượng gặp được cốc cảnh lôi tò mò mà xốc lên che bố nhìn thoáng qua các ngươi đây là hắn nghe nói qua hứa dương đã từng đem lâm hải phong một con rắn chụp tới hầm sự tình nghe nói hương vị cấp hảo hơn nữa đặc biệt bổ dưỡng kim trường an đơn giản mà đem tìm lâm hải phong dưỡng xả sau đó ở làm thịt hầm tới ăn sự tình đơn giản nói một chút tính thượng ta một cái tính thượng ta một cái cốc cảnh lôi nước miếng đều cơ hồ chảy ra chỉ cần là lâm hải phong nuôi dưỡng động vật đều đặc biệt mỹ vị hơn nữa bổ dưỡng không thành vấn đề đến lúc đó tính thượng ngươi một cái đi vào nữ sinh ký túc xá hạ hạ phương lâm tỷ muội đã đang đợi chờ bên trong tống linh linh thế nhưng cũng ở nhìn đến kim trường an liền hưng phấn mà chào đón vãn trụ cánh tay hắn vẻ mặt thân mật hứa dương khẹt miệng chịu vừa kéo tống linh linh này nữ chính là làm kim trường an truy nàng thời điểm Các loại do dự các loại thử, lúc này Kim Trường An không đổi theo, nàng ngược lại đảo lại truy Kim Trường An. Cũng coi như là kỳ ba. Đem xả giao cho Hạ Phương Lâm tỉ muội, đem sự tình nói một chút, Hạ Phương Lâm một ngụm đáp ứng xuống dưới, cặp song sinh này manh muội tử, cũng là đồ tham ăn người trong. Xách theo Sa Lung, cùng Tống Linh Linh cùng đi tìm Lâm Hải Phong. Hứa Dương cùng Kim Trường An không có đi theo, nếu không Lâm Hải Phong biết là hai người ở sau lưng sói dục, khẳng định sẽ không đáp ứng xuống dưới. Manh muội tử mị lực Quả nhiên không phải cái gì nam sinh đều có thể đủ chống cự, đặc biệt là Lâm Hải Phong loại này tuổi trẻ, nhiệt huyết, vẫn là độc thân cầu nam sinh. Ở song bảo thai manh muội tử mị lượt dưới, trực tiếp một ngụm liền đáp ứng số dưới, nhất định hảo hảo bồi dưỡng hai điều rắn hổ mang. Hắn ở sâu trong nội tâm, thậm chí đã tính toán, lấy hai điều xà vì nhị cầu, cùng manh muội tử tăng tiến cảm tình, dần già, tất nhiên có thể thoát khỏi độc thân cầu thân phận. Di, Lâm Hải Phong, ngươi lại dưỡng xà A. Hứa Dương làm bộ không biết tỉnh, vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, lại dưỡng hai điều. Lâm Hải Phong cười đến miệng đều khép không được, mãn đầu góc đều là manh nguội tử. Vậy ngươi cần phải dùng điểm tâm a. Hứa Dương cổ vũ hắn một chút, nghị thẩm lấy Lâm Hải Phong bổ dưỡng phương thức, hai điều xà ít nhất phải đợi nửa tháng mới có thể đủ ăn. Bằng không hương vị không đủ mỹ vị, bổ dưỡng hiệu quả cũng sẽ không đủ. Nếu là có thể chi viện một chút Lâm Hải Phong, có lẽ một vòng liền có thể ăn. Nghĩ như thế. Hứa dương nhịn đau lấy ra hai quả linh thạch tới Tới, đưa ngươi hai quả linh thạch Bồi dưỡng một chút hai điều xa Trưng 228 Hứa dương tiểu ca ca Ngươi có bạn gái sao Lâm Hải Phong nhìn hứa dương trong tay linh thạch Thụ sủng nhược kinh bộ dáng Thứ này thế nhưng như thế hào phóng Chi viện chính mình linh thạch Tha mặc kệ hứa dương vì sao như thế khang khái đi Linh thạch đưa đến trước mắt Không có không cần đạo lý Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ a Đà tạ a Lâm Hải Phong vui sướng mà tiếp nhận Linh Thạch. Nỗ lực một chút a, đem hai điều xà dưỡng béo một chút, hai quả Linh Thạch, một vòng nội ứng nên có thể nhìn đến biến hóa đi. Không thành vấn đề, nhiều nhất năm ngày, liền có thể hoàn thành bước đầu tiên tiến hóa. Lâm Hải Phong không có nghĩ nhiều, vỗ ngực khoe ra điều đạo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trả giá hai quả Linh Thạch, liền vì ăn một đốn xà, hứa dương cảm thấy đây là chính mình, từ lúc chào đời tới nay xa xỉ nhất một lần. Linh Thạch, hắn trước mắt không thiếu ở đệ nhị không gian xảo trá con tê tê quái thú một đống đâu ít nhất cũng có hơn một ngàn cái kẻ hèn hai quả linh thạch chút lòng thành lâm hải phong cả người đều sức sống tràn đầy hạng nặng thể sắc và tinh thần đầu nhập đến hai điều mắt kính vương xà bồi dưỡng giữa quyết định nhất định phải ở một vòng nội đem mắt kính vương xà bước đầu bồi dưỡng hoàn thành lam manh muội tử nhìn đến chính mình năng lực thậm chí còn hắn nghĩ lấy chính mình năng lực giúp manh muội tử bồi dưỡng manh manh đắt sủng vận chẳng phải là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi độc thân cầu thân phận nghĩ như thế Lâm Hải Phong nhiệt tình mười phần Hứa Dương tìm hiểu minh bạch lôi đao chạm bí tịch lúc sau liền bắt đầu tu luyện ký túc xá không gian quá tiểu không thích hợp tu luyện lôi đao chạm mà ở trên quảng trường lớn quá chọc người chú ý mỗi lần tu luyện lôi đao chạm hắn đều là đi đặc huấn viện sau núi tu luyện bởi vì lôi đao chạm thanh thế quá lớn muốn không kinh động những người khác cũng không hiện thực lôi đao chạm thi triển là lúc tiếng sấm tiếng động bạo vang phảng phất xét đánh giống nhau, không ít người đều xem qua Hứa Dương luyện tập lôi đao chạm, kia một mảnh lôi quang, cùng với uy mãnh vô cùng lôi điện chi đao, thật sâu mà chấn động mặt khác học sinh cũng nhận thức đến chính mình cùng Hứa Dương chi gian trên lệ, đặc huấn viện bắt đầu tiến vào tân huấn luyện giai đoạn, tất cả mọi người nghẹn một mạch ở luyện tập, không chỉ là không cam lòng hạ xuống người sau, càng là vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ đệ nhị không gian một hàng, khiến cho tất cả mọi người nhận thức đến tu hành giới tản khốc một mặt, thân là thiên vong thành viên. Cần thiết muốn gánh vác khởi trách nhiệm, giữ gìn một phương an ổn. Thực lực, là này hết thảy hòn đá tảng. Hứa dương mỗi ngày đều sẽ chú ý lâm hải phong dưỡng xà tiến triển, hết thảy thuận lợi, hai điều rắn hổ mang trên người, đã xuất hiện linh khí giao động. Đệ nhị không gian một hàng, tích góc 300 vạn nộ khí trị, trong khoảng thời gian ngắn là không thiếu nộ khí trị, húng hồ muốn đè nặng cảnh giới, tạm thời không đột phá, bởi vậy hứa dương trừ bỏ mỗi ngày hoa một giờ chơi tiểu trò chơi ở ngoài còn lại thời gian đều ở nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, Liên lên mạng tích góp nộ khí trị thời gian đều giảm bớt. Miên quốc đệ nhị không gian trước mắt còn không có mở ra, chỉ là ngô ca khu vực hội tụ toàn cầu mấy tổ chức lớn cường giả đã đem đệ nhị không gian khả năng mở ra phạm vi cấp phong tỏa. Mặc dù là miên quốc tu hành tổ chức, chỉ có mấy cường giả mới bị cho phép tiến vào, còn lại người tu hành không được tiến vào. Lý do là nhân số quá nhiều, lo lắng phát sinh rối loạn, tạo thành vô tội bình dân thương vong. Quang Minh Hội lấy trật tự duy trì giả tự cho mình là dơ lên cao đệ nhị không gian là toàn nhân loại bảo tàng chi danh đúng lý hợp tình mà nhúng tay tiến vào rồi lại không cho phép chưa đạt được phê chuẩn người tu hành tiến vào lý do thực đầy đủ vì giữ gìn hiện trường trật tự thiên vong còn không có phái người tiến vào cảnh này khiến còn lại tổ chức đều không cấm nghi hoặc hay là thiên vong thật sự nếu như đối ngoại tuyên bố như vậy không nhúng tay biệt quốc đệ nhị không gian công việc không can thiệp biệt quốc đệ nhị không gian sự vật thật sự nôn ra tất tùy phân tử bình thản. Hứa Dương lại là biết, Miên quốc đã cùng Thiên Vong Âm thẩm tiếp xúc, thương nghị về đề nghị không gian kế tiếp khai phá vấn đề, Thiên Vong ý tứ là, về sau đề nghị không gian giao cho Thiên Vong thừa kiến khai phá, Miên quốc có thể từ giữa phân đến một bộ phận. Cụ thể chia làm ích lợi, như cũng ở thương nghị bên trong. Thiên Vong không đợi, muốn nhúng tay tiến vào Miên quốc tùy thời đều có thể, Quang Minh hội cùng với nó tổ chức, căn bản ngăn cản không được. Miên quốc tổ chức tựa hồ cũng không đợi, hay không là đề nghị không gian mở ra, trước mắt còn chưa có hoàn toàn xác định, hơn nữa mở ra tựa hồ xa xa không hẹn bộ dáng. Hứa Dương nắm giữ lôi đao chạm lúc sau, liền lại đi một khu khiêu chiến. Chỉ là lúc này đây, chẳng sợ hắn lấy ra linh thạch tới, đều không có người tiến lên đây khiêu chiến. Cho dù là cho phép 10 cái đánh một cái, đều không có người dám với tới khiêu chiến. Nam thành đặt huấn viện học sinh bên trong, đệ nhất cường giả chỗ ngồi, Hứa Dương chặt chẽ chiếm cứ, không người có thể lay động. Nếu không ai dám tới khiêu chiến, Hứa Dương cũng bất đắc dĩ. Mễ San San chờ không nổi nữa, nàng quyết định triển khai hành động, trực tiếp đảo truy Hứa Dương. Mắt thấy Hứa Dương cùng Hạ Phương Lâm tỉ mui lui tới có chút tần mật, Tựa Hồ sắp phát triển trở thành vì tình lữ bộ dáng, càng thêm ngồi không yên. Nữ thần Mễ San San muốn thổ lộ Hứa Dương sự tình, bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Không ít nam sinh kêu lên, nữ thần thế nhưng muốn đi cùng theo, nàng muốn cùng người là Hứa Dương, đối nữ thần tâm động nam sinh, tức khắc một trận vô lực, căn bản vô pháp cạnh tranh. Kêu hóa quá lợi hại, Nam Thành đặc huấn viện đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Hứa Dương ở sau núi luyện tập lôi đao chảm lúc sau, đã là lúc chẳng vạo, thành thơi thành thơi mà phản hồi ký túc xá. Lâm Hải phong dưỡng hai điều xà, đã có thể hầm tới ăn. Cùng Kim Trường An, Giang Lâm mấy người ước hảo, ngày mai buổi tối, liền đem hai điều xà cấp hầm. Vì thế, Giang Lâm mấy người đều đã chuẩn bị gia vị, thậm chí còn vì lúc này đây bữa tiệc lớn, Hứa Dương cống hiến ra tới một quả linh khí quả, cùng cùng nhau hầm gia tăng bổ dưỡng hiệu quả. Trên quảng trường tụ tập không ít người, đại bộ phận là nhị khu học sinh, cũng có một khu học sinh chạy tới xem náo nhiệt. Hứa Dương nghi hoặc một chút, như thế nào nhiều như vậy người tụ tập ở trên quảng trường. Không có để ý, từ quảng trường xuyên qua, chuẩn bị phản hồi ký tốc xá. Một đạo thân ảnh chặn đường đi. Mễ San San, thủy mộc song hệ giác tình giả, nam thành đặc huấn viện nữ thần trí nhất. Lúc này Mễ San San, tỉ mỉ trang điểm một phen, ăn mặc một kiện lộ vai váy liền áo Tuyết trắng tiểu nộn ra thịt lỏa lộ ra tới, trước ngực ngọc phong đĩnh tiểu, dáng người thon dài mặn rượu, thức tha nhiều vẻ. Hứa dương tiểu ca ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Mẹ san san xảo tiểu thiên hề địa đạo. Ách, ngươi hỏi đi. Hứa dương hơi chút nghi hoặc một chút. Hứa dương tiểu ca ca, ngươi có bạn gái sao? Bạn gái là cái gì, ăn ngon sao? A. Mẹ san san ngộng bức một chút, lúc này đáp hoàn toàn vượt quá dự kiến A. Bạn gái không phải ăn, là dùng để chơi. Không đúng, là dùng để ái. Mẹ san san có chút ngốc trả lời nói. Dùng để ái a? kia không có. Hứa dương lắc đầu. Kia hứa dương tiểu ca ca, ta làm ngươi bạn gái thế nào? Mẹ san san sắc mặt tường đỏ, hơi mang ngượng ngùng biểu tình nói. Người thiếu ái a? Người thiếu ái về nhà tìm ngươi ba mẹ a, tìm ta làm gì đâu. Hứa dương trừng lớn một đôi vô tội đôi mắt nói. Mẹ san san cả người như bị xét đánh, vẻ mặt ngốc mà đứng ở tại chỗ. Về xem ăn Dương học sinh. Cũng là tập thể mộng bất giữa. Trường 229, Dương Dương ăn hai chén lớn. vây xem ăn dưa học sinh trong đầu, giờ phút này chỉ có một ý niệm, nữ thần thổ lộ, thảm bị tự tuyệt. Hứa Dương, không hổ là bằng thực lực độc thân nam nhân. Mạnh Thanh cũng ở ăn dưa đám người giữa, thấy vậy tình hình, không cấm cười lạnh một tiếng, thế nhưng chủ động thổ lộ hứa Dương, quả thực hoa si đến không cứu. Kêu hóa, chính là bằng thực lực độc thân nam nhân, thương hương tiếc ngọc linh tinh ưu điểm, ở hắn trên người là tìm không thấy cho rằng dựa vào chính mình lớn lên xinh đẹp là có thể đủ thổ lộ thành công, quả thực quá ngây thơ rồi. Mẹ San San ngậm bực lúc sau, ngay sau đó đó là tức giận không thôi, quá đáng giận, cũng dám cự tuyệt chính mình. Ngươi, ngươi thế nhưng, thế nhưng cự tuyệt ta. Nộ khí trị 666666, Hứa Dương vẻ mặt vô tội nói, cự tuyệt ngươi không phải thực bình thường sao? Ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Là ta không đủ xinh đẹp, vẫn là ta giá người không tốt? Mễ san san tức giận à, làm cho nhiều người như vậy mặt thổ lộ, thế nhưng còn bị tàn nhẫn cự tuyệt. Chính mình chính là nữ thần à, như vậy nhiều nam sinh theo đuổi chính mình, đều bị chính mình làm lơ. Hứa dương vì sao phải cự tuyệt chính mình? Chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình không đủ ưu tú? Thực lực có lẽ so ra kém hắn, nhưng chính mình chính là thủy một song hệ thức tỉnh, ở đặc huấn trong viện, đặc biệt là ở nữ sinh bên trong, xếp hạng thực dựa trước, nơi nào không đủ ưu tú. Ta liền chính mình đều hãy bất quá tới. Còn muốn ta đi hái ngươi, ta đây nhiều mẹ ta. Hứa dương đúng lý hợp tình. Mẹ nó, đây là ngươi lý do cự tuyệt. Mẹ san san ngậm bức một hồi lâu, giận dữ hét. Ngươi, ngươi xứng đáng độc thân. Hứa dương nâng lên tay, đặt ở nàng trên vai, trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng. Đều nói, hôn nhân là tình yêu phân mộ, như vậy yêu đương, chính là cấp chính mình đào hố. Tuổi còn trẻ, liền không cần nghĩ đào hố chôn rất chính mình. a, mẹ san san một đầu hát tuyến. Người trẻ tuổi, độc thân mới là sinh hoạt, tuổi còn trẻ, không cần luẩn quẩn trong lòng. Hứa Dương vô vu nàng bả vai, lời nói thâm thiế mà nói xong, cong đôi tay, thảnh thơi thảnh thơi mà đi rồi. Mễ San San toàn bộ hành trình mộng bức giữa, hảo sau một lúc lâu, tài Văn Trương vẫn mà một dậm chân, căm giận mà đi rồi. Trở lại trong ký túc xá, nắm rời giường thượng một con hùng bút bê vải, dùng sức mà chuột phủi hết giận đâu. Xuôi Hứa Dương, hứa Hứa Dương cũng dám cự tuyệt cô nãi nãi, quá đáng giận, quá hôi đản. Nam Thành đặc huấn viện nữ thần mễ san san, thủy một song hệ giác tỉnh giả, thổ lộ Hứa Dương thất bại, trở thành đêm nay, Nam Thành đặc huấn viện trong đàn, nói chuyện say xưa đề tài. Trong đó, có vài cái nữ sinh tỏ vẻ, chính mình cũng từng muốn thổ lộ tới, may mắn không có thực hiện. Bằng thực lực độc thân Hứa Dương, là hoàn toàn nổi danh. Người khác như thế nào thảo luận, đều ảnh hưởng không được Hứa Dương. Nếu là ở tiểu trò chơi không có biến dị phía trước, có cái nữ sinh đảo truy chính mình, Hứa Dương phỏng trường một ngụm liền đáp ứng số dưới hiện tại sao không có việc gì cấp chính mình tìm cái bạn gái này không phải ngại chính mình không đủ mệt sao hôm sau buổi chiều giang lâm mấy người đã chuẩn bị tốt gia vị nồi cụ đều rửa sạch sạch sẽ liền kém hai điều xà hạ phương lâm tỷ muội tới tìm lâm hải phong muốn xả lâm hải phong hưng phấn không thôi tung ta tung tăng mà đem hai điều xà nhét vào lồng sát giao cho tỷ muội hai người còn cố ý dặn dò hai điều xả muốn nghe hai chị em nói ở manh muội tử xảo tiểu thiến hề đều cảm tạ hạ Lâm Hải Phong cả người đều có vẻ có chút hiêu, cảm thấy mấy ngày tới vất vả đều đáng giá. Tới, tới, xa tới. Ở đặc huấn viện sau núi ngọn núi Hạ, một cái dòng suối nhỏ bên, Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm mấy người hội tụ, một cái nồi to đã giá hảo, chờ Hạ Phương Lâm tỷ mội hai người tới sát xà hầm ăn. Lúc này đây ăn xà người có điểm nhiều. Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm, Thôi Đảo, Cốc Cảnh Lôi, Kỳ Viêm, Mạnh Thanh, Tống Linh Linh, Hạ Phương Lâm. Hạ Phương Vũ Tỉ mồi tổng cộng 10 cái người. Hai điều xà, dưỡng béo tốt mập mạp, từ phía trước 2 mét trường, dưỡng tới rồi 4 mễ dài hơn, không thể không nói, Lâm Hải Phong cái này ngự thú hệ, ở dưỡng xà phương diện có độc đáo chỗ. Đem hai điều xà treo ở trên cây, từ Giang Lâm mổ chính giết những người khác trợ thủ. Mạnh Thanh buôn cái nữ sinh đều là đồ tham ăn, Tống Linh Linh cùng Hạ Phương Lâm Tỉ mồi có hướng tới nữ hán tử phát triển xu thế. Thức mau, hai điều sà giết xong, Kim Trường An vung tay lên. Một con tất phương thần điểu hình dạng ngọn lửa, bay đến nổi phía dưới, bắt đầu nấu nước. Hứa dương đem một cái linh khí quả đem ra, ở đây người, đều hừng phấn không thôi. Hai điều xà đã tiến hóa một nửa, khoảng cách nhất tinh linh xà, kỳ thật đã không xa ăn lúc sau, tuyệt đối bổ dưỡng. Hơn nữa hứa dương cống hiến ra tới linh khí quả, bổ dưỡng hiệu quả càng dai, nói không chừng thực lực sẽ bởi vậy mà tăng lên một tiểu tiết. trừ bỏ hứa dương ở ngoài, cơ hồ mọi người trước mắt đều dừng lại ở nhị tinh sơ cấp Ăn này một nồi bổ dưỡng thịt rắn, nói không chừng thức mau, liền muốn tăng lên tới nhị tinh trung cấp. Lớn như vậy hai điều xả, ăn không hết đi, nếu không lại kêu vài người tới. Mạnh Thanh nhìn hai điều đại xả nói. Một nồi to thịt rắn, hơn nữa để vào linh khí quả lúc sau, ẩn chứa không yếu năng lượng, ở đây mấy người chỉ sợ ăn không hết. Hứa dương thuần túy là hướng về phía mỹ vị tới, bổ dưỡng hiệu quả đối hắn không có gì dùng, kêu một chút năng lượng, chuyển hóa khí nguyên, cơ bản có thể làm lơ. Vậy lại kêu hai cái đi. Hứa Dương cùng Kim Trường An gật gật đầu. Sau đó, Chính Huy tới, lại Tuấn Hải cùng Mã Chí Thành cũng tới. Hạ Phương Lâm Tỉ muội đem Mễ San San kêu lại đây, nhìn đến Hứa Dương ngáy mắt, điếu môi ngồi ở một bên giận dỗi. Mạnh Thanh gọi tới, là một khu lanh phượng nhì, Kim Hệ giác tỉnh giả, thực lực ở một khu nữ sinh giữa, có thể bài tiến tiền tam. Uy, Điền Phong, mau tới đây ăn thịt rán, thực bổ. Kỳ Viêm gọi điện thoại liên hệ Điền Phong. Lúc này, ở đây người. Đã chờ không kịp, cầm lấy chén bắt đầu ăn lên. Nhập khẩu mỹ vị, một cổ nồng đậm linh khí, ở khoang miệng bên trong tràn ngập, tiến vào trong cơ thể lúc sau, cả người đều sảng khoái lên. Điền Phong nhận được điện thoại lúc sau, đang ở hành lang bên trong, mà Lâm Hải Phong vừa vận ở một bên huấn luyện chính mình hai điều xà. Ăn thịt rắn, thực bổ dưỡng. Từ từ ta, lập tức liền đến. Điền Phong nghe vậy, treo điện thoại, liền chạy nhanh chiều sau núi chạy tới. Lâm Hải Phong có một loại dự cảm bất hảo ném xuống hai điều xả cũng đi theo chạy tới sau núi Điền Phong mới vừa ngồi xuống không lâu trang một chén thịt rắn, còn không có khai ăn đâu Lâm Hải Phong liền tới nhìn đến quen thuộc xả lung cùng với lột xuống dưới ra rắn, tức khắc kêu giền một tiếng ta xả a nhìn đến Lâm Hải Phong Hứa Dương đám người tức khắc xấu hổ đặc biệt là Hạ Phương Lâm tỉ mũi vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình Kim Trường An cầm lấy một con chén trang một chén thịt rắn, kéo qua Lâm Hải Phong nói cái gì ngươi xả đây chính là ta mua Tới, tới, tới, mau ăn, thực bổ dưỡng. Các ngươi, các ngươi. Lâm Hải Phong chỉ vào Hứa Dương mấy người, vẻ mặt bi phấn chi sắc. Bưng lên chén, bi vẫn muốn đảo rớt, một cổ nồng đậm hương khí chui vào lỗ mũi, rồi lại nhịn không được kẹp lên một khối thịt rắn để vào trong miệng. Các ngươi thật quá đáng a, thế nhưng gã ta. Cuối cùng, Lâm Hải Phong Dương Dương ăn hai đại chén, tức giận nói, các ngươi thế nhưng không gọi ta, thật quá đáng a, đây chính là ta Dương a. Ta ngày mai lại mua hai điều tới. Kim Trường An nhìn thấy Lâm Hải Phong thông suốt, chạy nhanh mở miệng nói. Chương 230, một giới thực chiến luận võ. Hứa Dương đám người sôi nổi tỏ vẻ, có thể chia sẻ nuôi dưỡng tiêu dùng. Gia gia vị gia gia vị, gia nổi gia nổi, gia nổi. Giang Lâm phụ trách động thủ. Không dưỡng, kiên quyết không dưỡng, thật quá đáng. Thế nhưng đều không gọi ta. Lâm Hải Phong lại dưng dưng ăn một chén lớn. Thật hương. Một nồi to thịt rắn ăn xong, cơ hồ đều ăn no căng. Sôi nổi khen ngợi Lâm Hải Phong dưỡng xà cao mình. Giang Lâm Tay nghề cao siêu, mỹ vị bất phàm. Tàn vỡ lúc sau, từng người hồi ký túc xá. Lâm Hải Phong tuy rằng Dương Dương ăn ba chén thịt rắn, chỉ là bất luận như thế nào, hắn đều cự tuyệt lại dưỡng xà. Kim Trường An mấy người thực bất đắc dĩ, thứ này như thế nào liền không biết thông suốt đâu. Đặc huấn viện lại tiến vào khẩn trương huấn luyện hình thức, bởi vì ăn thịt rắn bổ dưỡng duyên cớ, Kim Trường An mấy người ở mấy ngày nội, đều tăng lên tới nhị tinh trung cấp. Hứa Dương mỗi ngày đều ở luyện tập lôi đao chạm cùng lôi xà thuật đem hai người dung hợp được, còn lại thời gian tham gia đặc huấn viện cái khác hạng mục huấn luyện. Mỗi ngày buổi tối đều hoa một giờ chơi tiểu trò chơi, chỉ là vẫn luôn đều không có khai ra đại bảo dương tới, liền trung bảo dương cũng không thấy bóng dáng, khí quả đã tích lũy không ít, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới tam tinh cấp bậc. Đan điền khí trong ao khí nguyên vẫn luôn duy trì ở một nửa tà hữu, núi giả thượng thần khí đều bị khí nguyên nhuận dưỡng, tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Miên quốc đệ nhị không gian còn không có mở ra. Hôm nay, hứa dương bọn người đã biết một tin tức, mang sơn đệ nhị không gian đóng cửa. Ở đệ nhị không gian đóng cửa nháy mắt, tất cả mọi người bị bái xích ra tới. Trong đó, tiêm tăng ở đệ nhị không gian nội còn xót lại ngoại cảnh người tu hành, xuất hiện ở mang sơn thời điểm, liền bị trước tiên phát hiện. Triển khai lôi đình hành động, nhất cử bắt được. Thủ hoàng dẫn dắt ngoại cảnh người tu hành, lẻn vào mang sơn, đem hơn 10 người người tu hành đưa vào đệ nhị không gian, là đối thiên vong nghiêm trọng khiêu khích chúng chỉ có vài tên đặc huấn viện học sinh, chết ở này đó ngoại cảnh người tu hành trong tay. Bởi vậy, thiên vong trên dưới đều nghẹn lửa giận, quyết không cho phép bất luận cái gì một cái địch nhân, chạy ra hoa hạ. Mang sơn đệ nhị không gian, như vậy rơi xuống màn che Đến nỗi, đệ nhị cánh cửa không gian, muốn như thế nào mới có thể đủ mở ra, trước mắt đang ở nghiên cứu giữa, một khi nắm giữ mở ra phương pháp, như vậy liền tương đương, thiên vong nắm giữ một cái dị độ không gian căn cứ, nắm giữ đông đảo tài nguyên linh khí sống lại như cũ ở liên tục. Nam thành đặc huấn trong viện linh khí, so phía trước nồng đậm không ít. Hơn nữa, không ngừng mà có tân giác tỉnh giả xuất hiện. Học sinh thân phận giác tỉnh giả, trải qua khảo hạch lúc sau sẽ chiêu nhập đặc huấn viện. Xã hội dân gian giác tỉnh giả muốn gia nhập thiên võng, có thể xin khảo hạch thông qua sau liền sẽ trở thành thiên võng một viên. Trải qua tương quan quy tắc huấn luyện, cùng với cơ sở huấn luyện lúc sau sẽ đặt ở địa phương giữ gìn một phương vững vàng. Nam thành đặc huấn trong viện một khu cùng nhị khu học sinh tất cả đều bước vào nhị tình cấp bậc đệ nhất giai đoạn huấn luyện trên cơ bản đã hoàn thành càng chuyên nghiệp hóa huấn luyện cùng với nào đó lĩnh vực huấn luyện thượng yêu cầu không ngắn thời gian mới có thể hoàn thành đại khái yêu cầu huấn luyện xong một năm mới có thể chính thức nhập biên trở thành tiên võng đội viên mà ở này phía trước cũng là có một cái thực tập giai đoạn cơ sở huấn luyện bao gồm năng lực vận dụng công pháp truyền thụ chiến đấu huấn luyện đều là về đối phó với địch chiến đấu loại trừ lần đó ra đó là đối cấp tổ chức nhận trì cùng với tu hành giới cơ bản chi thức từ từ còn có một ít đột phát tình huống ứng đối phương pháp thiên vong bên trong một ít quy tắc cùng với thủ thế đoàn đội hợp tác từ từ hạng mục cũng ở cơ sở huấn luyện bên trong càng chuyên nghiệp hóa tinh tế hóa huấn luyện yêu cầu càng nhiều thời giờ cơ sở huấn luyện hoàn thành lúc sau liền tiến vào tiếp theo cái phân đoạn các loại bắt trước thực chiến cũng có thể xưng là thực chiến diễn tập nam thành đặc huấn viện lần thứ nhất thực chiến diễn tập sắp kéo ra màn che Một khu cùng nhị khu cùng nhau tham gia diễn tập, lấy lớp vì đoàn đội, tiến hành lẫn nhau đối kháng, bắt trước thực chiến diễn luyện. Tam khu đã điều chỉnh vì, tân tiến vào giác tình giả, thiên phú học sinh bị an bài tiến vào bốn khu cùng năm khu. Nhóm đầu tiên có thiên phú học sinh, đã bắt đầu lục tục bước vào nhất tinh người tu hành nạch cửa. Trong đó, bao gồm tống linh linh ở bên trong. Tam khu, là lục tục thức tỉnh học sinh, thuộc về sau lại, huấn luyện giai đoạn, lạc hậu với một khu cùng nhị khu thậm chí lạc hậu với nhóm đầu tiên tiên phú người tu hành một khu cùng nhị khu lần đầu tiên thực chiến diễn tập cũng là các lớp chi gian đại bỉ đã chịu đặc huấn viện một chúng huấn luyện viên coi trọng sở hữu học sinh đều tụ tập lên tiến hành một lần đại bỉ trước đại tập hợp viện trưởng tiêu văn vinh phát biểu nói chuyện đại bỉ địa điểm ở đặc huấn viện sau núi rộng lớn núi rừng bên trong tùy ý bọn học sinh tự do phát huy ai thắng được thắng lợi sẽ có ngợi khen mỗi người khen thưởng một viên linh thạch công huân kỷ lục huy hiệu một quả Lúc này đây đại bỉ, yêu cầu bọn học sinh, điểm đến mới thôi, không thể hạ nặng tay, trực giác không địch lại, có thể nhận thua. Thắng lợi một phương, yêu cầu ở bị thua một phương trên người, làm một chút dấu hiệu, biểu hiện bọn họ đã bị thua, bị đá ra đại bỉ, có thể từ sau núi rút về tới. Đại bỉ tiến hành đào thải chế, bị đào thải giả, vô pháp tiếp tục tiến hành đại bỉ, cần thiết rút về tới. Các giáo quan, cho mỗi cái học sinh đã phát một chi đoàn bút, đây là dùng để tại thủ hạ bại tướng trên người, làm dấu hiệu bút. Bút là đặc chế, dựa theo tiêu văn vinh cách nói, dùng bút đồ ở trên người dấu hiệu, yêu cầu một vòng sau mới có thể đủ tẩy đến rớt, trước đó, là vô pháp tẩy rớt. Kẻ thất bại, sẽ mang theo dấu hiệu một vòng, lấy cảnh giác thời khắc nhớ kỹ bị thua nguyên nhân, phải nhớ đến quyết chí tự cường. Dấu hiệu, có thể tại thủ hạ bại tướng trên chán, điểm một cái điểm đỏ. Bọn học sinh một đám đều biểu tình nghiêm túc, ai cũng không muốn làm kẻ thất bại, không nghĩ bị người ở trên chán tiêu cái điểm đỏ, vì chính mình vinh dự, cần thiết muốn thắng lợi. Tiêu Văn Vinh giảng giải xong Đại bị quy tắc lúc sau, xoay người một lóng tay đặt huấn viện sau núi, nói: Trận đấu thực chiến Đại bị, đều không phải là đoàn đội hợp tác tác chiến, mà là cá nhân sinh tồn tái. Thời gian trong khi ba ngày, trừ bỏ vũ khí, cái gì đều không cho phép mang, bao gồm đồ ăn cùng thủy. Ai có thể đủ ở trong vòng ba ngày không bị đào thải, đó là người thắng. Đem y theo, đào thải đối thủ số lượng tiến hành xếp hạng. Hiện tại, các ngươi có thể xuất phát, kia phía rừng rậm, đó là các ngươi tự do phát huy chiến trường. Tiêu văn vinh bàn tay vung lên, bọn học sinh vẻ mặt trịnh trọng mà hướng tới sau núi chạy vội mà đi, trong đầu không ngừng cân nhắc, như thế nào đào thải đối thủ, như thế nào giữ được chính mình không bị đào thải. Đang tới gần sau núi rừng cây là lúc, sở hữu học sinh bắt đầu cùng lẫn nhau kéo ra khoảng cách, sợ bị đánh lén. Hứa dương dừng ở mọi người phía sau, toàn bộ đặc hấn trong viện, không có cái nào học sinh là đối thủ của hắn. Đúng là bởi vì như thế, hắn đối mặt áp lực mới là lớn nhất. Làm không tốt, sẽ có người liên hợp lại. Nghĩ trước đem chính mình cấp đảo thải rớt. Tỷ như thôi đảo, chính huy, mạnh thanh mấy người, khẳng định nghĩ muốn tìm về bãi, liên thủ đối phó chính mình. Viện trưởng, cùng ngươi thương lượng sự tình. Hứa dương thối lui đến tiêu văn vinh bên người. Sự tình gì? Tiêu văn vinh nghi hoặc, hứa dương không phải cái loại này sợ hãi bị vây công người đi. Cái này bút, có hay không cái khác nhăn sắc? Hứa dương gơ gơ trong tay dấu hiệu bút hỏi. Trưng 231, trốn, cần thiết trốn. Cái khác nhăn sắc. Tiêu Văn Vinh sừng sốt, hứa dương lưu lại, cố ý vì cái khác nhan sắc bút. Ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Cái gì nhan sắc đều tới một chi? Hứa dương ha ha cười nói. Ngươi muốn nhiều như vậy nhan sắc làm gì? Vẽ tranh A. Tiêu Văn Vinh hết trô nói rồi. Làm nhân viên cần vụ, đi đem các loại nhan sắc bút đều lấy một chi lại đây. Các bọn học sinh bút, đều là tiêu xứng màu đỏ. Loại này bút là đặc chế, xuất từ viện nghiên cứu, dùng để diễn tập hoặc là cái khác một ít sử dụng. Mặc dù là người tu hành, trong vòng 3 ngày cũng vô pháp đem nhan sắc tẩy rớt, trừ phi đem chỉnh khối ra cấp lột xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, nhân viên cần vụ cầm một hộp bút lại đây, mặt trên có lam, bạch, lục, hắc, hoàng chờ vài loại nhan sắc. Hứa Dương tiếp nhận hộp, thu vào càn khôn Hà Nội, vỗ ngực nói, viện trưởng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm lấy đệ nhất. Nói xong, liền hướng tới sau núi rừng cây chạy tới. Hứa Dương muốn nhiều như vậy loại nhan sắc bút, hơn nữa bảo đảm lấy đệ nhất. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì? Dư Cường vẻ mặt lo lắng điệu đạo. Không đến mức đi. Tiêu Văn Vinh cũng có chút lo lắng. Hứa Dương có đôi khi, quá không đứng đắn, Đặc biệt thích điện người. Tính, lại như thế nào lan lộn, hắn cũng có cái đúng mực, rốt cuộc không phải địch nhân. Tiêu Văn Vinh tương đối lạc quan. Hứa Dương tiến vào sau núi, nhanh chóng hướng tới sau núi chỗ sâu trong chạy tới. Này một mảnh ngọn núi, đều là thuộc về đặc huấn viện huấn luyện căn cứ. Có lẽ, kế tiếp huấn luyện sẽ an bài đến cả nước các nơi, các loại hoàn cảnh bên trong huấn luyện. Đây là một hồi vòng đào thải, cần thiết bảo đảm chính mình ở 3 ngày thời gian nội, không bị người khác đào thải rớt, hơn nữa càng nhiều đào thải rớt những người khác. Ở trong rừng cây, các loại mai phục, đánh lén đều đem sẽ phát sinh, tiếp cận thực chiến huấn luyện, các loại nhưng dùng phương pháp, đều có thể thi triển ra tới. Địch nhân, là sẽ không theo ngươi đem đạo nghĩa, đem quy tắc. Hứa dương tương đối với những người khác mà nói, có một cái người khác vô pháp với tới ưu thế. Hắn có thể cảm giác đến bất cứ ai năng lượng dao động. Mặc dù đối phương che giấu đến lại hảo, cũng vô pháp tránh đi hắn cảm giác. Cho dù là thức tỉnh năng lực, là am hiểu ẩn nấp, cũng vô pháp tránh đi hắn cảm giác. Đương nhiên, nếu là cấp bậc cao hơn quá nhiều, hơn nữa am hiểu liễm tức chi thuật, Hứa Dương cảm ứng sẽ có điều yếu bớt, vô pháp chuẩn sắc cảm ứng ra tới. Thân hình ở rừng cây bên trong xuyên qua, Hứa Dương là cuối cùng một cái tiến vào sau núi, giờ phút này hắn là hạ xuống những người khác mặt sau. Giờ phút này, Thực chiến đại bị đã bắt đầu rồi. Hứa Dương cảm ứng một đạo năng lượng dao động, theo đối phương nơi vị trí mà đi. Hoác lỗi là một khu học sinh, hắn thức tỉnh chính là một hệ năng lực, có thể thao tác thực vật, hơn nữa có thể đem chính mình tận lớn nhất khả năng, giấu ở cỏ cây bên trong, không cho người phát hiện. Trong rừng cây cỏ cây dây đằng đông đảo, đây là hắn sân nhà. Tiến vào rừng cây bên trong, liền lập tức cùng mặt khác học sinh kéo ra khoảng cách, trốn vào rừng cây bên trong, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Giờ phút này. Hoắc Lôi rán ở một cây đại thụ trên thân cây mặt, cả người tựa như một trương vỏ cây, gắt gao mà rán ở trên thân cây, khoảng cách mặt đất 3 mét rất cao. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng trên cây kia một đoạn tương đối thô, mà sẽ không phát hiện là một người tiềm tàng ở mặt trên. Hoắc Lôi chọn lựa trốn tránh địa phương, phi thường thích hợp năng lực của hắn phát huy, trung quanh là một mảnh dây đằng, cây cối tương đối rậm rạp, cỏ dại so nhiều, hơn nữa càng dài. Một người nữ sinh thật cẩn thận mà đến gần rồi lại đây, có lẽ là lần đầu tiên tham dự thực chiến đại bỉ, hơn nữa lại là ở rừng rậm bên trong, hơi hiện có chút khẩn trương, nắm trong tay vũ khí, cảnh giác bốn phía. Không có phát hiện những người khác tồn tại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưng dựa ở trên thân cây, tính toán bình phục một chút khẩn trương tâm tình, tự hỏi bước tiếp theo hành động kế hoạch. Hoắc Lỗi nhìn chằm chằm phía dưới nữ sinh, trong lòng âm thầm đáng tiếc, đối phương quần áo cổ áo thật chặt, một chút cũng chưa lộ ra tới a. Thực chiến đại bỉ, quan hệ vinh dự, hắn nhưng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Mặc dù sẽ bị đào thải rớt, cũng tuyệt đối không làm cái thứ nhất bị đào thải người. Thừa dịp nữ sinh lơi lỏng là lúc, chộp ra tay. Bốn phía dây đằng sống giống nhau lan tràn mà đến, giống như từng điều mạng xà, hơn nữa dây đằng phía trên phóng nhàn nhạt lục quang. Trung quanh cây cối cũng trực tiếp cuốn lượn xuống dưới, thân cây khoảnh khắc chi gian trở nên mềm mại, như một cây thô to roi mềm, cuốn lại đây. Nữ sinh đại kinh thất sắc, muốn chống cự cùng thoát đi, đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, liền bị dây đằng quấn quanh lên. Hoặc lối đắc ý không thôi, từ trên cây nhảy xuống tới. Ngươi bị đào thải. Nữ sinh hai mắt nháy mắt bước lên nước mắt, đáng thương hề hề bộ dáng. Ồ, ngươi buông tha ta một lần được không, ta sẽ báo đáp ngươi. Không có khả năng, ngoan ngoãn bị ta điểm thượng dấu hiệu đi. Không cần, không cần, ta không cần làm cái thứ nhất bị đào thải người. Nữ sinh hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng. Mới vừa tiến vào rừng cây, thực chiến đại bỉ vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị đào thải. Rất có khả năng là cái thứ nhất bị đào thải người, Tiếp nhưng không phải do ngươi. Hoắc lỗi lấy ra dấu hiệu bút tới. Không cần, không cần, ngươi buông tha ta lúc này đây được không? Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi? Nữ sinh nhu nhược đáng thương, hơn nữa ám chỉ ý vị nồng hậu. Cái gì đều có thể đáp ứng? Hoắc lỗi hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, cái gì đều có thể đáp ứng? Nữ sinh trong lòng mừng thầm, tiếp tục giả bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thuận tiện vứt mấy cái mị nhãn. Hảo, hảo. Hảo, ta đây liền thả ngươi. Hoắc lôi vẻ mặt hưng phấn tiến lên. Nữ sinh tiếp tục giả bộ vẻ mặt bỏ bừng, hai tròng mắt liếc mắt đưa tình, ngầm lại là chuẩn bị phản kích. Bang. Hoắc lôi đem dấu hiệu bút, chất điểm ở nữ sinh trên trán, lưu lại màu đỏ một chút, tựa như một quả nốt chu sa. À, nữ nhân, muốn xử mỹ nhân kế, quá ngây thơ rồi, ta Hoắc lôi, chính là không vì sắc đẹp không lương thật nam nhân. Nữ sinh ngây dại, tiếp theo liền hoa hoa khóc lên, láo thương tâm. Đừng khóc bị đào thải thực bình thường sao? nói không chừng ngươi không phải cái thứ nhất bị đào thải đâu. hoắc lôi khoẹt miệng chịu vừa kéo, tẩy bỏ đối phương trên người dây đằng, đau đầu địa đạo. ooo khẳng định là cái thứ nhất, ngươi cái hỗn đản, xứng đáng ngươi không có bạn gái, xứng đáng ngươi độc thân. nữ sinh ngồi sụp trên mặt đất, một bên khóc một bên nguyền rủa khẩy hoắc lôi tới, người hai khóc liền khóc đi. hoắc lôi một đầu hất tuyến, quyết định mặc kệ nàng, chạy nhanh một lần nữa lại tìm một chỗ trốn đi âm nhân. liền vào lúc này. Một đạo thân ảnh đã đi tới. Hứa Dương, Ngoa Tào, hoắc lỗi cơ hồ muốn khóc, như thế nào gặp được thứ này? Mặc dù là ở trong rừng cây mật, một hệ giác tỉnh giả sân nhà, hắn không hề có nắm chắc có thể đối phó Hứa Dương. Trốn, cần thiết trốn. Xoay người liền trốn, lại vô tâm tư đi để ý tới cái kia nữ sinh. Một bên trốn, một bên thao tác cây cối, dây đằng ở sau người vũ động, tận khả năng mà ngăn cản Hứa Dương đuổi giết nện bước, hơn nữa có thể che giấu chính mình thân hình. Mới vừa chạy ra không đến 30 mét, một đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở hắn phía trước, chặn hắn đường đi. Hoắc lỗi trứng đầu. Hứa dương tốc độ, không khỏi quá nhanh, chợt liền chạy đến chính mình phía trước tới. Lúc này hắn vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. Trốn, là không có biện pháp chạy thoát. Hay là, chính mình muốn trở thành cái thứ hai bị đào thải người. Dùng hết toàn lực một bác. Trưng 232, trên mặt họa rùa đen, là bình thường thao tác. Hoắc lỗi do dự luôn mãi, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Dùng hết toàn lực một bác, cũng không tế với sự, ngược lại sẽ bạch ai điện. Cho nên, hắn quyết định đầu hàng nhận thua. Xui xẻo gặp được hứa dương, thua cũng không oan không tính mất mặt. Ta nhận thua, hứa dương ta nhận thua. Đôi tay giơ lên cao nói. Hứa dương đi rồi đi lên, không nói hai lời, một đạo hồ quang liền dừng ở hắn trên người. Bùm bùm. hoắc lôi cả người đều nốc điện đến hắn cả người run, ngã xuống trên mặt đất, nhất chịu nhất chịu. Ngươi, ngươi làm gì điện ta? Ta đã nhận thua. Nộ khí trị 233-233. Hừ, nếu là thực chiến đại bị, tự nhiên muốn gần sát thực chiến, ai biết ngươi có phải hay không trá hàng. Hứa Dương ha hạ cười. Hoác lôi trên mặt biểu tình cứng lại, Hứa Dương nói coi mẹ nó, nếu là thực chiến đại bị, khẳng định lớn nhất hạn độ gần sát thực chiến, duy nhất bất đồng chính là, không phải hạ tử thủ mà thôi. Nếu là chân chính địch nhân đầu hàng, đổi thành chính mình, cũng khẳng định trước tấu một đốn, phế đi hắn phản kích năng lực lại nói. Hiện tại ta nhận thua, nhận thua, đã bị ngươi điện thiền, không cần lại điện A. Hoắc lôi thật sự sợ hứa dương, vạn nhất thứ này, điện nghệ rồi, lại cấp chính mình tới một chút, kia thật đúng là bạch ai điện. Đừng núp nhích, ta cho ngươi lưu cái dấu hiệu. Hứa dương lấy ra dấu hiệu bút tới. Hoắc lôi thở dài một hơi, chính mình vận khí không tốt, gặp được hứa dương cái này sát tinh. Cũng may, trước đó, chính mình đã đào thải một cái, không tính toàn vô chiến tích. Hứa dương cầm dấu hiệu bút. Ở hoắc lôi trên mặt vẽ lên hoắc lôi nhận thấy được không thích hợp Không phải điểm một chút liền có thể sao Như thế nào ở chính mình trên mặt họa đi lên đâu Ngươi làm gì Cho ngươi họa cái đồ án Bộ dáng này mới đẹp Điểm một cái điểm Nhiều khó coi a? Hứa dương cười ha hả mà dùng dấu hiệu bút Ở hoắc lôi trên mặt vẽ một con rùa đen Hảo, ta đi rồi Hứa dương họa xong lúc sau Vô vô ngông chạy lấy người Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Hừ, xứng đáng Nữ sinh không khóc. Tuy rằng ta bị đào thải, nhưng ít ra, ta trước đem ngươi đào thải, cũng coi như có một cái chiến tích." Hoắc Lôi bỏ lên thân tới, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ sinh nhìn trên mặt hắn kia chỉ màu đỏ rùa đen, đốn sững sốt một chút, tiếp theo liền nhịn không được nở nụ cười. Nước mắt đều sắp cười ra tới. "Ngươi cười cái gì?" Hoắc Lôi có loại điểm xấu dự cảm. "Ngươi, ngươi trên mặt có chỉ rùa đen." "Rùa đen?" Hoắc Lôi duỗi tay ở trên mặt lau vài cái. "Ngươi xem" nữ sinh từ trên người móc ra một cái tiểu gương tới. lúc này đây thực chiến đại bỉ không cho phép mang theo di động, huống hồ ở đại bỉ trung di động thực dễ dàng bởi vì chiến đấu vật hư hao. hoắc lỗi nhưng thật ra không thể tưởng được, nữ sinh thế nhưng tùy thân mang theo một cái tiểu gương, chẳng lẽ là muốn thời khắc cấp chính mình bộ trang. trong lòng phun tào không thôi. tiếp nhận tiểu gương vừa thấy, trên mặt họa một cái đơn giản nét bút rùa đen, vừa lúc ở trên mặt, hơn nữa rùa đen miệng hơi hơi mở ra, phảng phất ở cười nhạo. Tan vì mà, hoặc lôi tức giận đến cơ hồ hô máu, suýt nữa đem tiểu gương đều cấp quăng ngã. Nộ khí chỉ 666666. Hứa Dương, quá hỗn đản, thật quá đáng a. Cho dù là họa một đóa hoa cũng hảo a, mẹ nó, thế nhưng họa một con rùa đen. Đôi tay ở trên mặt dùng sức lau vài cái, sắc không xong a, mẹ nó, muốn một vòng lúc sau mới có thể đủ lau. Ý nghĩa, này một vòng trong vòng, ai đều có thể nhìn đến trên mặt hắn rùa đen. Tức giận tức giận không thôi a nữ sinh cười đến phi thường vui vẻ có một loại báo thủ cảm giác xứng đáng hừ xứng đáng ngươi tin hay không ta ở ngươi trên mặt họa chỉ quý a hối lỗi hung tận địa đạo ai sợ ngươi a nếu không phải ngươi đánh lén ngươi cho rằng có thể đánh bại ta nữ sinh một chút đều không đúng xem như ngươi lợi hại hối lỗi tức giận đến mặt đều tái rồi tưởng tượng đến chính mình trên mặt họa một con rùa đen tuyệt đối sẽ cười người chết vốn dĩ đảo thải lúc sau có thể rời đi sau núi phản hồi đặc huấn viện lúc này hoắc lôi không dám đi trở về sợ bị cười a nữ sinh cũng không quay về nếu là chính mình cái thứ nhất trở về chẳng phải là chứng thực cái thứ nhất bị đào thải người hoắc lôi cởi trên người chế phục bao vây ở trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nghẹn một bụng khí nữ sinh che miệng cười trộm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nửa giờ sau tiếng bước chân truyền đến một người nam sinh ngủ rũ cụp đôi mà từ sau núi bên trong đi tới hiện nhiên bị đào thải. Đừng nhìn chằm chằm ta, ta đã bị đào thải. Nam sinh cho rằng hoắc lôi hai người đang ở liên thủ đào thải người khác đâu. Ngươi. Hoắc lôi cùng nữ sinh nhìn đến đối phương bộ dáng đều không cấm ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Nam sinh nghi hoặc địa đạo. Ngươi là bị hứa dương đào thải. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Như thế nào biết? Mẹ nó, ngươi trên mặt vẽ một con rùa đen a. Chứ bỏ hứa dương, ai sẽ làm ra như thế không đứng đắn sự tình tới? hoắc lỗi một phen kéo xuống bao vây ở trên mặt quần áo, nói, hiện tại đã biết rõ đi. Tên kia nam sinh sửng sốt, nhìn đến hoắc lỗi trên mặt kia chỉ rùa đen, tức khắc nở nụ cười. Hoa ha ha, ngươi trên mặt có chỉ quy. hoắc lỗi nghi hoặc, từ đối phương phản ứng tới xem, tựa hồ không biết, hứa dương ở trên mặt hắn vẽ một con quy. Nghĩ đến cũng đúng, trên người không có mang theo di động hoặc là gương, càng sẽ không nghĩ đến, hứa dương sẽ ở chính mình trên mặt họa rùa đen, tự nhiên không quá để ý. Ngươi trên mặt cũng có chỉ quy, hoắc lỗi làm nữ sinh đem tiểu gương đưa qua. Nam sinh cười không nổi, trên mặt rùa đen, là như thế chói mắt. Hôn đàn A, mẹ nó, có thể đứng đắn một chút sao. Trước đó, hoắc lỗi trong lòng thực tức giận, đang xem đến nam sinh lúc sau, liền không thế nào tức giận. Nguyên lai like hứa dương, không chỉ là nhầm vào chính mình, mà là nhầm vào mọi người A. Kể từ đó, trong lòng liền cân bằng nhiều. Người đều là như thế này, đương cảm thấy người khác là nhầm vào chính mình khi sẽ phi thường phẫn nộ, chính là đưa hiện, người khác chẳng những nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào mọi người, như vậy liền sẽ không như vậy phẫn nộ rồi, tâm tình sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Trong lòng cân bằng sao? Hoắc Lôi lúc này đó là cái này tâm thái. Ba người ngồi xổm trên mặt đất, Hoắc Lôi cùng đối phương, nhìn chằm chằm lẫn nhau trên mặt rùa đen, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Dương quá hôn đàn a. Nộ khí trị 666666. Ở kế tiếp một đoạn thời gian tới Sáu tục có người bị đào thải ra tới, hoác lôi tâm tỉnh, càng ngày càng bình tĩnh, một chút phẫn nộ đều không có, ở trên mặt họa rùa đen, là thuộc về hứa dương bình thường thao tác. Không chỉ là nam như thế, bị hắn đào thải rất nữ sinh, trên mặt cũng họa một con rùa đen. Mười mấy người ngồi sổm trên mặt đất, nhìn lẫn nhau trên mặt rùa đen, tất cả đều buồn bực không thôi, hận không thể đem hứa dương ấn trên mặt đất tấu một đốn. Tiêu Văn Vinh cùng dự cường, ở một bên cách đó không xa nhìn ngồi sổm trên mặt đất một đám học sinh, một đầu sin Một đám trên mặt đều họa một con rùa đen, bực này không đứng đắn thao tác, trừ bỏ hứa dương không có người thứ hai làm được ra tới. Cốc cảnh lôi đem một cái đối thủ đào thải rớt, cẩn thận mà hành tẩu ở rừng cây bên trong, tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Liên tục đào thải hai người, tiêu hao có điểm đại. Đột nhiên, hiện một người đã đi tới, cốc cảnh lôi chạy nhanh trốn đến một cái tiểu hố đất, chuẩn bị đánh lén đối phương. Chờ nhìn đến đối phương tới gần, thấy rõ ràng khuôn mặt thời điểm, không cấm ngây ngẩn cả người kia trên mặt họa một con rùa đen là chuyện như thế nào? chương 233, hứa dương VS cốc cảnh lôi. Nhìn đối phương trên mặt kia chỉ rùa đen, cốc cảnh lôi một bước, này mẹ nó chính là đào thải rất đâu, vẫn là cô ý ở trên mặt họa chỉ quy tới mê hoặc người. Muốn hay không ra tay đâu. Cốc cảnh lôi cuối cùng quyết định ra tay, lập tức huyện hóa ra một con sạc sỡ đại hổ, đột nhiên nhào tới. dừng tay, ta bị đào thải. Đối phương chạy nhanh hô lên. Cốc cảnh lôi đem huyện hóa ra tới sạc sỡ đại hổ. Đừng ở đối phương trước người, làm ra công kích tư thế. Mà hắn còn lại là ở trong tay, huyễn hóa ra một mặt tâm chắn tới, đứng lên nói, ngươi thật sự bị đào thải. Không thấy được ta trên mặt dấu hiệu sao? Đối phương vô ngữ địa đạo. Kia chỉ rùa đen, chính là ngươi bị đào thải lưu lại dấu hiệu. Cốc cảnh lôi có điểm chứng đau cảm giác. Ai mẹ nó như thế không đứng đắn, đào thải đối phương lúc sau, ở đối phương trên mặt họa chỉ rùa đen. Trong đầu không tự chủ được, toát ra hứa dương thân ảnh tới. Toàn bộ nam thành đặc huấn viện, tựa hồ trừ bỏ hứa dương, không có người thứ hai, sẽ như thế không đứng đắn đi. Cái gì rùa đen? Đối phương vẻ mặt ngậm bức bộ dáng, tựa hồ cũng không biết, chính mình trên mặt vẽ một con rùa đen. Cốc cảnh lôi huyện hóa ra một mặt gương tới. Huyện vật hệ chính là lợi hại như vậy, chỉ cần năng lượng sung túc, có thể huyện hóa ra các loại đồ vật tới. Hứa dương, nhìn đến chính mình trên mặt kia chỉ rùa đen, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Khó trách có trách hứa dương ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân, còn tưởng rằng là ở chính mình trên mặt họa căn đường cong, dấu hiệu một chút đâu, mẹ nó, nguyên lai là họa rùa đen A. Hôn đàn A. Gặp được hứa dương, ngươi nén bi thương đi. Cốc cảnh lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt đồng tình. Đang nói, lại một người ủ rũ cụp đôi mà đã đi tới. Ngươi cũng là bị hứa dương đào thải. Cốc cảnh lôi cùng tên kia nam sinh, không hẹn mà cùng hỏi. Đúng vậy, ta xui xẻo, gặp được hứa dương một chút sức phản kháng đều không có à? các ngươi làm sao mà biết được? làm sao mà biết được? người trên mặt kia chỉ rùa đen đã thực rõ ràng, trừ bỏ Hứa Dương, không có người thứ hai như thế hỗn đản. Hứa Dương dọc theo đường đi đào thải hai mươi mấy người người, có gan cùng hắn động thủ không có mấy cái, cuối cùng tự nhiên là thảm bại. giờ phút này đã là trăng vạng, trong rừng cây ánh sáng đã tối sầm xuống dưới. đêm tối sẽ là hắn sân nhà. năng lượng dao động truyền đến, có người hướng tới bên này tới gần lại đây. Hứa Dương quỳ dạp trên mặt đất, lùm cây che giấu hắn thân hình, ngẩng đầu hướng tới người tới nhìn lại. Phía trước, hắn cũng gặp được mấy cái bị đào thải rất đồng học, trên mặt không phải bị điểm một cái điểm đỏ, chính là bị vẽ một cái tơ hồng. Quá đơn giản, còn không bằng họa chỉ quy đâu. Nhìn đến người tới, Hứa Dương hai mắt nhíu lại, thế nhưng là cốc cảnh lôi. Trong tay ngưng tụ ra một viên lôi điện cầu, chờ đến cốc cảnh lôi tới gần, chợt tạm qua đi. Cốc cảnh lôi vẫn luôn cảnh giác, chợt lọt vào tập kích. Mắt thấy một đạo màu tím quang cầu hoanh lại đây, như thế quen thuộc một màn, hắn trước tiên liền nghĩ tới hứa dương. Hô A! Như thế nào gặp được hứa dương? Tay vừa nhấc, một mặt tâm chăn chăn trước người, hơn nữa phòng ngừa địa giật, huyễn hóa ra tới là một mặt tựa lặt tịp tâm chán, hơn nữa là trải qua cường hóa. ầm vang, sấm sét tầm ầm, trong tay tâm chăn nháy mắt vỡ vụn, lại cũng chặn lại lôi điện oanh kích. Giống, một con sặc sỡ đại hổ trợn xuất hiện, hướng tới hứa dương nhào tới. Huyện hóa ra tới sặc sỡ đại hổ, không thể xưng là là vật còn sống, kháng lôi điện năng lực rất mạnh. Thứ lạ. Một đạo chói mắt lôi quang xẹt qua, Hứa Dương trong tay nắm một phen lôi điện ngừng tụ đao, dài đến 2 mét lôi đao, lôi cuốn lôi đỉnh chi thế, trực tiếp chạm ở sặc sỡ đại hổ thượng. Đây là Hứa Dương lần đầu tiên sử dụng lôi đao chạm. Beng. Tiếng sấm bạo vang, chói mắt lôi quang long lảnh, sặc sỡ đại hổ trực tiếp bị một đao chém chết. Cốc cảnh lôi sắc mặt biến đổi, thân hình cuống quýt lui về phía sau. Đôi tay vừa nhấc, huyên hóa ra một mặt thật lớn rắn chắc tấm chắn, che ở trước người. Đối mặt hứa dương, hắn lần đầu tiên đem chính mình biến ảo năng lực, huy tới rồi cực hạ. Ở tấm chắn xuất hiện một khắc, hứa dương tả hữu hai sườn, phân biệt xuất hiện hai chiếc xe tăng, mà giữa không trùng, một quả đạn đạo chống rông xuất hiện, tỏa định hứa dương ngoanh xung dưới. Xe tăng cũng đồng thời nạ pháo. Trong nháy mắt, cốc cảnh lôi công thủ nhất thể, đã làm tốt tự thân phòng ngự, cũng nổi lên sắc bén công kích. Huyễn hóa ra tới xe tăng cùng đạn đạo, tự nhiên đều không phải là chân thật, chỉ là ở cốc cảnh lôi năng lực tiêu tán phía trước, lại cùng chân chính xe tăng cùng đạn đạo kém không tồi. Hứa Dương một đao đem sạc sỡ đại hổ chém chết lúc sau, thân hình bạo hướng, lôi đao chạm ầm ầm chém đúng ra, phía sau lôi điện chi xà bay múa mà ra, đón đánh hướng xe tăng cùng giữa không trung kia cái đạn đạo. Nói thật ra lời nói, cốc cảnh lôi chợt huyễn hóa ra xe tăng cùng đạn đạo tới, dọa hắn giật mình. Cũng may cốc cảnh lôi huyễn hóa ra tới xe tăng cùng đạn đạo Vui lực cũng không có suất cốc cảnh lôi cấp bậc phạm chủ, có thể ngăn cản xuống dưới. Ừm vang, nổ mạnh tiếng động vang lên, trung quanh cây cối ngã xuống một tầng lớn, bụi đất cùng vụn gỗ bay tán loạn. Hứa Dương lôi đao ầm ầm chạm ở tấm chắn thượng, thứ làm trong tiếng, toát ra từng luồng khói nhẹ. Lôi điện chi sảng nên hướng về phía đạn đạo, ở giữa không trung va chạm ở bên nhau, lôi quang lóng lánh, nổ mạnh tiếng động vang vọng. Xe tăng bị lôi sảng nổ nát. Vang, Hứa Dương lôi đao một chạm ngay sau đó mau mà lại là một đao chém đúng ra cường đại lôi đỉnh chi huy đem cốc cảnh lôi tâm chắn trực tiếp chạm thành hai nửa cốc cảnh lôi cuôn quít ngay tại chỗ một lần về phía sau thối lui ở hắn phía sau trên mặt đất là từng hàng đao nhọn dựng thẳng lên ngăn cản hứa dương truy kích mà đến đao nhọn hàn quang lấp lánh nếu là một chân dẫm lên đi tuyệt đối huyết nhục mơ hồ dài đến 2 mét lôi đao ngay tại chỗ chém ngang sở hữu đao nhọn đều bị chém chết đặt bộ hướng tới cốc cảnh lôi truy kích mà đến Cấp cảnh lôi cái chán đổ mồ hôi, biến ảo càng cường đại, càng chân thật đồ vật, tiêu hao càng lớn, đối với tinh thần năng lực yêu cầu càng cao. Nếu là năng lực cũng đủ cường đại, hắn thậm chí có thể bằng vào ảo tưởng, huyễn hóa ra một ít trong lời đồn thần khí tới, tỷ như xạ nhật cung, trung đông hoàng linh tinh. Chỉ cần cấp bậc cũng đủ cao, năng lực có thể chống đỡ đến khởi, liền có thể huyễn hóa ra hết thể trong ảo tưởng đồ vật ra tới, bao gồm thứ này công năng. Bất quá, nhị tinh trung cấp cấp cảnh lôi, có thể huyễn hóa ra tới đồ vật là phi thường hữu hạn, thường thấy đồ vật không tồn tại cùng thần thoại hệ thống chung vật phẩm biến ảo lên tương đối dễ dàng. Thì như lão hổ, hắn có thể nhẹ nhàng huyễn hóa ra tới. Ô tô, phi cơ cũng có thể đủ huyễn hóa ra tới, chỉ là tương đối hư, một ít công năng vô pháp hoàn toàn huyễn hóa ra tới. Cấp cảnh lôi năng lực này, tiềm lực rất lớn, đến nỗi hay không tồn tại hạn mức cao nhất, tạm thời không thể hiểu hết. Rốt cuộc linh khí sống lại vừa mới bắt đầu, thượng ở ở vào sơ soạn giai đoạn, khoảng cách thần thoại trong truyền thuyết chính tự. Kém chi qua xa. Đối mặt Hứa Dương, cốc cảnh lôi áp lực rất lớn, tùy thời đều sẽ bị thua, trên mặt bị họa thượng một con rùa đen. Đôi tay nâng lên dựng ở cái trắng trước, cái trán mồ hôi nhỏ dọn, một bên lui về phía sau, một bên đem năng lực huy đến đỉnh. Hứa Dương mau tiếp cận cốc cảnh lôi, chờ ánh sáng tối sầm lại, ngẩng đầu vừa thấy, một khối trường khoan 4 5 mét cự thạch, chống rông xuất hiện, phảng phất rời núi giống nhau tới rồi đỉnh đầu hắn, đột nhiên tạm xung dưới. Thân hình vừa chuyển, vội vàng né tránh. Tới gần cốc cảnh lôi độ, hơi chút dừng một chút. Trưng 234, canh trường khí mang ai. Cốc cảnh lôi một bên mau lui về phía sau, một bên huyền hóa ra thạch đầu, giữa không trung tựa như hạ thạch đầu vũ giống nhau, không ngừng mà rơi xuống, ngăn cản hứa dương tới gần. Hứa dương thân hình trôi nổi, ở thạch đầu trong mưa không ngừng trốn tránh, độ hơi chút chậm lại, lại như cũ không ngừng tới gần. Ra tới. Cốc cảnh lôi đôi tay vung lên, gầm rú một tiếng. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Cái chán đại tích đại tích mà rơi xuống. Huyễn hóa ra thạch đầu vũ lúc sau, vô pháp huyễn hóa ra đệ nhị loại công kích, năng lực đã huy đến cực hạn, rốt cuộc thạch đầu không ngừng rơi xuống, số lượng quá nhiều, năng lực tiêu hao cũng đi theo bạo tăng. Thạch đầu vũ vô pháp ngăn cản Hứa Dương, vì nay chi kế, chỉ có đào tẩu một đường. Mà nếu muốn thuận lợi đào tẩu, cần thiết ngăn cản Hứa Dương trong chốc lát, cấp chính mình tranh thủ trốn đi chạy thời gian. Cơ hồ là dùng hết toàn lực, huyễn hóa ra một vòng thạch đầu vũ lúc sau, ở Hứa Dương phía trước, Trận dâng lên một lần tường đá, cao tới 10 mét tường đá, bóng loáng như vách tường, nháy mắt chặn hắn đường đi. Khai. Hứa Dương né tránh rơi xuống thời điểm, thân hình nháy mắt tới rồi tường đá trước, nâng lên tay, lôi điện ngưng tụ ở trên tay, phảng phất nắm một con dưa hầu lớn nhỏ lôi điện truy. Wen. Một quyền hung hăng màn nện ở trên tường đá, lực lượng cường đại, hơn nữa lôi điện cuồng bạo chi lực, khiến cho tường đá nháy mắt liền xuất hiện vết với... rách. Wen. Đệ nhị quyền trực tiếp đem tường đá oanh khai một cái độc lớn. Cốc cảnh lôi đã tới rồi bị thua bên cạnh, đặc biệt là tiêu hao cực kỳ to lớn, không có nhiều ít chống cự chi lực. Xuyên qua tường đá, hứa dương lại là sướng sốt một chút, chỉ thấy cốc cảnh lôi cưới một con chim khổng lồ bay lên giữa không trung, đã bay lên hai mươi mấy mét cao, đang ở mau lên, cao đi xa. Chạy thoát. Hứa dương trăm triệu không thể tưởng được, cốc cảnh lôi sẽ huyên hóa ra một con chim tới, chở chính mình bay lên giữa không trung thoát đi. Do dự một chút, cuối cùng không có tiếp tục truy kích, thả cốc cảnh lôi một con ngựa Cốc cảnh lôi thực lực ở toàn bộ Nam Thành đặc huấn viện học sinh chung, tuyệt đối có thể bài tiến trước mười, mặc dù hứa dương không có đem hết toàn lực, nhưng ở hắn như thế cuồng bạo lôi điện công kích hạ, ngăn cản như thế lâu, toàn bộ một khu, nhị khu học sinh bên trong, đều không có mấy cái. Sát trời đã tối sầm lên, rừng cây bên trong đặc biệt có vẻ hạt ám. Vừa rồi cùng cốc cảnh lôi chiến đấu, thanh thế to lớn, tất nhiên khiến cho phụ cận đồng học cảnh giác, nói không chừng đã có người muốn lại đây chơi cái đánh lén à, đục nước béo cỏ linh tinh. Hứa dương cả người bao phủ ở trong bóng tối, tránh ở một cây đại thụ thượng. Hắn trên người không có bất luận cái gì người tu hành hơi thở, lèn vào trong bóng tối, bất luận kẻ nào đều không thể hiện hắn tồn tại. Chật, hứa dương hiện tại ngầm, có một đạo năng lượng, đang ở thật cẩn thận mà tới gần. Một người thổ hệ đồng học gần núp lại đây, tựa hồ muốn đục nước béo cỏ, thậm chí nghĩ tới một cái song sát. Hứa dương ánh mắt trật lóe, lập tức từ trên cây xuống dưới, dựa vào thân cây ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại. Giả bộ một bộ tiêu hao quá lớn, thở hổn hển bộ dáng. Chu Nham nghe được bên này chiến đấu, thanh thế quá to lớn, không biết là học viện trung nào hai vị đồng học, hoặc là một đám đồng học đang tiến hành chiến đấu. Chờ đến chiến đấu kết thúc, nhịn không được ngoe dục dịch tâm, quyết định lại đây nhìn xem, hay không có thể đục nước béo cỏ. Thổ hệ có thể tiềm tàng dưới mặt đất, hắn tự nhận là thừa can toàn, chỉ cần phòng bị mặt khác thổ hệ đồng học là được rồi, mặt khác đồng học khó có thể uy hiếp đến hắn. Đánh không lại có thể lập tức trốn vào ngầm đào tàu sao. Tới gần đánh nhau địa phương, lén lút từ ngầm toát ra cái đầu tới, nương mỏng manh ánh sáng, nhìn đến cây cối sở, khe danh tung hoành chiến trường bên cạnh, một cây đại thụ hạ ngồi một người. Hô hô thở dốc thanh, cách xa như vậy đều nghe thấy. Lại hơi chút tới gần một chút, cái kia dựa vào thân cây mà ngồi, mệt muốn chết rồi người, thế nhưng là hứa dương. Ảm, 1T, EC1Ecom o 4876 ffgt. Năm đây là hoa lệ phân cách tuyến Ảm, 1T, Y và G tờ. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ảm, 1T, Y C 1 E com 1 O 4.876 F F G tờ. Bốn đây là hoa lệ phân cách tuyến ba Ảm, 1T, Y và G tờ. Hắn là bị vây công sao. Chu nham một lòng no ngoe rục dịch toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nhịn không được âm thầm hương phấn lên. Chính mình thành danh liền ở trước mắt ta. Xem hứa dương hiện tại trạng thái, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, nếu là chính mình đem hứa dương đào thải rớt, tuyệt đối là một kiện vinh dự sự tình. Chu Nham nghĩ như thế, lập tức liền tới gần hứa dương, trong tay nắm một thanh tứ phương sạn bộ dáng vũ khí, đây là thiên vong vì hắn phối chế vũ khí, thích hợp năng lực của hắn sử dụng. Haha, ha, hứa dương ngươi thua định rồi, đào thải rớt đi. Chu Nham cười haha, ha, tới gần hứa dương lúc sau, từ ngầm nhảy đi lên, trong tay vũ khí, chỉ hướng hứa Dương Màu tím quang mang lòng lánh, một đạo hồ quang dọc theo vũ khí phản duyên mà đến. Không hảo. Chu nham chấn động, muốn chống cự đã muộn rồi, Huống hồ lấy thực lực của hắn, lại như thế nào có thể chống cự được. Bùm bùm. Đầu từng cây dựng thẳng lên, cả người đều run rẩy lên. Hứa dương vô vỗ tay đứng lên, một phen đoạt được chu nham vũ khí, giơ tay lại là một chọc, lại lần nữa điện đến chu nham ở run. Ngươi có phải hay không xuẩn a lớn như vậy liệt liệt mà nhảy ra? Không sợ chúng kê sao không sợ bị liều chết một kích sao ít nhất kéo ra khoảng cách sử dụng năng lực đem địch nhân tấu một đốn lại nói a ngươi có phải hay không ngốc huấn luyện nội dung đều quên mất Hứa Dương vừa nói, một bên dùng đầu ngón tay chọc Chu Nham trên người điện đến hắn vẫn luôn ở run Đừng, đừng lại điện, ta biết sai rồi ta nhận thức đến phạm phải ngu xuẩn sai lầm Chu Nham khóc không ra nước mắt mẹ nó, bị Hứa Dương hô a Càng làm hắn đau lòng chính là chính mình phía trước quá đắc ý phạm phải nghiêm trọng sai lầm làm cho liền chạy trốn thời gian đều không có. Giao hân khắc sâu a, biết sai rồi là được rồi, đừng núp ních a, cho ngươi chừa chút dấu hiệu. Hứa Dương lấy ra dấu hiệu bút tới, có thể không họa rùa đen sao? Chu Nham đang thương vô cùng địa đạo, ngươi như thế nào biết ta muốn họa rùa đen? Hứa Dương kinh ngạc, tất cả mọi người đã biết. Chu Nham một đầu hất tuyến, như vậy nhiều bị Hứa Dương đánh bại người, trên mặt họa một con rùa đen, nhìn đến người không ở số ít. Truyền truyền, tất cả mọi người đã biết. Hơn nữa, bởi vì hứa dương nổi lên cái hư đầu, mọi người đem người khác đánh bại lúc sau, đều ở trên mặt vẽ tranh. Trước đó, đều là ở bị thua giả cái chán điểm cái điểm đỏ, hoặc là đồng dạng hạ, hiện tại sao? Bởi vì hứa dương mang theo tới hư không khí, đều tại thủ hạ bại tướng trên mặt vẽ tranh. Hoa sa có, hoa hoa cỏ cây cối có, đương nhiên không am hiểu vẽ tranh, trực tiếp họa một trường quỷ vẽ bừa. Kết quả là, bị thua người, đều buồn bực không thôi, đều do hứa dương thứ này, làm ra tới hư không khí mà thắng lợi một phương, còn lại là vui dạo dực. Hứa Dương thật là ưu tú tuyển thủ, hiểu được từ bị thua giả trên người, quật càng nhiều là thú. Chu Nham thuộc về thắng lợi một phương, trước đó hắn trong lòng vui dạo dực, ở người khác trên mặt họa một con lão thử, cảm giác thành tựu tràn đầy, Thằng đến rơi vào Hứa Dương trong tay, hắn cao hứng không đứng dậy. Mẹ nó, trên mặt bị họa một con rùa đen, chính mình những cái đó thủ hạ bại tướng thấy được, khẳng định cao hứng hư. Hứa Dương chép chép miệng, chính mình đây là đem không khí mang ai. Ngươi yên tâm đi, ta không ở ngươi trên mặt họa rùa đen. Cảm ơn. Chu Nham thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ở ngươi trên mặt họa cái cầu đầu thế nào? Không cần, không cần, ngươi liền họa một cây tiểu thụ đi, hoặc là một mảnh lá cây cũng đúng. Chu Nham cơ hồ muốn khóc, nị mạ, ngươi có thể họa điểm bình thường đồ vật sao? Trường 235, nhà ngươi phượng hoàng là đà điều. Đại lao ra, trên mặt họa một mảnh lá cây, một thân cây tính sao lại thế này? Ta không họa rùa đen ta cho ngươi họa cái khí phách đồ án. Hứa Dương không khỏi phân trần, ấn xuống Chu Nham liền ở trên mặt hắn vẽ lên. Đừng, đừng a, ta không cần khí phách. Chu Nham ngoài miệng kháng nghị, thân thể không dám động a, này nếu là phản kháng một chút, Hứa Dương thứ này khẳng định điện người. Yên tâm, khẳng định thực khí phách, rất có nam nhân khí khái. Chu Nham tuyệt vọng, chỉ có thể cầu nguyện, Hứa Dương họa một cái bình thường điểm đồ vật. Vài phút lúc sau, Hứa Dương đem bút vừa thu lại, nói, hảo, bảo đảm thực khí phách. Chu Nham là vẻ mặt không tin. Hơn nữa này đều trời tối, Hứa Dương thấy thế nào đến rõ ràng tới hòa đâu. Mặc kệ họa thành bộ dáng gì, sự thành kết cục đã định, vô pháp thay đổi. Thở dài một hơi, Chu Nham đứng lên, chuẩn bị phản hồi đặc huấn viện. Đột nhiên, hắc ám dừng cây nội, nơi xa một đạo ánh sáng truyền đến, một người hướng tới bên này đi tới. Hứa Dương sừng sốt, đây là cái nào nhị hoa a? Đại buổi tối sáng lên, là lo lắng người khác phát hiện không được hắn sao? Ta thấy được một cái. So ngươi còn muốn suỵt, ta cũng thấy được." Chu Nham khệ miệng trừ một chút, tán thành địa đạo. Vừa rồi Phạm Suẩn, Chu Nham trong lòng buồn bực, lúc này nhìn đến một cái càng Phạm Suẩn, trong lòng tức khắc cân bằng. Hứa Dương chạy nhanh trốn đến một bụi bụi cây mặt sau, Chu Nham trực tiếp trốn vào ngầm, hắn cũng sẽ không nhắc nhở đối phương, Hứa Dương ở chỗ này mai phục. Theo kia đạo thân ảnh tới gần, Hứa Dương vô ngự phát hiện, người tới thế nhưng là Mạnh Thanh. Khó trách đại buổi tối sáng lên đâu. Nguyên lai like là nàng cái này quang hệ giáp tình giả. Mạnh thanh thật cẩn thận mà đi tới, nàng là nghe được bên này chiến đấu thanh thế to lớn, nhịn không được tò mò lại đây xem xét một chút. Một đạo thân ảnh, chợt xuất hiện. Trên người quang mang nháy mắt bạo trướng, hơn 10 nói quang mũi tên nương tụ, nương quang mang vừa thấy, thế nhưng là hứa dương. Hứa dương, là ngươi. Mạnh thanh sắc mặt biến đổi, muốn đào tẩu. Ngươi có phải hay không xuẩn, đại buổi tối phát cái gì quang à, là sợ người khác phát hiện không được ngươi sao. Mạnh thanh sắc mặt đỏ lên, này, này không phải sợ dâm đến xà A, nhìn không tới lộ sao. Cho nên, ngươi liền phải làm sống điêm ngắm, chờ bị người giết. Hứa dương đối với bực này mạnh não, cũng là hết trô nói rồi. Đặc huấn viện huấn luyện, đều quên hết. Mạnh thanh xấu hổ mà nói không ra lời. Ngươi là đầu hàng đâu, vẫn là muốn ta động thủ. Đầu hàng, ta đầu hàng. Mạnh thanh chạy nhanh nhất tay đầu hàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy, hứa dương sẽ bởi vì chính mình là nữ sinh liền phóng chính mình một con ngựa. Hứa Dương một đạo lôi điện ném qua đi, bùm bùm, Mạnh Thanh cả người đều đang run rẩy. "Ngươi, ngươi làm gì? Ta đều đầu hàng, còn điện ta. Nộ khí trị 233 233. Ngươi có phải hay không đốc, vạn nhất ngươi chả hàng đâu." "Ta đây chính là chính quy thao tác." Tính, tính ngươi có lý." Mạnh Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Dương lấy ra dấu hiệu bút tới, Mạnh Thanh cuốn quýt nói, "Hứa Dương, thương lượng sự tình bái." Không cần họa rùa đen, quá khó coi. Kêu họa chỉ Phượng Hoàng. Hứa Dương trầm ngâm nói. Có thể, có thể. Mạnh Thanh chạy nhanh gật đầu. Bao ở ta trên người, tuyệt đối họa đến cùng Văn đi lên giống nhau. Hứa Dương vô ngực bảo đảm nói. Chu Nham từ ngầm chui ra tới, Mạnh Thanh vừa thấy, tức khắc bả vai kích thích, cơ hồ nhịn không được nở nụ cười. Làm sao vậy? Nhìn đến Mạnh Thanh cái này phản ứng, Chu Nham trong lòng có dự cảm bất hảo. Không có gì, chính là ngươi trên mặt đồ án, có chút. Có chút, có chút khí phách, đúng không? Hứa Dương tiếp lời nói. Đúng vậy, đối, thực khí phách. Mạnh thanh liên tiếp gật đầu, sắc mặt đỏ lên, dùng sức mà ngẹn cười. Chu Nham trên mặt, dùng đơn giản nét bút vẽ một cái phim hoạt họa thức tiểu Nam Hải, bất quá lại là một cái đang ở đi tiểu tiểu Nam Hải, nhìn qua phi thường buồn cười. Nhìn đến mạnh thanh biểu tình, Chu Nham liền biết, chính mình trên mặt họa, khẳng định không phải là cái gì đứng đắn họa. Chỉ là không có gương, không mang di động phụ cận lại không có thủy hơn nữa là buổi tối căn bản nhìn không tới chính mình trên mặt bị vẽ cái gì hứa dương ở mạnh tiến trên chán vẽ lên từng nét bút thực nghiêm túc bộ dáng mạnh thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi từ khoa tay muối chân phức tạp tới xem hứa dương hẳn là thật là ở họa một con vượn hoàng thật không thấy ra tới hứa dương có hội họa thiên phú hảo ra đi rồi hoa hơn 10 phút đem mạnh thanh trên mặt đồ án hòa hảo đem bút vừa thu lại thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong bóng đêm Chu nham bả vai một tủng một tủng, mạnh thanh ở quang mang bao phủ bên trong, trắng non trên mặt, một con động vật phi thường lấy một loại khoa trương tư thái bày ra. Mạnh thanh chạy nhanh từ trên người móc ra tiểu gương tới vừa thấy, tức khắc tức giận đến suýt nữa đem gương cấp căng ngã. Hứa dương, ngươi cái hỗn đản. Mẹ nó, nhà ngươi phượng hoàng là đà điệu A. Trên mặt họa một con tư thái khoa trương đà điểu, hai chân vẽ đến cằm, thân hình chiếm cứ toàn bộ cái chán, cổ cung đầu, rũ xuống tới bên trái bên trên má, mà mông mau. Bên phải trên má phương phúc hai càng tức giận chính là, ở đà điểu cái đuôi phía dưới, vẽ một cái trứng. Nị mạ, đà điểu đẻ trứng đồ A. Hơn nữa toàn bộ đà điểu nhan sắc, đều không phải là là màu đỏ, cổ là màu trắng, đầu là màu đen, cánh là màu nâu, hai chân màu xám, cái đuôi. Màu đỏ. Cũng không biết, hứa dương thứ này từ đâu ra nhiều như vậy nhan sắc bút. ngươi thấy đủ đi, tốt xấu là một con đà điểu, hắn không họa thượng một con gà chống tính không tồi. Chu nham nghẹn cười nói. Còn coi A, ít nhất là đà điểu đẻ trứng đồ, không họa thành đà điểu kéo tường đồ, đã là thủ hạ lưu tình. Cười cái gì cười, ngươi nhìn xem ngươi cái kia quỷ bộ dáng, có tư cách cười người khác. Mạnh thanh buồn bực mà đem gương nhét ở hắn trong tay, quang mang chiếu sáng lên thân thể hắn. Chu Nham chạy nhanh cầm lấy gương vừa thấy, trên mặt là một cái buồn cười tạo hình phim hoạt họa Nam hài, hơn nữa là đang ở đi tiểu. Xui xẻo A, gặp được hứa dương cái này không đứng đan hóa. Đặc huấn viện lần thứ nhất thực chiến đại bị. Đang ở Tiến Hành chung ngày đầu tiên đào thải một trăm nhiều người. Giờ phút này, ở Đặc huấn viện sau núi trước, bọn học sinh tu luyện trong rừng cây, một đám người ngồi ở trên cỏ, vô nữ nhìn trời. Có khác mười mấy người, vẻ mặt may mắn chi sắc mà đứng ở một bên ngẹn cười. Tiêu Văn Vinh cùng giữ cường, nhìn một đám trên mặt họa rùa đen, cùng với các loại lung tung rối loạn đồ vật học sinh, vẻ mặt dở khóc dở cười biểu tình. Bị hứa dương mang ngoài A. Chỉ có mười mấy ở không khí không có bị hứa dương mang ngoài phía trước đao thải xuống dưới học sinh tránh được một kiếp, bọn họ bị thua dấu hiệu, không phải cái chán một cái điểm đỏ, đó là vẽ một cây tơ hồng. lúc sau bị thua học sinh, trên mặt không phải rùa đen, đó là các loại lung tung rối loạn đồ án. trong đó lấy rùa đen số lượng chiếm cứ bảy thành, bọn họ tất cả đều là bị Hứa Dương đào thải rớt. gần là ngày đầu tiên đại bỉ, thực lực chênh lệch liền thể hiện ra tới, Hứa Dương xa xa dẫn đầu, đều là Hứa Dương dạy hư không khí. một đám học sinh tức giận đến ngứa răng điệu đạo. Không có biện pháp A, đánh không lại hắn. Thu này nhất định phải báo. Như thế nào báo, vậy công sao? Mất mặt không? Ta cảm thấy, chờ về sau cùng hữu viện đồng học luận võ, có thể ở bọn họ trên mặt họa rùa đen. Có học sinh đã mắt với, cùng cái khác đặt huấn viện học sinh luận võ sự tình, quyết định muốn học một học vẽ tranh, ở hữu viện đồng học trên mặt, họa thượng thuộc về chính mình thắng lợi dấu hiệu. Chương 236, cho ngươi trường điểm chỉ nhớ. Cả đêm thời gian, hứa Dương lại đào thải mười mấy người. Trong bóng đêm, hắn phảng phất trong đêm đen đát mà, Lặng Yên xuất hiện, vô thanh vô tức. Đại Bỉ tiến vào ngày hôm sau, buổi chiều thời gian, Hứa Dương hành tẩu ở núi rừng chi gian, tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Trong lúc, hắn gặp mười mấy đồng học tổ chức thành đoàn thể đội ngũ, thế nhưng là hướng về phía hắn tới. Hứa Dương không có cứng đối cứng, trực tiếp liền né tránh, tính toán chờ trời, trời tối lúc sau, đêm này nhóm người cấp bằng diện, cũng dám tới vây công chính mình. Lần này Đại Bỉ, Hứa Dương không có sử dụng độc hệ chờ cái khác năng lực. Ba ngày gần sử dụng lôi điện hệ năng lực, tới rồi buổi tối còn lại là hắc ám hệ cùng lôi hệ kết hợp sử dụng, mặc dù không có thi triển ra toàn lực, như cũ quét ngang vô địch. Một hệ, thổ hệ đồng học đều tìm một chỗ, tiến hành ngụy trang mai phục, xuất kỳ bất ý dưới, đảo cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Có chút thổ hệ hoặc là một hệ đồng học, hiện người đến là hứa dương lúc sau, thế nhưng cũng không dám động thủ, bọn họ có tự mình hiểu lấy, mặc dù đánh lén cũng không phải hứa dương đối thủ. Bọn họ không động thủ. Hứa Dương lại là chủ động tìm tới tới, đưa bọn họ một đám đào thải rớt, xuyên qua gập gành núi đá tiểu sườn núi, đi vào một cái dòng suối nhỏ trước, dọc theo dòng suối hướng về phía trước, một cái tiểu thủy đàm xuất hiện. Vương Nhất Phàm tiềm tàng ở tiểu thủy đàm, tựa như một con cá sấu, chờ đợi con mồi thượng câu. Hắn lẻn vào ở hồ nước tới nay, đào thải năm tên đồng học. Lúc này đây tiến vào sau núi lại bỉ, không có mang theo đồ ăn, không có mang theo thủy, bởi vậy đi ngang qua học sinh. Tất nhiên sẽ tới dòng suối nhỏ hoặc là hồ nước tới mang nước. Mà hồ nước vị trí, chú định sẽ có không ít đồng học tới đây mang nước. Dòng suối nhỏ thủy quá thiện, căn bản vô pháp trốn tránh. Tiểu thủy đàm thủy thâm đạt tới 3 mét nhiều, đủ để tiềm tàng đi lên. Người bình thường lẻn vào ở tương đối thanh triệt trong nước, thực dễ dàng bị hiện. Thủy hệ giác tình giả, có thể cho chính mình lớn nhất hạ độ, cùng thủy bảo trì một cái trạng thái, sẽ không ở trong nước bảy biện ra một cái bóng đen tới. Vương nhất phạm vi bảo đảm chính mình ưu thế. Thậm chí ở hồ nước trên vách, đào một người hình, nửa thước thâm lỗ nhỏ, càng dễ bể che giấu. Lại có người tới. Vương Nhất phàm nâng lên đầu, nhìn phía hồ nước mặt trên, một đạo hình bóng quen thuộc đã đi tới. Hứa Dương. Thế nhưng là Hứa Dương. Vương Nhất phàm trong lòng nghiêm nghị, chạy nhanh tiềm tàng nhập lỗ nhỏ, chỉ có đầu hơi hơi dò ra tới, quan sát đến Hứa Dương nhất cử nhất động. Trong lòng do dự mà, muốn hay không thừa dịp Hứa Dương chưa chuẩn bị thời điểm đánh lén. Chỉ là... Hắn không có nắm chắc có thể đánh lén thành công. Một khi đánh lén thất bại, như vậy hắn sẽ bị đào thải rớt. Từ lần trước ngày mưa khiêu chiến Hứa Dương bị thua, Vương Nhất Phạm liền khắc sâu nhận thức đến chính mình cùng Hứa Dương chi gian trinh lệnh có điểm đại, khó có thể đền bù. Trừ phi ở sông lớn, biển rộng bên trong, có lẽ chính mình mới có thể chiếm cứ ưu thế. Vương Nhất Phạm suy nghĩ luôn mãi, quyết định không ra tay, tùy ý Hứa Dương mang nước rời đi. Không đi mạo hiểm, vạn nhất đánh lén thất bại, đào thải người kia chính là chính mình hồ nước có cá hứa dương nhìn đến thanh triệt hồ nước bên trong có hai điều bàn tay lớn lên tiểu ngư ở bơi lội không quen biết là cái gì cá sinh hoạt ở khe suối hồ nước cá hương vị hẳn là đều tương đối tươi ngon trừ bỏ tiểu ngư ở ngoài còn cất giấu một con cá lớn túi xuống thân đôi tay nâng lên thủy rửa mặt không có chút nào phòng bị bộ dáng vương nhất phàm một lòng nhìn không được no ngoe ruột dịch muốn ra tay đánh lén một phen hứa dương lúc này không hề phòng bị ở phòng thủy rửa mặt đánh lén thành công tỷ lệ rất cao. Muốn hay không mạo hiểm một bác? Vương Nhất Phàm trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng trong lòng thở dài một hơi, vẫn là không mạo hiểm. Hứa dương trong lòng buồn bực một chút, chính mình đã cho hăn sáng tạo ra, có lợi ra tay điều kiện, thế nhưng ẩn nhận không động thủ. Hay là, chính mình uy hiếp lực, đã như vậy cường đại rồi sao? Nếu Vương Nhất Phàm không động thủ, kia chính mình đã có thể muốn động thủ. Lại lần nữa duỗi tay nhập hồ nước bên trong, lúc này đây lại là cũng không có phùng thủy. Đôi tay nổi lên màu tím lôi quang. Thứ lạc, tránh ở hồ nước vương nhất phàm đốc, nhìn đến hứa dương đôi tay nổi lên màu tím lôi quang ngáy mắt, liền ý thức được không ổn. Chính mình không có đem thủy ngăn cách bên ngoài, mà là trực tiếp tiếp xúc thân thể A, thủy là dẫn điện. Song con B, muốn ngăn cách thủy đã không còn kịp rồi. Cả người run lên run lên, bị điện đến lao thảm. Hồ nước hai con cá phiêu đi lên, hứa dương rỗi tay nhặt lên, tựa hồ tự nhủ nói, kỳ quái, như thế nào mới hai con cá đâu. Vương Nhất Phàm nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không phải hiện chính mình, mà là điện cá lấy đồ ăn à. Cắn răng, tiếp tục tìm tàng. Lại đến một lần. Hứa Dương đôi tay lại là bạo một trận lôi quang. Vương Nhất Phàm mặt đều tái rồi, mẹ nó, còn tới. Thân thể run lên run lên, sắp tàng không nổi nữa. Thế nhưng thật sự không cá. Hứa Dương tựa hồ không cam lòng, lại lần nữa bạo lôi điện, hơn nữa so phía trước uy lực lớn hơn nữa. Đừng điện, đừng điện. Vương Nhất Phạm khiêng không được, tàng không nổi nữa, thân hình run lên run lên hiện ra thần tới, trồi lên mặt nước kêu lên. Ngươi có phải hay không đốc? Hứa Dương đem hắn kéo lên bờ, vẻ mặt khinh thường điệu đạo. Vương Nhất Phạm cơ hồ muốn hụt máu, nhị mạ, thứ này nguyên lai đã hiện chính mình, cố ý làm bộ không biết, ý định là muốn điện chính mình à? Ngươi đều hiện, như thế nào không trực tiếp đem ta bắt được tới? Là ngươi quá sủng à? Vốn dĩ ta đã tính toán buông thang ngươi, ai biết ngươi không giải trí nhớ, một hai phải cùng thủy tiếp xúc. Không biết Thủy là dẫn điện sao. Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ. Lần đầu tiên điện thời điểm, đã cho Vương nhất phạm cơ hội. Ai biết thứ này, thế nhưng một chút cảnh giác đều không có, như cũ đem thân thể cùng Thủy tiếp xúc. Lần trước khiêu chiến, đã cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, thế nhưng vẫn không nhớ rào hấn. Xứng đáng bị điện A. Loại này nhị hóa, cần thiết nhiều điện vài lần, mới có thể đủ trướng chi nhớ. Đây là gặp được chính mình, nếu là gặp được chân chính địch nhân, chỉ sợ đã treo. Ta điện xong một lần Đợi một chút, lại lần nữa cho ngươi cơ hội, ai biết ngươi ngây ngốc, vẫn như cũ cùng thủy tiếp xúc, xứng đáng bị điện à, ta đây là cho ngươi trưởng điểm trí nhớ. Ta. Vương Nhất Phàm sắc mặt đỏ lên, nhận tài, chắp tay, nói, giao huấn ta nhớ kỹ, về sau tuyệt không tái phạm. Nhan thoại không nói nhiều, tới, ta làm dấu hiệu. Hứa Dương lấy ra bút tới, ở Vương Nhất Phàm trên mặt vẽ một con đại hải quy. Ngươi ở ta trên mặt họa cái gì? Vương Nhất Phàm tiến vào sau núi đi vào cái này hồ nước bên trong liền vẫn luôn ở chỗ này cũng không biết Hứa Dương ở đảo thải giả trên mặt họa rùa đen sự tình họa một bức sinh đẹp họa khẳng định rất đẹp Hứa Dương ha ha cười họa xong lúc sau liền làm vương nhất phàm rời đi trải qua lần này lúc sau thứ này hẳn là có thể chứa chi nhớ tiếp tục ở núi rừng bên trong tìm kiếm đảo thải đối tượng con mắt thấy liền muốn trời tối Hứa Dương đang ở núi rừng bên trong hành tẩu đột nhiên cảm ứng được phía trước không xa truyền đến lượng đạo năng lượng dao động Trong lòng vui vẻ, là nào hai vị đồng học liên thủ ở bên nhau. lặng Yên tới gần, đối phương ở một cái tiểu sân núi mặt sau. Hứa Dương lặng Yên bước lên trên núi, tìm cơ hội ra tay đem đối phương đào thải rớt. Liên vào lúc này, nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Động cái gì tay, mọi người đều là đồng học, động thủ nhiều thương hòa khí A. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống hòa đàm sao. Kim Trường An Thanh Âm, chương 237, nhân thể hòa tiễn. Hứa Dương sừng sốt, thế nhưng gặp được Kim Trường An. Lại là không biết, một cái khác là ai. Nghe Kim Trường An ngữ khí, đều không phải là tổ chức thành đoàn thể ở bên nhau, mà là tao nội thượng, không biết hai đào thải ai. Bò lên trên tiểu sân núi, ghé vào sân núi thượng một bụi cỏ dại mặt sau, hướng tới phía dưới nhìn lại, tay cầm quạt xếp chính là Kim Trường An, một cái khác cũng là người quen. Lại Tuấn Hải, một con một mét lớn nhỏ chân sâu ngọn lửa điểu, vờn quanh ở Kim Trường An trên người, mà lại Tuấn Hải hơn 10 thành trưởng kiếm huyền phù trong người trước, khí thế mười phần. Tựa như kiếm tiên giống nhau, Hứa Dương vẫn luôn hoài nghi, lại Tuấn Hải sở dĩ thích thao tác hơn 10 thanh trường kiếm, hẳn là bị phim truyền hình ảnh hưởng, cảm thấy vạn kiếm xuất kích, khí thế muôn vạn, có đại tông sư phong phạm. Lại huynh à, đừng nghĩ động thủ à, đại gia bằng hữu một hồi, động thủ nhiều thường cảm tình à, ngươi nói có phải hay không? Ngươi như vậy phòng bị ta liền không thú vị, ta là cái loại này đối bằng hữu ra tay người sao? Kim Trường An không hổ là có thể tất tất tận lực không động thủ quân tử vẫn luôn ở tất tất cái không để yên, hứa dương đều không cấm hoài nghi, liền hắn cái dạng này đến tột cùng có hay không đào thải rất một người. lại tuấn hải do dự, không biết muốn hay không động thủ, đều nói kim trường an là một cái có thể tất tất tận lực không động thủ người, lại không ý nghĩa, hắn thực lực được à? trên người kia chỉ ngọn lửa ngưng tụ tất phương thần điểu, liền cho hắn mánh liệt uy hiếp. trái lo phải nghĩ, lại tuấn hải quyết định không động thủ, đem hơn 10 đem bảo kiếm đều thu lên. người nói rất đúng, quân tử động cầu bất động thủ. Cáo tử. Lại Tuấn Hải xoay người liền đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Có lẽ là Kim Trường An động khẩu bất động thủ quân tử hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Lại Tuấn Hải xoay người liền đi, không có chút nào phòng bị. Ngay sau đó, hắn liền bi kịch. Ngọn lửa, thật lớn tất phương ngọn lửa điểu, thấy hắn vây quanh đi vào. Nếu là chân chính sinh tử hậu đả, hắn không chết cũng đã trọng thương. Người thua. Lại Tuấn Hải trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc mà nhìn tay cầm quạt xếp, mang kính gọn vàng lịch sử văn nhã kim trường an một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra tới nị mạ nói tốt quân tử động khẩu bất động thủ đâu ngươi mẹ nó thế nhưng đánh lén hứa dương vẻ mặt vẻ khiếp sợ nguyên lai like kim trường an như thế âm hiểm sao nói tốt động khẩu bất động thủ đâu lại tuấn hải giống như bị tín nhiệm nhất người bán đứng giống nhau đã hủy khuất lại phẫn nộ nhịn không được giống lên lên kim trường an vẻ mặt khinh thường nói ngươi có phải hay không nốc ta là nói qua động khẩu bất động thủ a nhưng hiện tại là luận võ a Vòng đào thải a, nếu dùng tài hùng biện nói không phục ngươi nhận thua, đương nhiên muốn động thủ lạc. Ngươi thật là xuẩn, cũng may chúng ta là bằng hữu, này nếu là địch nhân, ngươi dễ dàng như vậy dễ tin người khác, lúc này đã chết thẳng cẳng. Kim trường an hận sát không thành thép bộ dáng. Lại Tuấn Hải tức giận đến mặt đều tái rồi, nịm à, nếu không phải xem ở ngươi là bằng hữu, cho tới nay cho người ta một loại, năng động khẩu tận lực tất tất tấn tượng, ai mẹ nó sẽ mắc như a. Nhận tài? Không nhận tài không được. Ngươi bị đào thải, ta cho ngươi lưu cái dấu hiệu. Kim Trường An móc ra dấu hiệu bút tới, ở lại Tuấn Hải trên mặt vẽ lên. Ngươi muốn họa cái gì? Từ không khí bị hứa dương mang ngoài lúc sau, bị thua giả trên mặt, xuất hiện các loại tranh vẽ. Lại Tuấn Hải cũng từng ở chính mình thủ hạ bại tướng trên mặt, đồ họa các loại đồ án. Điều kỳ quái nhất chính là ở một cái đồng học trên mặt, vẽ một cái đít khỉ. Đương nhiên, đối phương nghĩ lầm là quả táo. Đến tột cùng là đít khỉ hoặc là quả táo, nhân giả kiến nhân, trí trí. giả kiến trí. Dù sao hắn buồn ý họa chính là đi khỉ. Yên tâm đi, không phải là lung tung rối loạn đồ vật. Hứa dương tránh ở trên sườn núi, nhìn đến Kim Trường An ở lại Tuấn Hải trên mặt, vẽ một cái bội kỳ. Hảo, người có thể đi rồi. Kim Trường An thực vừa lòng chính mình kết tác, phất tay làm lại Tuấn Hải rời đi. Lại Tuấn Hải vẻ mặt không cam lòng, nị mạ, bị lừa à, Kim Trường An thứ này, thế nhưng như thế âm hiểm. Nhìn lại Tuấn Hải rời đi, hứa dương từ trên sườn núi đi xuống tới. Người muốn làm gì? Kim Trường An vừa thấy đến hắn, thân hình nháy mắt lui về phía sau, một con tất phương ngọn lửa điểu, trong người khu vờn quanh bay múa lên. Trường An huynh, đã lâu không thấy A. Hứa Dương cười ha hà địa đạo. Kim Trường An tràn ngập vẻ cảnh giác. Hứa Dương, ta nói cho ngươi A, đừng nghĩ địa ta. Vậy ngươi là muốn nhận thua. Nhận thua, không có khả năng, ta như thế nào sẽ là nhận thua người. Kia không có biện pháp, chỉ có đánh một hồi. Hứa Dương nhún nhún vai nói. Không đánh. Nói cái gì đều không đánh Kim Trường An lắc đầu nay nhưng không phải do ngươi à Trốn ngươi cũng là trốn không thoát đâu Chỉ có đánh một hồi Có lẽ còn có cơ hội Hứa Dương nâng lên bàn tay Nâng một cái lôi điện cầu Ai nói ta trốn không thoát đâu Kim Trường An cười lạnh một tiếng Ngươi xác định có thể thoát được rớt Hứa Dương vẻ mặt không tin Kim Trường An độ Cùng chính mình so sánh với Kém nhưng không ngừng một chút Xem qua hỏa tiễn bắn không có Kim Trường An vẻ mặt ngạo nghễ, Xem qua Chỉ là hỏa tiễn bán, cùng ngươi chạy trốn có cái gì quan hệ? Hỏa tiễn phun ra ra ngọn lửa, sau đó phóng lên cao, thực đồ sổ đi. Nếu, người bàn chân phía dưới, giống hỏa tiễn giống nhau phun ra ngọn lửa, sinh ra thật lớn đẩy mạnh lực lượng, có phải hay không cũng có thể bay lên tới. Kim trường an dơ tay đỡ một chút mắt kính, hai tròng mắt tràn ngập trí tuệ quan mang. Hứa dương sừng sốt, bàn chân đế phun ra ngọn lửa, sinh ra đẩy mạnh lực lượng. Nếu là có thể sinh ra đẩy mạnh lực lượng, Sắc thật có thể đem người phun ra bay lên tới, chỉ là bản chân đế như thế nào sinh ra đẩy mạnh lực lượng. Hỏa hệ giác tỉnh giả, cố nhiên có thể phun hỏa, nhưng cũng không thể đủ sinh ra cường đại đẩy mạnh lực lượng, đem chính mình phun ra lên A. Nếu không, hỏa hệ giác tỉnh giả, đã sớm bay tới bay lui. Người có thể bay lên tới. Kim Trường An cũng là hỏa hệ, hứa dương vẫn luôn cảm thấy, hắn hỏa hệ năng lực, cùng mặt khác hỏa hệ giác tỉnh giả có chút bất đồng. Chỉ là hẳn là không có khả năng làm chính mình giống hỏa tiễn giống nhau bay lên đến đây đi khẳng định giống ta loại này cao chỉ số thông minh người tự nhiên quật từ cường năng lực vận dụng xem chẳng a kim trường an phe phẩy qua xếp vẻ mặt đắc ý khoe ra địa đạo dưới lòng bàn chân một cột ngọn lửa xuất hiện phúc có thể nhìn ra được tới ngọn lửa phun ra lực đạo không nhỏ dưới chân cỏ dại nháy mắt hóa thành cho tàn bùn đất đều lao hãm đi xuống cháy đen một mảnh ngọn lửa không có hướng bốn phía lan tràn Hỏa hệ giác tỉnh giả là có thể khống chế ngọn lửa thiêu đốt phạm vi. Ở hứa dương kinh ngạc trong ánh mắt, Kim Trường An thân thể thế nhưng chậm rãi dâng lên, hơn nữa hơn tới càng nhanh, dưới chân là lưỡng đạo 2 mét lớn lên ngọn lửa ở phun ra. Nị mạ, nhân thể hỏa tiễn A. Kim Trường An lại như thế nào làm được? Đi rồi, tài kiến. Kim Trường An đắc ý rào ràng, dưới chân ngọn lửa phun ra, thân hình chợt mau bay lên, nháy mắt liền bay lên mấy chục mét trời cao, hơn nữa thân thể một bên. Nghiêng nghiêng mà hướng tới bên trái bay qua đi. Lúc này, là lúc trạng vạng, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Vì thế, ở sau núi tiến hành đại bỉ học sinh, đều nhìn đến không trung một đạo ngọn lửa xẹt qua, ngọn lửa phía trước, tựa hồ là một người. Nị mạ, hòa tiễn người sao? Hứa dương đều đã một bước, trăm triệu không thể tưởng được, Kim Trường An thứ này, so với chính mình còn nếu có thể chơi à. Trường 238, bại giả vệ bài người thắng cười. Kim Trường An nhân thể hòa tiễn. Cho hứa dương không nhỏ khải, nếu Kim Trường An có thể đem ngọn lửa phun ra, sinh ra thật lớn đẩy mạnh lực lượng, khiến cho thân thể giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới. Sumo Như vậy chính mình phong hệ năng lực, cũng nên có thể làm được. Có lẽ, lôi điện hệ năng lực, cũng có thể làm được, chỉ cần tìm được chính xác phương pháp, hẳn là có thể cho chính mình bay lên tới. Ý niệm cùng nhau, hứa dương liền kìm nén không được, lại vô tâm tư đi đào thải những người khác, quyết định tìm một chỗ, hảo hảo nghiên cứu một chút. trước đó. Thừa dịp trời tối, đem mặt sau cái kia mấy cái, muốn vây công đào thải chính mình ra hỏa cấp đào thải rớt. Trời tối xuống dưới, vòng đào thải tiến vào ngày hôm sau buổi tối. Hứa dương cả người bao phủ ở trong bóng tối, quay đầu trở về đi, đào thải đám kia muốn vây công chính mình đồng học. Hác ám là hứa dương sân nhà. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, cũng vô pháp ngăn cản hứa dương, thậm chí chính mình như thế nào bị điện phiên cũng không biết. Hoa nửa giờ, đem đối phương đào thải rớt, hứa dương liền tìm một chỗ. Tới nghiên cứu một chút, như thế nào làm chính mình bay lên tới. Mười mấy người, không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ đánh bại. Còn thưa thời gian, đều là hoa ở ở đối phương trên mặt vẽ an thượng. Tìm cái địa phương, hứa dương bắt đầu cân nhắc, như thế nào làm chính mình bay lên tới. Kết quả là, ở núi rừng nơi nào đó, thường xuyên xuất hiện gió bão thổi quét hiện tượng, cùng với lôi quang bùng lên, đại buổi tối sợ tới mức mặt khác học sinh, cũng không dám tới gần, xa xa mà nẹ tránh. Kim trường an tránh ở một cái hố nhỏ trong động. Dùng đuổi gai dây mây đem hố động ngăn trở, mệt đến quỳ dạm trên mặt đất, thở phì phò. Vì ở hứa dương trước mặt trang cái bước, nhưng đem hắn mệt đến quá sức. Mấy ngày trước nhìn đến ngọn lửa bắn trường hợp video, cho hắn linh cảm, liền vẫn luôn cân nhắc, như thế nào mới có thể đủ giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới. Trải qua lặp lại nghiên cứu, cùng với tăng lên đối tự thân năng lực không chế, rốt cuộc được như ý nguyện, có thể giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới. Chỉ là tiêu hao quá lớn, chỉ là phi trong chốc lát, suýt nữa đem hắn mệnh chết nếu là lúc này bị người hiện tuyệt đối sẽ bị đào thải rớt Đại Bỉ tiến vào cuối cùng một ngày bảy thành học sinh đào thải ra tới Đại Bỉ núi rừng nội còn có Tam Thành học sinh nhìn mặt sau ra tới học sinh trên mặt họa đến lung tung rối loạn Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đã vô lực phun tảo quả nhiên chỉ cần Hứa Dương không đứng đắn lên liền sẽ đem toàn bộ đội ngũ đều cấp mang ai đào thải ra tới học sinh đã từng là cái người thắng tại thủ hạ bại tướng trên mặt đồ đồ vẽ tranh trong lòng mỹ tư tư chờ đến phiên chính mình, liền cười không nổi. Kết quả là, đều cảm thấy không khí sợ dị hoài, đều do Hứa Dương thứ này. Hứa Dương cân nhắc cả đêm, cũng chưa có thể làm chính mình bay lên tới, có lẽ là cấp bậc quá thấp duyên cớ. Bất luận như thế nào ngưng tụ năng lực, tập trung ở một chút thượng, đêm này tuân ra tới, chỉ có thể ngắn ngủi nhanh hơn độ, ở vào bạo trạng thái, lại là vô pháp liên tục phát ra, duy trì cái loại này mau độ. Nói đến cùng, vẫn là thực lực không đủ nguyên nhân. Nghiên cứu cả đêm, Hứa Dương chỉ có thể đủ bay lên hơn 10 mét cao, bay ra gần 100 mét khoảng cách, vô pháp phi càng cao cùng xa hơn. Trong lòng buồn bực, Kim Trường An kêu hóa, là như thế nào làm được? Hay là, là cùng hắn hơi chút không giống người thường hỏa hệ năng lực có quan hệ? Cân nhắc cả đêm, cũng không tính không hề thu hoạch, ít nhất tăng lên chính mình độ, đặc biệt là cự ly ngắn bạo độ, càng là có thật lớn tăng lên. Không có thể giống Kim Trường An giống nhau bay lên tới, Hứa Dương cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ chậm rãi cân nhắc hoặc là chờ đến thực lực tăng lên đi lên lúc sau, liền có thể làm được. Đại bị cuối cùng một ngày, bởi vì đào thải hơn phân nửa người, ở to như vậy núi rừng, muốn tìm được một cái không có đào thải người, yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ. Liên tiếp đào thải mười mấy người lúc sau, hứa dương lại lần nữa gặp một người quen cũ. Giang Lâm. Thật là xảo A. Giang Lâm khỏe miệng run rẩy một chút, thầm than chính mình thật là xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ hứa dương thứ này. Thật sự thực xảo A, không có việc gì, ta đi trước A. Xách theo hai cái đại chùy chuẩn bị khai lưu. Đi. Ngươi không nhận thua, đi không được. Thật muốn đánh lên tới, ta chưa chắc thua ngươi, thật sự muốn đánh. Giang Lâm nâng lên hai chỉ đại chùy làm ra phòng ngự tư thế nói. Nói thật ra lời nói, ngươi thua định rồi, ta cũng là lực lượng hệ, không thua cho ngươi, hơn nữa ta còn là lôi điện hệ. Hứa dương đôi tay ôm ngực, nắm chắc thắng lợi. Cho nên ngươi là thua định rồi, thật sự muốn cùng ta động thủ. Giang Lâm vẻ mặt lục trí, bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ngươi thắng. Hứa dương đều là lực lượng hệ, hơn nữa không thua cấp chính mình, hơn nữa lôi điện năng lực thêm vào. Giang lâm tự hỏi chính mình không có biện pháp thủ thắng. Nếu không có biện pháp thủ thắng, còn lãng phí sức lực đại làm một hồi, mất nhiều hơn được. Nếu nhận thua, tới, cho ta họa cái dấu hiệu. Không được họa rùa đen. Giang lâm trừng mắt nói. Hảo đi, ta không họa rùa đen, ta nhất định cho ngươi họa cái khí phách. Khí phách. Đi tiểu tiểu hài tử sao. Ta không cần khí phách. Giang Lâm quyết đoán cử tuyệt, Chu Nham kia hóa khí phách tranh vẽ, đó là một cái đi tiểu tiểu hải tử. Chúng ta lão người quen, ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi, cho ngươi họa một cái danh quý vang dội. Hứa Dương không khỏi phân trần, làm Giang Lâm nhắm mắt lại, lấy ra dấu hiệu bút tới, ở trên mặt hắn đổ vẽ lên. Lúc này đây, họa thật sự nghiêm túc, chi tiết phát họa thượng phi thường đúng chỗ. Ước chừng hoa hai mươi mấy phút mới đưa đồ án hòa hảo, hảo, bảo đảm ngươi vừa lòng, hơn nữa có một cái phi thường vang dội tên. Hứa Dương hòa xong, chạy nhanh vô vô nông chạy lấy người Giang Lâm trong lòng có chút điểm xấu dự cảm lấy hắn đối Hứa Dương hiểu biết đi được như thế vội vàng khẳng định không làm chuyện tốt chỉ là hoa ở trên mặt trên người không có mang theo gương càng không có di động Chung quanh cũng không có thủy có thể xem một chút chỉ có thể áp xuống trong lòng tò mò vẻ mặt buồn bực phản hồi đặc huấn viện vận khí không tốt gặp được Hứa Dương không có thể kiên trì đến đại bị kết thúc Hứa Dương tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ở đào thải hai người lúc sau. Một trận nộ khí trị xoát lên. Tất cả đều là đến từ Giang Lâm. Nộ khí trị 999999, Chép chép miệng, có điểm đáng tiếc à, thế nhưng không có tức giận đến bạo biểu. Nếu không, có thể xem một chút, Giang Lâm có thể hay không lần thứ hai thức tỉnh. Vì kích thích Giang Lâm, có không lần thứ hai thức tỉnh, hứa dương ở Giang Lâm trên mặt, vẽ một con mẩu xanh lục nhẫn giả thần quy. Ở đông đảo màu đỏ dấu hiệu bên trong, hắn cái này màu xanh lục dấu hiệu, có vẻ đặc biệt xông ra. Ba ngày thời gian vừa đến, con đại bị kết thúc. Kiên trì đến cuối cùng không có bị đào thải học sinh, một đám hỉ miệng cười xem, rốt cuộc chính mình trên mặt cái gì đều không có, mà ở thủ hạ bại tướng trên mặt, đồ đồ vẽ tranh, quả thực quá mức nghiện. Bị thua giả hệ vải cùng không cam lòng, cùng người thắng vui sướng, hình thành tiên minh đối lập. Trên quảng trường lớn, chia làm hai đội xếp hàng, nhân số có rất nhiều đào thải học sinh, mà nhân số thiếu, còn lại là cuối cùng người thắng. Kiên trì đến cuối cùng người thắng tổng cộng bảy mươi sáu người. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, bao gồm một loại huấn luyện viên, nhìn sắp hàng ở trên quảng trường, trên mặt họa các loại đồ án học sinh, khoe miệng hơi hơi chủ động, trước mắt một màn này, thẹt nhìn quá buồn cười. chương hai viện trưởng, ngươi bị Hứa Dương mang ai? mà ở Đông đảo bị thua giả trung, trên mặt họa một con rùa đen chiếm cứ đại đa số, tựa hồ họa rùa đen trở thành Hứa Dương độc quyền, những người khác đều không vẽ, cam chịu họa rùa đen người là đào thải ở Hứa Dương trong tay mà ở một chúng màu đỏ tranh vẽ chung, Giang Lâm trên mặt kia một mảnh màu xanh lục, đặc biệt dẫn người chú mục, không ít người bả vai kích thích, chịu đựng không, cười ra tới. Đặc biệt là kia tay Vũ Song Truy, tư thái kiêu ngạo nhẫn giả thần quy, càng là buồn cười. Giang Lâm hắc một khuôn mặt, trừng mắt bên cạnh chú Nham, cả giận nói, muốn cười liền cười, nghẹn cái giám a. Nộ khí chỉ 999999. Tiêu Văn Vinh nhìn một đám trên mặt họa lung tung rối loạn đồ họa học sinh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Này đàn người trẻ tuổi thật biết chơi. Đương nhiên, tiền đề là hứa dương mang ai. Các bạn học, lần đầu tiên thực chiến đại bị kết thúc, ta biết các ngươi có nhân tâm chung không phục, cảm thấy chính mình vận khí không tốt, mới có thể bị đào thải. Thiêu Văn Vinh vẻ mặt nghiêm túc mà phát biểu nói chuyện. Nhưng là, các ngươi phải biết rằng, vận khí kỳ thật cũng là thực lực một bộ phận, ngươi không phục cũng không thay đổi được người khác vận khí so ngươi hảo, muốn thay đổi vận khí không tốt khốn cảnh, chỉ có tăng cường thực lực một đường Đầu tiên. Tiêu Văn Vinh đối với lúc này đây đại bị cho tán thành, cổ vũ đào thải bọn học sinh không cần nhũ chí, muốn tổng kết bị thua nguyên nhân, đền bù tự thân không đủ. Tổng kết lúc này đây đại bị lúc sau, Tiêu Văn Vinh bắt đầu tuyên bố, lúc này đây đại bị chung người thắng, cùng với xếp hạng top 10 học sinh. Hứa Dương, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không ít đồng học đều cảm thấy chính mình vận khí không tốt, mới có thể bị đào thải, hiện tại nói một cái chân chính vận khí không tốt đồng học. Cuối cùng, Tiêu Văn Vinh bỡn cợt mà cười nói: Vị đồng học này, ở đào thải đối thủ số lượng tượng, có thể bài tiến trước người, bất quá hắn vận khí thật không tốt, không có thể kiên trì đến cuối cùng, liền bị người đào thải rớt. Bọn học sinh sừng sốt, ai vận khí như vậy không tốt, rõ ràng có thể tiến trước người, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, bị đào thải xuống dưới. Nếu có thể đào thải như thế nhiều đối thủ, thực lực tất nhiên không thấp, lại lại như thế nào bị thua. Vị đồng học này, chính là Giang Lâm Đồng học, tới, Giang Lâm Đồng học, ngươi đi lên một chút. Tiêu Văn Vinh nhìn về phía đội ngũ Trung Giang Lâm nói, tất cả mọi người ngạc nhiên, thế nhưng là Giang Lâm, trong lòng không cấm thở dài, hắn đâu chỉ vận khí không tốt, quả thực xui xẻo tột cùng a, thế nhưng gặp được Hứa Dương. Giang Lâm hất một khuôn mặt đi rồi đi lên, đứng ở Tiêu Văn Vinh bên cạnh, trên mặt cái tay kia vuông song truy nhẫn giả thần quy, hết sức dẫn người chú mũ, phía dưới bọn học sinh, xem đến bả vai một tủng một tủng, quá mẹ nó buồn cười. Tiêu Văn Vinh nhìn đến Giang Lâm trên mặt, kia chỉ tư thái bừa bãi nhẫn giả thần quy. Cũng nhịn không được khỏe miệng chiều vừa kéo, hứa dương đồng học, quá sẽ chơi a Giang lâm đồng học, đối với ngươi bị đào thải chuyện này, có cái gì muốn nói? Tiêu văn vinh tựa hồ ý định muốn chọc giận giang lâm giống nhau, hướng hắn miệng vết thương thượng mặt mối. Thua liền thua, không có gì hảo thuyết. Giang lâm mặt vô biểu tình địa đạo. Nộ khí trị 6666666. Như vậy, đối với ngươi trên mặt nhẫn giả thần quy, ngươi có ý kiến gì không? Giang lâm trừng mắt, ngoa tạo. Viện trưởng, ngươi đây là cố ý đi, không có gì cái nhìn. Ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp ngươi muội a. Mẹ nó, viện trưởng có phải hay không cùng Hứa Dương đi được thân cận quá, bị hắn cấp mang ai? Giang Lâm không nói. Tiêu Văn Vinh nhìn về phía Hứa Dương, nói: Hứa Dương đồng học, ngươi lại đây một chút. Hứa Dương vui tươi hớn hở mà đã đi tới. Viện trưởng, ta là đệ nhất danh a, khen thưởng thiên bội a, không thể thiếu ngươi. Tiêu Văn Vinh khẽ miệng vừa kéo. Hứa Dương đồng học. Ngươi vì sao phải ở Giang Lâm trên mặt, họa một con như vậy quy? Đương nhiên là vì khích lệ Giang Lâm dũng mạnh a. Kia vì cái gì phải dùng màu xanh lục đâu? Bởi vì bảo vệ môi trường. Giang Lâm, giờ phút này Giang Lâm có chút hoài nghi, viện trưởng hôm nay có phải hay không đầu óc không bình thường? Như thế nào luôn hướng chính mình miệng vết thương thượng giải muối đâu? Tiêu Văn Vinh bất đắc dĩ, Giang Lâm tựa hồ không quá sinh khí a, đều không thức tỉnh, mang sơn đệ nhị không gian. Mặc lao đầu bị hứa dương tức giận đến thức tỉnh rồi, hắn hâm mộ không thôi, thậm chí còn đều muốn bị hứa dương khí một chút, nói không chừng sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Không có thể kích thích Giang Lâm lần thứ hai thức tỉnh, Tiêu Văn Vinh liền không có tiếp tục nói chuyện, kết thúc lúc này đây tập hợp, sở hữu học sinh, trở lại chính mình ký túc xá, tổng kết lúc này đây bị thua kinh nghiệm. Một đám trên mặt họa các loại tranh vẽ, muốn quá mấy ngày mới có thể tẩy rớt, trong lòng bực bội không thôi. Chỉ là không thể nề hạ này xem như thuộc về kẻ thất bại trường phạt đi, mà người khởi sướng hứa dương, vì thế không thiếu thu được nộ khí trị, ba ngày lại bị trực tiếp nhập chứa ba mươi mấy vạn nộ khí trị, người thắng liền cao hứng, thậm chí lôi kéo chính mình thủ hạ bại tướng, tỏ vẻ chính mình kỳ thật có thể họa đến càng đẹp mắt. Kết quả là thủ hạ bại tướng lập tức khởi sướng khiêu chiến, muốn lấy lại chính mình vinh dự. ở huấn luyện viên giám sát hạ, vài đối học sinh một mình đấu lên, cuối cùng kết quả đều là bị thua giả lại lần nữa thua. Chẳng qua, có một cái lợi hại, tên kia bị thua giả lúc trước sở dĩ thua, là bởi vì tiêu hao quá lớn. Hiện tại khôi phục lại, trực tiếp đem đào thải chính mình tên kia đồng học, cấp đánh bại. Hứa Dương nhìn một đám đào thải đồng học, ánh mắt kia tựa hồ muốn vây hồ chính mình, trong lòng có chút hư. Trong lòng có điểm hư, khí thế thượng không thể túng. Ta đây chính là vì các ngươi hảo, vì cho các ngươi quyết chí tự cường. Nộ khí trị 233-233. Một đám học sinh tức giận đến mặt đều tái rồi. Thứ này quá mẹ nó không biết xấu hổ. Nếu không phải hắn mang ai không khí, gì đến nội trên mặt, đồ họa đến lung tung rối loạn. Hứa Dương, ngươi này liền vô sỉ a." Lại Tuấn Hải phun tào nói. "Đã từng, hắn cũng là người thắng, ở người khác trên mặt đồ họa thật sự cao hứng. Thằng đến bị Kim Trường An hô lúc sau, liền trở thành người bị hại chí nhất. Như thế nào vô sỉ? Biết biết sỉ rồi sau đó dũng sao?" Sở Dĩ, ở các ngươi trên mặt họa rùa đen, là vì các ngươi biết sỉ. Chỉ có biết sỉ, mới có thể đủ sao dũng, đây chính là ta dụng tâm lương khổ A. T. Các bạn học đều chấn kinh rồi, ngọa tạo, hứa dương thứ này ra mặt, khi nào trở nên như vậy dạy. Nói rất đúng, các ngươi đều phải hướng hứa dương học tập. Dư cường vừa lúc ở bên cạnh không xa, nghe vậy lập tức mở miệng tỏ vẻ tán thưởng. Là, là, hứa dương nói đúng, ta nhất định biết sỉ rồi sau đó dũng. Các bạn học một đầu hát tuyến gật đầu phụ họa Hứa dương, ngươi canh trường khí mang ngoài A. Lần sau cũng không thể đủ như vậy Chờ đến Dư Cường sau khi rời khỏi Lại Tuấn Hải nhịn không được lại phun tào lên Ngươi xem ta Trên mặt bị họa thành cái dạng gì Hắn bên cạnh một người học sinh khó chịu Lại Tuấn Hải Ngươi đây là xứng đáng Ta trên mặt đây là ngươi hòa đi Không biết xấu hổ nói đến ai khác Nhưng mà Một khắc danh học sinh nói Thôi đi Ngươi cũng đừng nói lại Tuấn Hải Ta trên mặt này con nó Mẹ nó chính là ngươi hòa đi Sau đó một đám người Lẫn nhau lên án lên Kết quả phát hiện Không có mấy cái là vô tội. Cơ hồ mỗi một cái đều ở người khác trên mặt đồ họa quá. Cuối cùng phát hiện, không có bị đồ họa học sinh, đều là nhóm đầu tiên đào thải rớt, ý nghĩa, bọn họ là mọi người bên trong nhược tra. Kết quả là, khinh bị khởi những cái đó trên mặt không có bị đồ họa, lại là cười nhạo chính mình người, một đám nhược tra, cười cái dám. chương 240, Giang Lâm hai thứ thức tỉnh. Hứa Dương trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường trong lòng nhiều ít có chút tiết đối thế nhưng không có thể tức giận đến Giang Lâm nổ khí trị bạo biểu như vậy lần thứ hai thức tỉnh cũng liền không tồn tại Nam Thành đặc huấn viện tiến hành rồi một lần bắt trước thực chiến luận võ như vậy cái khác mấy sở đặc huấn viện hẳn là cũng tiến hành rồi cùng loại luận võ lấy điện thoại di động ra đầu tiên tiến vào Giang Nam đặc huấn viện trong đàn muốn xem một chút Giang Nam đặc huấn viện đại bỉ đến tuột cùng như thế nào kết quả phát hiện trong đàn một cái người nói chuyện đều không có loại tình huống này hiển nhiên là đang ở đại bỉ trung còn không có kết thúc tiếp theo xem cái khác mấy sở đặc huấn viện kết quả đều không có tin tức trong đàn y mắng một cái người nói chuyện đều không có hứa dương lại đi thiên bên trong diễn đàn đi dạo một vòng nhất sinh động các nơi đặc huấn viện học sinh đều ở đại bị giữa diễn đàn trở nên phi thường bận cũ é ngẫu nhiên có một ít thiên thành viên phát tiếp nói một ít các nơi tình huống cùng với chấp hành nhiệm vụ thú sự tiến vào liên minh trạng hứa dương đầu tiên chú ý một chút miên đệ nhị không gian tin tức kết quả vẫn là bộ dáng cũ tình huống dị thường như cũ tồn tại Đệ nhị cánh cửa không gian lại không có muốn mở ra dấu hiệu. Thiên như cũ không có phái người đi trước, liên minh trạm thượng các nơi người tu hành, đều ở thảo luận, thiên hay là thật sự không đúng tay nước ngoài đệ nhị không gian. Không ít người tu hành, đều tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Trước mắt, toàn thế giới người tu hành, nhất đứng đầu sự kiện, đó là miên đệ nhị không gian, không ít có thực lực người tu hành, đều hội tụ miên nô ca, muốn ở đệ nhị không gian mở ra là lúc tiến vào Chỉ là đáng tiếc. Trước mắt các tổ chức lớn cầm giữ đệ nhị không gian nơi khu vực, những người khác vô pháp tới gần, vì thế bạo phát rất nhiều lần chiến đấu. Tán tu thậm chí thành liên hợp lại, muốn tranh thủ một phần danh lạch. Đám ô hợp, chung quy thành không sự, ở mấy tổ chức lớn cường giả đứng ở đạo đức cao điểm, chỉ trích này đàn tán tu, cùng hung cước ác, nguy hại vô tội bình dân, nhiễu loạn bình thường trật tự, lại lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Tán tu lâm thời tổ kiến tổ chức, tức khắc lập tức giải tán. Rốt cuộc không có thể tụ tập khởi có thể cùng tổ chức lớn đối kháng đoàn thể tới. Hứa Dương đang ở xem liên minh trạng, đột nhiên hệ thống truyền đến nộ khí trị bạo biểu nhắc nhở. Nộ khí trị 110011001. T. Hứa Dương lắp bắp kinh hãi, chính mình đây là khí đến ai. Xem xét hệ thống tức giận nơi phát ra, thế nhưng là Giang Lâm. Tức khắc hoảng sợ, Giang Lâm đã chịu cái gì kích thích, như thế nào đột nhiên nộ khí trị bạo biểu đâu. Lập tức lao ra ký túc xá, hướng tới Giang Lâm ký túc xá chạy tới. Nộ khí trị bạo biểu, trước mắt biết, sẽ phát sinh hai loại tình huống, một loại là tức giận đến hộp máu, thậm chí mất đi lý trí, mặt khác một loại, còn lại là thức tỉnh. Giang lâm là hộp máu hoặc là thức tỉnh, hứa dương cũng không thể chuẩn xác nắm chắc, y theo phía trước suy đoán, có lẽ sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại thứ ba khả năng tính. Bởi vậy, hứa dương cần thiết đi nhìn, bất luận như thế nào, không thể làm giang lâm ra ngoài ý muốn. Nếu là thức tỉnh, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tỉnh. Giang Lâm trở lại ký túc xá lúc sau, đứng ở trước gương, nhìn chính mình trên mặt kia chỉ tư thái bửa bại nhẫn giả thần quy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chỉ là không biết vì sao, nhìn này chỉ màu xanh lục, tay vũ song truy nhẫn giả thần quy, trong lòng một cổ lửa giận thế nhưng phun trào mà ra, cả người tiến vào tới rồi phẫn nộ trạng thái. Thậm chí còn, Giang Lâm đều không rõ chính mình vì sao như thế phẫn nộ. Hứa dương kia hóa là hố một chút, ở chính mình trên mặt vẽ một con nhẫn giả thần quy, lại cũng không đến mức như thế phẫn nộ a. Nay cổ lửa giận tới không do nguyên do, Giang Lâm có chút độc, hoàn toàn khống chế không được chính mình lửa giận, trên mặt đều bắt đầu đỏ lên, phản phất muốn trọc giận đến nổ mạnh giống nhau. Hô hô thở hổn hển, nhìn chằm chằm trong gương, trên mặt kia chỉ màu xanh lục nhẫn giả thần quy, bởi vì sắc mặt đỏ lên, thuật nhìn càng thêm b bãi. Giang Lâm, ngươi làm sao vậy? Cung ký túc xá lại Tuấn Hải, nhìn đến Giang Lâm hô hô thở hổn hển, tựa hồ thực không thích hợp, nhịn không được mở miệng nói. Không, không có gì. Giang Lâm gian nan mà trở về một câu, chính là kia cổ lửa giận phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau, toàn bộ thân hình đều căng thẳng, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, phảng phất bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí trạng thái. Lại Tuấn Hải giật mình không thôi, Giang Lâm đây là phẫn nộ a. Bởi vì, nhìn đến trên mặt nhẫn giả thần quy, cho nên phẫn nộ thành cái dạng này, không đến mức đi. Hắn không phải keo kiệt người a. Hú hồn, hắn cùng Hứa Dương ở tiến vào đặc huấn viện phía trước, liền đã hiểu biết. Giang Lâm a chỉ là cái vui đùa mà thôi. Hà Tất Sinh khí chạy nhanh mở miệng khuyên giải An Uổi nói Giang Lâm nội tâm thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ Sinh khí à, chỉ là này Cổ lửa giận tới hoàn toàn không có nguyên do, áp đều áp không được. Với đột nhiên ở Giang Lâm tức giận đến hai mắt đều đỏ lên, tóc đều cơ hồ dựng thẳng lên tới thời điểm một vòng màu xanh lục bao mang từ hắn trên người bạo phát ra tới. Lại Tuấn Hải cuống quít lui ra phía sau, ký túc xá giường đều lay động lên, cái khác sinh hoạt dừng. Nháy mắt vỡ vụn, biến thành mảnh nhỏ. Giang Lâm, mau rời đi ký túc xá, bằng không ký túc xá đều phải sụp. Lại Tuấn Hải sợ tới mức không nhẹ. Giang Lâm đây là muốn bùng nổ a, không phải là muốn đi tìm Hứa Dương liều mạng đi. Với màu xanh lục quang mang, càng thêm nồng đậm lên. Giang Lâm tựa hồ ở vào tùy thời đều sẽ bạo tẩu trạng thái. Cần tôn lý trí, cùng với đối với thân thể không chế. Đang nghe đến Lại Tuấn Hải nói lúc sau, Giang Lâm cuống cuýt chạy ra khỏi ký túc xá trực tiếp từ ký túc xá thượng ngảy xuống. Đông, dưới lầu bê tông mặt đất, trực tiếp tạp ra hai cái dấu chân tới. Ký túc xá bọn học sinh, đều mộng bức, không biết Giang Lâm phát cái gì điên. Các giáo quan lần lượt bị kinh động, mà Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, cũng trước tiên đuổi lại đây. Giờ phút này, Giang Lâm đứng ở một khu trên quảng trường lớn, cả người phiếm màu xanh lục quang mang, thân hình đều bắt đầu xuất hiện bành trướng, phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau. T. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường thấy như vậy một màn Tức khắc hít hà một hơi, đây là muốn lần thứ hai thức tỉnh A. Hơn nữa, tựa hồ không phải lần thứ hai lực lượng hệ thức tỉnh. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn một màn này, sôi nổi do hỏi lại Tuấn Hải, đây là có chuyện gì? Như thế nào, Giang Lâm thoạt nhìn, tựa hồ phẫn nộ đến muốn bạo tẩu A. Lại Tuấn Hải đem chính mình suy đoán nói một chút, không quá xác định nói, này chỉ là ta suy đoán A. Bất quá Giang Lâm, thế nhưng không có đi tìm hứa dương, tựa hồ lại không liên quan nhẫn giả thần quy sự tình A Giang Lâm tính tình tốt như vậy, không đến mức sinh khí thành như vậy đi. Mặt khác đồng học tỏ vẻ hoài nghi. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm lần thứ hai thức tỉnh sự tỉnh, bắt đầu truyền mở ra. Các bạn học mới bừng tỉnh, nguyên lai là lần thứ hai thức tỉnh a. Thật là hâm mộ a. Một đám ăn dưa đồng học hâm mộ không thôi mà nhìn đang ở lần thứ hai thức tỉnh Giang Lâm. Giống như tác dụng chậm không đủ, vô pháp hoàn thành lần thứ hai thức tỉnh a. Thiêu Văn Vinh mày nhăn lại, vẻ mặt đau khổ nói. Dư Cường thở dài một hơi là kém một chút. Nhìn dáng vẻ, Giang Lâm lần thứ hai thức tỉnh, muốn thất bại. Hứa Dương chạy tới, nhìn đến Giang Lâm đang ở lần thứ hai thức tỉnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là ở thức tỉnh, mà không phải hộp máu A. Chỉ là, Giang Lâm vì sao đột nhiên khí đến nộ khí trị bạo biểu đâu. Nhìn trong chốc lát, phát hiện Giang Lâm tựa hồ tác dụng chậm không đủ, vô pháp hoàn thành thức tỉnh, chép chép miệng, quyết định cho hắn nỗ lực hơn. Chương 241, Lục Quan Mang, Chiếu Giỏi bốn Phương tất cả mọi người nhìn ra được tới, giang lâm lần thứ hai thức tỉnh, tác dụng chậm không đủ, tựa hồ muốn thất bại. trên người kia một vòng màu xanh lục quang mang, chật lóe chật lóe, tựa hồ vô pháp lại lần nữa buộc phát ra tới. hứa dương lúc này tới, không biết vì sao, tiêu văn vinh nhìn đến hứa dương xuất hiện thời điểm, liền có một loại trực giác, giang lâm thức tỉnh vô ưu, nói thật ra lời nói, hắn thật sự thực hâm mộ giang lâm, còn có mạc lao đầu, thế nhưng đều khí khí liền thức tỉnh rồi, mẹ nó, không biết vì sao cũng muốn bị thứ này khí một chút à. Ngoa tào tái rồi, tái rồi, lần này thật là lục bá vương. Hứa dương đột nhiên kinh hô lên. Một đám ăn dưa học sinh, đồng thời mộng bức mà nhìn hắn, thứ này như thế nào lại tới. Bất quá hứa dương nói thật đúng là không sai à, xem giang lâm trên người kia một vòng lục, thật sự có thể xưng là lục bá vương. Nộ khí trị 10011001. Ở hứa dương tiếng nói vừa dứt giang lâm trên người màu xanh lục quan mang, đột nhiên bạo trướng phảng phất nháy mắt lại tiến vào bạo nộ trạng thái. T. Này mẹ nó chính là sao lại thế này? Đại gia cùng nhau kêu A, cấp Giang Lâm cố lên trợ a. Hứa dương kêu gọi đại gia cùng nhau cấp Giang Lâm đại khí. Lục Ba Vương, cố lên. Sau đó một đám ăn dưa học sinh, cũng đi theo hô lên. Lục Ba Vương, cố lên. Lục Ba Vương, cố lên. Nộ khí trị 1001-1001. Giang Lâm tức giận đến cơ hồ muốn hụt máu, lục ngươi muội A. Lục Ba Vương. Lục quang mang, chiếu giỏi tứ phương. Hứa dương lại thay đổi một câu hô lên. An dưa bọn học sinh, đi theo hô lên, lục bá vương, lục quang mang, chiếu giỏi tứ phương. Xem giang lâm trên người kia một vòng màu xanh lục quang mang, mẹ nó, thật là chiếu giỏi tứ phương a. Nộ khí trị 10011001. Vâng, giang lâm trên người quang mang, đột nhiên bạo trướng, màu xanh lục quang mang đã đem hắn thân hình bao phủ đi vào. Dần dần mà, An dưa bọn học sinh kêu không được. Một cái thân cao 3 mét, cả người màu xanh lục cơ bắp đại hán xuất hiện ở trong tầm mắt. "Lima, lục cự nhân sao?" Càng Lệnh Ăn Dưa bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm chính là, Giang Lâm giờ phút này, đôi tay cầm hai cái màu xanh lục đại chùy, 45 độ rắc nhìn lên không trung, đôi tay xách theo đại chùy, một cái đại chùy cử hướng thiên, một cái hoành trong người trước, tư thái bừa bãi. Tư thế này, thấy thế nào như thế nào quen mắt ta. Ngoa Tào, bất chính là Giang Lâm trên mặt kia chỉ nhẫn giả thần quy bừa bãi tư thái sao? Mặt khác, Giang Lâm trên tay hai chỉ màu xanh lục đại chùy, là từ đâu tới? Giống. Giang Lâm đột nhiên một tiếng gầm rú, thân hình nhảy lên hơn 10 mét cao, một truy tử giữa không trung nện xuống tới. Cả người màu xanh lục quang mang vần quanh, màu xanh lục đại chùy càng là có một vòng màu xanh lục vầng sáng. Vâng. Toàn bộ đại quảng trường đều ở chấn động. Một cái hố to xuất hiện, trực tiếp bị một truy tạp ra một cái hố to tới. An dưa bọn học sinh đồng thời khiếp sợ, hít hà một hơi, quá khủng bố này nếu như bị tạm một truy cha đều tìm không thấy a tiêu văn vinh cùng dữ cường trong lòng rất là khiếp sợ giang lâm lần thứ hai sau khi thức tỉnh thực lực có thật lớn tăng lên bất quá hắn lần thứ hai thức tỉnh đều không phải là lực lượng hệ đơn giản như vậy rồi lại ở lực lượng hệ phạm chủ nội có lẽ là biến dị lực lượng hệ cảnh giới cũng không có tăng lên như cũng là nhị tinh cấp bậc chỉ là sức chiến đấu có thật lớn tăng lên đặc biệt là hiện tại biến thân trạng thái hạ hơn nữa Kêu hai cái đại trùy, tựa hồ là lần thứ hai sau khi thức tỉnh, cùng với xuất hiện vũ khí. Cùng thôi đào bóng rổ giống nhau, là cùng với thức tỉnh xuất hiện. Giang lâm trên người lục quang, bắt đầu biến mất, thân hình dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trên người quần áo, ở phía trước biến thân bên trong, vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cũng không biết phiêu tán đi nơi nào, liền một mảnh vải vụn đều tìm không thấy. Giờ khắc này, phảng phất lửa giận phát tiết xong, Giang lâm chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng Chỉ là. Tưởng tượng đến chính mình biến thân lúc sau, xanh ngượt bộ dáng, trong lòng liền tràn đầy đều là yêu thương. Lục ba vương chi danh, thứ nay về sau, là hoàn toàn chứng thực. Mẹ nó, toàn thân đều lục A. Giải trừ biến thân lúc sau, Giang Lâm trong tay hai cái màu xanh lục đại chùy cũng không có thu hồi tới, mà là cuốn quyết một chức một sau che ở riêng tư bộ vị thượng, vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Một đám hôn đản, chỉ biết vây xem, quần áo cũng không đệ một kiện. Hơn nữa, Giang Lâm ở suy xét một vấn đề về sau chính mình nếu là biến thân, chẳng phải là lập tức liền trôi lùi, cho nên vẫn là bất biến thân đi, xanh ngự thật mẹ nó khó coi a. Giang Lâm a, lục Bá Vương chi danh, ngươi là chứng thực a. Hứa Dương đi lên trước tới, nhìn trong tay hắn hai cái đại chùy, tấm tắc bảo lạ, còn không phải ngươi cấp khởi phá ngoại hiệu. Giang Lâm hắc một khuôn mặt nói, kỳ thật cái này ngoại hiệu thật sự rất thích hợp ngươi, đừng nhiều lời, cho ta tìm kiện quần áo tới a. Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái. Người biến thân thời điểm, đều xem qua, che đậy cái giám A. Ngoa tạo. Giang lâm mặt đều tái rồi, thật sự thấy được. Hắn biến thân thời điểm, lại một vòng lục quang bao vây, đặc biệt là riêng tư bộ vị, hắn có thể tăng cường lục quang che đậy. Ta là thấy được, những người khác không biết. Hứa dương ha hạ cười. Nhìn đến một đám hỗn đảng, tham đầu tham não mà dựa lại đây, đặc biệt là mấy nữ sinh, càng là trừng lớn một đôi mắt, Giang lâm sắc mặt đều đen. Ai, không biết, Giang lâm sẽ biến thân lúc sau. Nơi đó có hay không cái gì biến hoa Sẽ không thay đổi thành màu xanh lục đi Đi mà, mấy cái sắt nữ Giang lâm chạy nhanh dùng đại trúy ngăn trở riêng tư bộ vị Bay nhanh mà chạy về ký túc xá thay quần áo đi Lần thứ 2 thức tỉnh tỷ tỉ lệ là phi thường chi tiểu nhân Giang lâm thân là nam thành đặc huấn trong viện Cái thứ nhất lần thứ 2 giác tỉnh nhân Khiến cho mọi người tò mò Mà về lần thứ 2 thức tỉnh trạng thái Cùng với quá trình, thiên vong yêu cầu ký lục trong danh sách Này thuộc về trọng yếu phi thường tin tức Giang Lâm, lần thứ hai sau khi thức tỉnh, thuộc về biến dị lực lượng hệ, vẫn là tự mang vũ khí cái loại này, hai cái màu xanh lục đại chùy, trực tiếp đó là thuộc về thần khí cấp bậc, theo hắn cấp bậc tăng lên, đại chùy cấp bậc, cũng sẽ đi theo tăng lên. Lúc này Giang Lâm thực lực, ở một khu kỳ thật đã có thể bài đến đệ nhất danh. Mặc dù là thôi đảo chờ mấy cái đứng đầu học sinh, đều không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là biến thân lúc sau, tiểu người khổng lồ thân hình, kia một vòng cuồng bạo màu xanh lục quan mang. Phòng ngự siêu cường, công kích càng là không yếu. Tiêu Văn Vinh thậm chí cảm thấy, biến thân lúc sau giang lâm, ở toàn bộ Nam Thành đặc huấn trong viện, trừ bỏ hứa dương không có người thứ hai có thể cùng chi đối kháng. Đương nhiên, còn có một cái ngoại lệ, kia đó là Kim Trường An. Thứ này vẫn luôn tất tất không động thủ, lại không thể nói hắn thực lực nhược. Có thể đem ngọn lửa chơi ra hoa nhi tới, hơn nữa giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới người, thực lực có thể nhược đi nơi nào. Nói không chừng, ở nhị tinh cấp bậc người tu hành trùng hắn là cái thứ nhất sẽ phi. Mặc dù là phong hệ giác tình giả, ở nhị tinh cấp bậc thời điểm, cũng làm không đến giống hắn như vậy bay lên tới. Cho nên, trước mắt tới nói, Nam Thành đặc huấn viện thực lực xếp hạng, đệ nhất hẳn là Hứa Dương, thứ này có thể xử lý như vậy nhiều ngoại cảnh người tu hành, trừ bỏ tứ tinh ở ngoài, mặt khác tam tinh người tu hành, đều chết ở hắn trong tay. Hứa Dương vẫn luôn cường điệu, chính mình là vận khí tốt, tiêu văn vinh bọn người trong lòng biết rõ ràng, xử lý tam tinh người tu hành Trừ bỏ vận khí ở ngoài, càng quan trọng là thực lực Thực lực không đủ, mặc dù vận khí lại hảo Cũng vô pháp vượt cấp bậc xử lý địch nhân Chương 242, Thẩm Thành Nữ Bạo Vương Tổng hợp này đó nhân tố, Hứa dương thực lực xếp hạng đệ nhất Hẳn là không có vấn đề Đệ nhị cùng đệ tam, đến tuột cùng là Giang Lâm vẫn là Kim Trường An Trước mắt thuộc về không biết chi số Nam thành đặc huấn viện học sinh trung, Thực lực xếp hạng cao thấp, tiêu văn vinh trong lòng Có một cái đại khái bảng xếp hạng. Giang Lâm lần thứ hai thức tỉnh, trở thành thảo luận nhiệt điểm, không ít người chuyên môn thỉnh giáo Giang Lâm, là như thế nào lần thứ hai thức tỉnh. Kết quả thảo luận nửa ngày, đến ra một cái kết luận, Giang Lâm thức tỉnh, cùng hứa dương họa kia chỉ nhẫn giả thần quy có quan hệ. Trên mặt bị hứa dương vẽ rùa đen bọn học sinh, tức khắc yêu thương, như thế nào chính mình sẽ không lần thứ hai thức tỉnh đâu. Hay là, bởi vì họa không phải nhẫn giả thần quy duyên cớ. Hứa dương, hứa dương, mau, cho ta trên mặt họa chỉ nhẫn giả thần quy. Kỳ Viêm trước tiên liền tìm được rồi Hứa Dương. Hắn là lúc này đây đại bỉ người thắng trí nhất. Hứa Dương nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, nói: "Ngươi cũng tưởng lần thứ hai thức tỉnh." "Đúng vậy, đối, ngươi có biện pháp nào?" Kỳ Viêm liều mạng gật đầu. Một bên vây xem Lâm Hải Phòng, Kim Trường An, Điền Phong, Cúc Cảnh Lôi đám người, đều mắt trông mong mà nhìn. "Hóa thân quy, không phải biện pháp tốt nhất, ta có một cái càng có hiệu biện pháp, ngươi muốn hay không thử một lần?" Hứa Dương híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý thử một lần. Kỳ viêm cao hứng không thôi. Nếu như vậy, kia đến đây đi. Hứa dương chép chép miệng, lấy ra dấu hiệu bút, ở kỳ viêm trên mặt vẽ một con nhẫn giả thần quy. Sau đó, nâng lên tay, một cái thật lớn lôi điện, đem hắn bao vây đi vào. Kỳ viêm cả người đều ở phát run, trực tiếp bị điện ốc. Thế nào, có muốn lần thứ hai thức tỉnh cảm giác sao? Hứa dương cười lạnh một tiếng. Thật cho rằng chính mình tùy tiện bang nhân thức tỉnh. Hứa dương hệ thống cái này che giấu kỹ năng chưa chắc trăm phần trăm đường điện đường điện kỳ viêm khóc không ra nước mắt lợi đồn hại chết người a hứa dương đem bao phủ ở hắn trên người lôi điện thu trở về ngắm liếc mắt một cái lâm hải phong cùng kim trường an đám người các ngươi đâu ta là tới xem náo nhiệt lần thứ hai thức tỉnh cái gì không đáng tin cậy kim trường an ngẩng đầu nhìn trời địa đạo nếu là ai điện có thể thức tỉnh chính mình cũng không biết muốn thức tỉnh bao nhiêu lần a ha ha ta cũng chỉ là tới xem náo nhiệt Lâm Hải Phong mấy người, nhìn đến kỳ viêm nhất triệu nhất triệu, tức khắc đánh cái ha ha nói. Giang Lâm lần thứ 2 thức tỉnh sự tỉnh, không chỉ là ở Nam Thành Đặc Huấn Viện truyền khai, thiên vong bên trong diễn đàn, có học sinh phát thiệp, giảng thuật Nam Thành Đặc Huấn trong viện, nào đó học sinh lần thứ 2 thức tỉnh sự tỉnh. Không có nói tên. Nếu là đề ra tên, chờ đến Đặc Huấn Viện đại bỉ người khác khẳng định sẽ đối Giang Lâm có điều phòng bị. Nam Thành Đặc Huấn Viện, chính là muốn bắt đệ nhất. Cái khác Đặc Huấn Viện học sinh, tỏ vẻ hâm mộ không thôi. Giang Lâm ở ký lục song chính mình thức tỉnh trải qua, cùng với thức tỉnh cảm giác lúc sau, nhìn Tiêu Văn Vinh vẻ mặt đưa đám nói, viện trưởng, ta cái này biến thân, không có biện pháp thi triển á, biến đổi thân liền quang thân mình. Tiêu Văn Vinh bút cầm trầm ngâm lên, nói, này xác thật là cái vấn đề, như vậy đi, ta đem tình huống của ngươi hội báo cấp viện nghiên cứu, làm viện nghiên cứu cho ngươi nghiên cứu chế tạo một cái, có siêu cường kéo dội lực quần đùi, cứ như vậy, ngươi biến thân thời điểm, liền không đến mức quang chứ. Thật tốt quá. Cảm ơn viện trưởng. Giang Lâm vui vẻ nói tạ. Bất quá, này khả năng yêu cầu một chút thời gian mới có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tới. Tiêu văn vinh làm Giang Lâm có cái chuẩn bị tâm lý, tùy thân chuẩn bị một cái quần đùi. Hứa Dương có một cái đặc thù năng lực, có nhất định tỷ lệ, có thể khiến người thức tỉnh, hiện tại trên cơ bản có thể xác định xuống dưới. Chỉ là, năng lực này tùy cơ tính quá lớn, cưỡng cầu không được. Hứa Dương ngồi ở ký túc xá trên giường, tiến vào thẩm thành đặc huấn viện trong vi Lúc này thẩm thành đặc huấn viện trong đàn, náo nhiệt phi phạm. Đại bỉ vừa mới kết thúc, trong đàn đang ở náo nhiệt thảo luận, chính mình như thế nào bị thua, bị ai đánh bại. Lại ở lên án mạnh mẽ mưu mô, mô quá vô sỉ, thế nhưng đánh lén vân vân. Càng nhiều thật sự thảo luận thắng lợi kia mấy cái, đều tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Ta ai đều không phục, liền phục nữ bạo vương, lực bạc sơn hề khí cái thế nữ hảo kìa ta. Đúng vậy, nữ bạo vương quá lợi hại. Nị mạ, ta chính là thua ở nàng trong tay. Lúc ấy nàng trực tiếp giơ lên một khối hơn 10 tấn tảng đá lớn muốn tạt lại đây, sợ tới mức ta chạy nhanh đầu hàng. Đúng vậy đúng vậy, nàng không chỉ là lực lượng hệ, hơn nữa vẫn là Thiên Phú hệ giác tỉnh giả, nghe nói nàng lực lượng vượt qua cùng cấp bậc lực lượng hệ gấp đôi trở lên, khủng bố khủng bố. Ai biết nàng Thiên Phú hệ năng lực là cái gì, không gặp nàng dùng quá. Thẩm Thanh đặc huấn viện trong đàn, thảo luận kịch liệt nhất, là một cái được xưng nữ bạo vương học sinh, một đám đều kinh ngạc cảm thán không thôi, tỏ vẻ bội phục. Hơn nữa Nữ bảo vương là lực lượng hệ cùng thiên phú hệ song thức tỉnh. Từ trong đàn thảo luận chung, hứa dương biết được, nữ bảo vương lực lượng, thế nhưng là cùng cấp bậc lực lượng hệ gấp đôi trở lên. Một cái nữ, thế nhưng có được như thế khủng bố lực lượng, quả thực đáng sợ. Lại là không biết, có phải hay không lớn lên cùng khủng long giống nhau. Vốt cầm khuy đàn giữa, từ thảo luận chung biết được, nữ bảo vương lớn lên cũng không kém. Sở dĩ kêu nữ bảo vương, là bởi vì tương đối bạo lực, tấu không ít nam sinh. Hơn nữa càng là Thẩm Thành Đặc huấn viện nữ sinh trung đại ca. Thẩm Thành có cái nữ bạo vương, mà Nam Thành có một cái lục bạo vương, Hứa Dương cảm thấy, Giang Lâm khẳng định so đối phương lợi hại, lần thứ hai sau khi thức tỉnh, chẳng những có cùng với vũ khí, càng là có thể biến thân, luận thực lực ở cùng cấp bậc trung, trừ bỏ chính mình, chỉ sợ đều không giả bất luận kẻ nào. Nhìn đến Thẩm Thành Đặc huấn viện trong đàn, một đám người ở thổi phồng nữ bạo vương, thậm chí tuyên bố, luận lực lượng hệ, sở hữu đặc huấn viện học sinh giữa không có ai có thể đủ so được với nàng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, lập tức đã phát một cái tin tức đi lên. Nữ bá vương, à, chỉ có các ngươi thẩm thành đặc huấn viện nam sinh mới như vậy phế, liền cái nữ sinh đều so ra kém, thật mất mặt. luận lực lượng hệ vẫn là chúng ta nam thành đặc huấn viện đệ nhất. đang ở kịch liệt thảo luận thẩm thành đặc huấn viện trong đàn, tức khắc một tĩnh, ngay sau đó liền tạc, nhị mạ, đây là cái nào hỗ đàn, như thế nào trà trộn vào tới, như thế nào, các ngươi nam thành lực lượng hệ khương phục. Biết chúng ta nữ bạo vương nhiều lợi hại sao? Có thể dơ lên 10 vạn cân trọng vật, hơn nữa thực nhẹ nhàng. Hứa dương tinh thần phấn chấn mà ở trong đàn rỗi lên, 10 vạn cân cũng không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Chúng ta nam thành lực lượng hệ, đã có thể dơ lên 100 vạn cân. Ngoa tàu, con như bức trời cao. Anh em, như ở trên trời phi, biết như thế nào bay lên đi sao, Ngươi thổi đi lên. Hứa dương ha hạ cười, ở trong đàn không ngừng thổi phồng nam thành đặc huấn viện lực lượng hệ. Một bên làm thấp đi thẩm thành đặc huấn viện nam sinh, một đám túng hóa, thế nhưng liền cái nữ nhân đều so ra kém. Tức giận đến thẩm thành đặc huấn viện các nam sinh, nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đàn này, quá đáng giận a. Ngươi, là cho rằng nữ nhân đều không bằng nam nhân phải không? Đột nhiên, trong đàn một người nữ sinh tạt hứa dương. Nữ bạo vương. Không có, ta trước nay không cảm thấy nữ nhân đều không bằng nam nhân, ta chỉ là vì các ngươi thẩm thành đặc huấn viện nữ sinh cảm thấy bi ai, các ngươi kia nam sinh, quá yếu cha a. Hứa Dương dùng sức mà giẫm thẩm thành Đặc huấn viện nam sinh. Chương 243: Tại hạ ngọn lửa Vương tử Kim Trường An. Thẩm Thành Đặc huấn viện các nữ sinh vốn đang cho rằng Hứa Dương xem thường các nàng nữ sinh, trong lòng nghẹn một bụng khí đâu, đột nhiên nhìn đến Hứa Dương những lời này, tức khắc sảng khoái đi lên. Mà cùng chi tướng phản, là Thẩm Thành Đặc huấn viện nam sinh, tức giận đến mặt đều tái rồi. "Đừng không phục, không phục đánh bại các ngươi nữ bạo vương cho ta xem, ta liền tin tưởng các ngươi." Hứa Dương cười ha hả đã phát đi lên. Trong đàn nam sinh lập tức liền an tĩnh lại. Đánh cái giam A. Nịm A, nữ bạo vương quá khủng bố A. Xong con B, về sau phải bị cái khác đặc huấn viện nam sinh cười nhạo, thế nhưng đánh không thắng nữ nhân. Như thế nào, không nói đi. Đều là nhược tra. Hứa dương thể sắc và tinh thần thoải mái, thẩm thành các nam sinh, bị như thế trào phúng. Kế tiếp, hẳn là sẽ ra sức tu luyện, tăng cường thực lực đi. Thẩm thành đặc huấn viện viện trưởng, hẳn là khen thưởng một chút chính mình, chờ về sau có cơ hội. Nhìn thấy Thẩm Thành Đặc Huấn viện viện trưởng, nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Người sai rồi, không phải chúng ta Thẩm Thành nam sinh lược, là ta quá cường. Nữ bạo vương thế nhưng ra tới giữ gìn nam sinh. Ha ha, còn cần nữ nhân ra mặt giữ gìn, các ngươi mất mặt không? Hứa Dương nhân cơ hội lại chào phúng một đợt Thẩm Thành Đặc Huấn viện nam sinh. Thẩm Thành Đặc Huấn viện nam sinh, vẻ mặt hổ thẹn, thậm chí có điểm tuyệt vọng. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nữ bạo vương quá cường a, chúng ta cũng tuyệt vọng. Ngươi là cảm thấy, các ngươi nam thành đặc huấn viện nam sinh, rất mạnh đúng không? Lưu lại danh tới, ta đánh phục ngươi. T. Thẩm thành đặc huấn viện các nam sinh cao hứng, chỉ cần nữ bạo vương ra tay, nam thành đặc huấn viện nam sinh, khẳng định sẽ quỷ. Đúng rồi, có loại báo danh tự. Chính là, báo danh tự A, không cần túng. Hứa dương cười lạnh một tiếng, chính mình sẽ báo danh tự sao? Khẳng định sẽ A, bất quá không phải tên của mình. Nghe hảo, ta chính là nam thành lực lượng hệ đệ nhất nhân. Nhân sưng lục bá vương, chính là ta. Lục bá vương đúng không? Hảo, ta sẽ khiêu chiến ngươi. a nữ nhân, ta chờ Thức mau ta sẽ đánh phục ngươi, làm ngươi kêu tỉ. Nam mơ đi, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì là thật nam nhân. Phải không, ta chờ Trong đàn tinh xuống dưới, hứa dương cũng rời đi thẩm thành đặc huấn viện trong đàn, trong lòng cười hắc hắc, cấp giang lâm tìm cái đối thủ, hơn nữa là cái nữ, có trò hay nhìn Bất quá hiện tại đúng là đặc huấn trong viện thực chiến đại bị giai đoạn, nữ bảo vương muốn khiêu chiến giang lâm, chỉ sợ sẽ đặt ở cả nước đặc huấn viện đại bị thượng tiến hành. Từ thẩm thành đặc huấn viện trong đàn ra tới, hứa dương tiến vào kinh thành đặc huấn viện trong đàn. Giờ phút này kinh thành đặc huấn trong viện bắt đầu náo nhiệt lên, đều là ở thảo luận thực chiến đại bị sự tình. Mỗi một khu nhà đặc huấn trong viện tổng hội có như vậy mấy cái nhân vật phong vân, kinh thành đặc huấn trong viện đặc biệt nhiều, có lẽ là tập trung cả nước đại bộ phận tốt đẹp học sinh duyên cớ đi. Luận Hỏa hệ giác tình giả, ta chỉ phục Tiểu Hỏa Vương tạ Nhạc Đỉnh. Trong đàn ở thảo luận, các hệ giác tình giả chung, vị nào lợi hại nhất? Trong đó, hỏa hệ để cho người khâm phục, đó là được Sương Tiểu Hỏa Vương tạ Nhạc Đỉnh. Đa tạ, đa tạ, kỳ thật mọi người đều rất lợi hại, ta năng lực kỳ thật giống nhau. Tạ Nhạc Đỉnh thực khiêm tốn bộ dáng. Trong đàn một trận thổi phồng, dân dân mà thậm chí thổi phồng tạ Nhạc Đỉnh, không chỉ là kinh thành hỏa hệ đệ nhất, càng là cả nước đặc huấn viện học sinh trung hỏa hệ đệ nhất. Không dám nh không dám nhận, đại gia liền không cần phụng ta, ở kinh thành đều không tính là đệ nhất, càng đừng nói cả nước. Tạ Nhạc Đình vẫn như cũ ở khiêm tốn. Nói thật, ngươi kia một tay ngọn lửa ngưng vật, thật sự quá lợi hại. đúng vậy, đúng vậy, vẫn luôn ngọn lửa mánh hổ đột nhiên phát lại đây, còn làm ra các loại công kích, lúc ấy dọa hư ta. trong đàn kinh ngạc cảm thán Tạ Nhạc Đình ngọn lửa thao tác thủ đoạn, liên mắt khác mấy cái đứng đầu học sinh đều tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, đều nói Tạ Nhạc Đình có thể lấy nhị tinh cấp bậc. Đem ngọn lửa phát huy đến cái này chính tự, chỉ sợ ở toàn bộ nhị tinh cấp bậc hỏa hệ người tu hành trung, đều là số 1 số 2. Hứa dương nhìn một đám người, ở kinh ngạc cảm thán tạo nhạc đình ngọn lửa năng lực, trong lòng vì Kim Trường An bất bình. Hỏa hệ người tu hành trung, có thể vào hứa dương mắt, chỉ có một người. kia đó là Kim Trường An. kia hóa có thể đem chính mình hoàn thành nhân thể hỏa tiễn, mặt khác hỏa hệ có thể làm được sao. Cho nên, hỏa hệ người tu hành trung, Kim Trường An hoàn toàn xứng đáng số 1 số 2. À, ết ngồi đáy giếng, kiến thức hạn hẹp, ngưng tụ ra một con ngọn lửa láo hổ, sẽ nhảy, sẽ nhảy nhót, liền cảm thấy thiên hạ đệ nhất. Hứa dương nhịn không được, đã phát một cái tin tức đi lên. Ngoà tàu, thứ này ai a, đây là xem thường tạ nhạc đỉnh sao. Kết quả xem xét một chút, phát hiện người nói chuyện, thế nhưng không phải kinh thành đặc huấn viện. Như thế nào, vị này bằng hữu, ngươi là xem thường ta tạ nhạc đỉnh sao. Tạ nhạc đỉnh khó chịu. Tuy rằng chính mình không phải thiên hạ đệ nhất, Nhưng đối phương như thế khinh bị chính mình, không khỏi quá không đem chính mình để vào mắt. Trong đàn những người khác đều không nói, nếu đối phương là nhằm vào tạ nhạc đỉnh, kia liền giao cho tạ nhạc đỉnh giải quyết, kinh thành đặc huấn viện bất quần đầu, cho dù là ở trong đàn. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không phải địch nhân. Nếu ngươi chỉ biết chơi ngọn lửa lá hổ, như thế chỉ một thủ đoạn nói, còn cảm thấy chính mình ở nhị tinh cấp bậc chung là người xuất sắc, ta đây liền xem thường ngươi. Hứa dương khẳng định sẽ không túng. Ta đương nhiên không phải chỉ biết ngưng tụ một con lão hổ đơn giản như vậy thủ đoạn nhỏ, chỉ là vị này bằng hữu, lại không biết, ngươi lại có cái gì bất phàm thủ đoạn đâu. Tạ nhạc đình tự nhiên sẽ không chịu thua. Hỏa tiễn xem qua đi. Ta có thể phun hỏa, giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới, ngươi có thể chứ? Giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới. Nị mạ, khoác lác thổi trời cao a. Mặc dù là ngũ tinh hỏa hệ người tu hành, cũng không có khả năng rửa phun ra ngọn lửa, làm chính mình bay lên tới chưa bao giờ có nghe nói qua, ngọn lửa hệ có thể giống hỏa tiễn giống nhau, phun ra ngọn lửa làm chính mình bay lên tới. Ngọn lửa hệ có thể thao tác ngọn lửa, khống chế ngọn lửa độ ấm từ từ một loạt thủ đoạn, lại là chưa bao giờ nghe nói, ngọn lửa hệ có thể dựa vào phun trào ngọn lửa, giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới. Khoác lắc cũng có chút thưởng thức được không? Tạ Nhạc đỉnh vẻ mặt vô ngữ. A, kiến thức hạn hẹp, liền biết ngươi không tin, hết ngồi đáy giếng. Mị mạ. Tạ Nhạc Đình nổi giận xin hỏi các hạ là kia sở đặt huấn viện đồng học, tại hạ kinh thành đặt huấn viện tạo nhạc đỉnh thỉnh giáo. đây là trực tiếp muốn khiêu chiến a. hứa dương khẳng định không tướng a. hảo thuyết, tại hạ nam thành đặt huấn viện ngọn lửa vương tử kim trường an là cũng. tùy thời xin đợi. cấp kim trường an nổi lên một cái ngọn lửa vương tử ngoại hiệu, hắn hẳn là sẽ thích đi. kim trường an đồng học, ta tạo nhạc đỉnh nhất định sẽ giáp mặt hướng ngươi thỉnh giáo. đào muốn nhìn, ngươi lại như thế nào giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới. Tạ Nhạc Đình đã phát liên tiếp ôm quyền biểu tình. Tùy thời xin đợi, Hứa Dương cũng đã phát một chuỗi ôm quyền biểu tình. Cảm thấy chính mình khoác lác. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, Tạ Nhạc Đình chờ hoài nghi nhân sinh đi, thậm chí sẽ hoài nghi, chính mình có phải hay không giả hỏa hệ giác tỉnh giả. Ở mặt khác đặc huấn viện trong đàn dạo qua một vòng, liền cấp Giang Lâm cùng Kim Trường An tìm một cái đối thủ, cảm giác thành tiệu chẳng đấy. Trưng 244, bị vây công ba bàn. Cấp Giang Lâm cùng Kim Trường An tìm một cái người khiêu chiến lúc sau, Hứa Dương ở Cố Đô An thành đặc huấn trong viện, cấp Thôi Đảo tìm một cái người khiêu chiến. Đối phương cũng là thiên phú hệ giáp tỉnh giả, ở thức tỉnh phía trước, đánh cầu lông rất lợi hại, sau khi thức tỉnh năng lực, thế nhưng cùng cầu lông có quan hệ. Chỉ là đều không phải là tăng cường đánh cầu lông năng lực, mà là cùng loại với Thôi Đảo, là có cường đại sức chiến đấu. Cầu lông chụp thêm cầu lông, có thể viễn trình công kích, tốc độ mau, thân pháp linh hoạt. Chẳng sợ gần người cũng có thể sử dụng vật bóng công kích. Ở An Thành Đặc huấn trong viện, thuộc về đứng đầu học sinh trí nhất. Hứa Dương quyết đoán kéo một đợt cửu hận, coi rẻ đối phương cầu lông năng lực, tuyên bố cùng bóng rổ năng lực so sánh với, kém quá xa. Đối phương khẳng định không phục a. Hãy xưng tên ra, ganh đua cao thấp. Đây là một cái trực lai trực vã người, không chơi hư. Tại Hạ Nam Thành Đặc huấn viện bóng rổ vương thôi đảo, tùy thời xin đợi đại giá. Hứa Dương đã phát liên tiếp ôn quyền biểu tình đi lên ra tay thấy thực lực. Đối phương cũng đã phát liên tiếp ôm quyền biểu tình lại đây. Nhìn trộm cái khác đặc huấn viện đàn lúc sau, Hứa Dương liền tiến vào liên minh trang web, xem xét về miên đệ nhị không gian tin tức. Không có bất luận cái gì tân tin tức phát ra tới, ở thượng một lần mấy tổ chức lớn đánh quỳ một đám đám hô hợp lúc sau, không còn có tán tu có thể tụ tập khởi giống dạng tổ chức tới. Đi dạo một vòng liên minh trang web, Hứa Dương liền tiến vào tiểu thịt tươi trong phán luum, đi hắc tiểu thịt tươi kiếm lấy nộ khí chỉ. Thiếu niên nương tắc cô nương Vì tổ chức tiếp tục nương đi xuống, cần thiết phải làm chút sự tình. Bởi vậy, hứa dương lợi dụng chính mình trong tay quyền hạn, hắc khởi tiểu thị tươi tới, kêu kêu một cái đắc ý. Một đám fan náo tản, kêu gào thịt người hắn, hứa dương vì thế ha hả, nếu có thể đủ thịt người đến chính mình, tính fan náo tản có năng lực. Như thế có năng lực fan náo tản, liền chính mình cái này một giang nhị tinh thiên vong thành viên đều có thể đủ thịt người đến nói, như vậy hứa dương cũng có lý do, đem đối phương bắt. Bất luận như thế nào. Đều là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mặc dù là tiểu thịt tươi tự mình kết cục cùng chính mình khai xé, hứa dương cũng là một chút cũng không túng. Một đám không tẩy quần đều nhìn không ra tới là nam nhân nương pháo, hứa dương mới không bỏ ở trong mắt. Hắc xong tiểu thịt tươi, kiếm lời một đại sóng nộ khí trị, liền chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Nhưng mà mấy ngày qua, mỗi ngày đều khai bảo dương, lại là liền một cái trung bảo dương đều không có khai ra tới. Hứa dương vì thế thực buồn bực. Chơi chơi. giờ tiểu trò chơi. Đem khí quả lấy ra đặt ở Càn Khôn Hoàn Nội, chỉ cần đem khí quả tích lũy xong, chờ đến không cần áp chế cảnh giới thời điểm, liền có thể lập tức đột phá. Vòng đào thải đại bỉ kết thúc 3 ngày lúc sau, đoàn thể phối hợp tác chiến đại bỉ, chính thức kéo ra màn che. Lấy mỗi một cái lớp vì một cái đoàn đội, mà Hứa Dương Tam Ban tự nhiên đã chịu vạn chúng chú mục. Không có biện pháp, phía trước đại bỉ, Hứa Dương độc lệnh phong tao, một người đào thải 100 nhiều người, hơn nữa không khí đều mang ai. Tam Ban thành viên kích động a. Có hứa dưỡng ở, Tam ban khẳng định là đệ nhất. Huấn luyện viên Tân Huy cũng là tin tưởng tràn đầy, phảng phất đệ nhất danh đã ở hướng Tam ban vây tay. Bất quá, đoàn đội tác chiến, chú ý chính là phối hợp phối hợp, chiến thuật vận dụng là phi thường quan trọng. Đặt huấn trong viện về đoàn đội tác chiến huấn luyện, cơ bản chương trình học đã hoàn thành, chiến trận cũng học mấy cái. Mà đối với người tu hành mà nói, muốn đem đoàn đội tác chiến phát huy đến lớn nhất, lẫn nhau năng lực chi gian bổ sung cho nhau, cùng với phối hợp cũng là phi thường mấu chốt. Đây là một cái phức tạp chiến thuật kỹ năng. Hứa Dương thực lực sát thật cường đại, đến nơi chiến thuật vận dụng, dẫn dắt đoàn đội tác chiến, Tân Huy lại là không hiểu biết. Có chút người thân thể thực lực cường đại, lại là cũng không thích hợp chiến thuật chỉ huy. Đây là thiên phú vấn đề. Đoàn đội tác chiến đại bỉ, có thể tự hành tuyển định một ít yêu cầu dùng đến chiến thuật thiết bị, bởi vậy Tân Huy ở công đạo một chút sự tình lúc sau, liền giao cho bọn học sinh tự hành lựa chọn thích hợp thiết bị. Hứa Dương nhìn tam ban đồng học, vung tay lên nói, chọn lựa đi. Cái gì đồng ti A, độc A gì đó đều dùng tới. Độc. Tam ban các bạn học vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Hôn mê dược A, chẳng lẽ còn muốn dùng trí mạng độc dược không thành. Hứa dương vẻ mặt hận sắt không thành thép. Phải biết rằng, hiện tại là thực chiến đại bị, tự nhiên là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt là đối phó chân chính địch nhân thời điểm, cái gì thủ đoạn đều phải dùng tới. Minh bạch. Tam ban các bạn học, chạy nhanh đi chuẩn bị. Bất quá thực đáng tiếc, không có độc dược. Tập hợp, xuất phát Mỗi người có một cái ba lô, bên trong chọn lựa, có thể dùng đến tác chiến khí giới, hướng tới núi rừng bên trong buôn tập mà đi. Lúc này đây là đoàn thể tác chiến, bởi vậy yêu cầu tiến vào sau núi chỗ sâu trong, mới có thể chính thức bắt đầu đại bị. Hứa dương dẫn dắt tam ban các bạn học, tiến vào sau núi, tìm cái có lợi địa hình. Bắt đầu bố trí lên. Thổ hệ, dựa theo kế hoạch, ở chung quanh làm ra một đám hố nhỏ tới, mắt cá chân thâm là được, thủy hệ, đem hố nhỏ lấp đầy thủy, đồng ti đều cấp chuẩn bị tốt. Tam ban các bạn học, phản phất tiêm máu gà giống nhau, không ngừng mà ở bố trí trận địa, phản phất đã nhìn đến đệ nhất danh ở vây tay. Nhưng mà, mộng tưởng là đầy đạn. Hiện thực thường thường tương đối tàn khốc. Mới vừa bố trí xong trận địa, bốn phía liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó một đám người xuất hiện. Tam ban các bạn học trợn tròn mắt. Nay mẹ nó, là trừ bỏ tam ban ở ngoài, còn lại lớp học sinh đều hội tụ ở bên nhau. Một đám hai mặt nhìn nhau, nuốt khẩu nước miếng, nị mạ đây là muốn vây công tam ban tiết tàu à. Cầm đầu, là Giang Lâm, Kim Trường An, Thôi Đảo, mạnh thanh đám người, một đám mặt lộ cười lạnh, hiển nhiên bọn họ đã thương lượng hảo, liên thủ lên, đem tam ban đảo thải rớt. Hứa Dương thứ này, quá hố. Cần thiết, đem hắn vây công bị loại trừ. Hứa Dương cũng trợn tròn mắt, đối mặt nhiều người như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ à. Như thế nào cũng không thể tưởng được, này đàn hôn Đản sẽ như thế đồng lòng, tới vây công tam ban. Mặc dù hắn thực lực lại cường cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, Trừ phi, đem độc hệ, hắc ám hệ từ từ năng lực đều dùng tới, sớm này nhóm người chưa chuẩn bị thời điểm, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, này đó năng lực, hứa dương là không tính toán công nhiên sử dụng. Phía trước, còn muốn tìm chút độc tố tới, che giấu một chút chính mình độc hệ năng lực, tiếc nuối chính là, không có tìm được độc vật. Hứa dương, làm sao bây giờ? Tam ban các bạn học trận tròn mắt, này mẹ nó, một đám hôn đản quá vô a! Đại bỉ vừa mới bắt đầu liền phải bị đào thải. Hứa Dương, đầu hàng đi. Kim Trường An Fe phẩy tất phương phiến, hắc hắc cười nói. Không sai, đầu hàng nhận thua đi, chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Giang Lâm trong tay xách theo hai cái đại chùy, lại phi hắn thức tỉnh năng lực diễn sinh ra tới màu xanh lục đại chùy. Có lẽ, hắn ngại màu xanh lục quá chói mắt, bởi vậy có thể không cần tận lực không cần. Dù sao, màu xanh lục đại chùy, tùy thời đều có thể đủ triệu ra tới. Hứa Dương hít sâu một hơi, Nhìn tam ban các bạn học, nói, hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Tam ban các bạn học tức khắc buồn bực, hay là thật sự muốn nhận thua. Các ngươi hiểm hộ ta lao ra chúng đây, tam ban mặc dù chỉ có một người, cũng có cơ hội thắng lợi, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Hứa dương vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Tam ban các bạn học nghiêm sắc mặt, mặc dù gặp được chính là chân chính địch nhân vây khốn, cũng cần thiết sung phong liều chết ra chúng đây, có thể đi một cái là một cái, đặc biệt là người mang tuyệt mật tư liệu, hoặc là quan trọng bảo vật càng là như thế. Bởi vậy, cần thiết hiệp trợ hứa dương xung phong liều chết ra trùng vây, toàn bộ tam ban, chỉ có hứa dương có năng lực này, hắn lao ra trùng vây lúc sau, mới càng có tồn tại cơ hội. Trưng 245, các ngươi bị đào thải. Hướng. Hứa dương trên người buộc phát ra màu tím lôi điện, vây khốn tam ban đội ngũ trùng, hai mươi mấy người người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ, đều là chân đạp lên một cái hố nhỏ, bên trong có thủy, một cây đồng ti liên tiếp ở bên trong. Nhân số quá nhiều, bởi vậy không thể tránh khỏi, có chút học sinh chân, đạp lên hố nhỏ. Tam ban nháy mắt tạo thành trận hình, tả hữu hiệp phòng ở hứa dương tả hữu, hướng tới đội ngũ sung phong liều chết mà đi. mau mau công kích, công kích. Kim trường an một bên kêu la, một bên lui về phía sau. Xem đến thôi đảo đám người một đầu hát tuyến, nị mạ, lúc này, nha vẫn như cũ chỉ tất tất không động thủ. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ, hứa dương đầu tàu gương mẫu, cả người bao phủ ở lôi quang bên trong Không người có thể kháng cự. Bèn, một con bóng rổ văng lại đây, một cái lôi xạ, trực tiếp đem bóng rổ rút ra. Mạnh thanh trong tay nổ bắn ra ra từng đạo quang mang chói mắt, tựa như laser giống nhau hướng tới Hứa Dương oanh kích. Giang Lâm vung lên hai cái đại chùy, nở rộ ra hơi hơi lục mang, một đạo truy ảnh, thế nhưng xa xa mà văng lại đây. Hắn lần thứ hai sau khi thức tỉnh, thuộc về biến dị lực lượng hệ, thế nhưng cụ bị Viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Tam ban một đám đồng học bị đào thải số dưới nhưng cũng sung phong liều chết tiến vào đám người bên trong, không ngừng mà phá vây. Nơi xa trên sườn núi, Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường hai người, khỏe miệng chịu vừa kéo, nhìn phía trước chiến đấu. Hai người cũng không thể tưởng được, này đàn học sinh, thế nhưng thương lượng hảo, cái thứ nhất đi đào thải Hứa Dương. Có lẽ, là lần trước đại bị, Hứa Dương mang oai không khí, lòng còn sợ hãi nguyên nhân đi. Ngươi cảm thấy, Hứa Dương có thể phá vây thành công sao? Dư Cường tò mò địa đạo. Có thể. Tiêu Văn Vinh khẳng định địa đạo. Chưa chắc đi, Giang Lâm, Kim Trường An, Thôi Đạo, Cốc Cảnh Lôi đều ở trong đó. Bọn họ liên thủ nói, Hứa Dương chưa chắc có thể phá vây rời đi đi. Ngươi xem Kim Trường An, sẽ ra tay sao? Tiêu Văn Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. Dư Cường nhìn lại, tức khắc một đầu hát tuyến. Kim Trường An thứ này, chính phe phẩy quạt xếp, kêu La chỉ huy người khác xông lên phía trước, mà hắn có thể tất tất tận lực không động thủ. Tam ban đồng học, càng ngày càng ít. Mà hứa dương tốc độ càng lúc càng nhanh, tránh đi không cùng giang lâm, cốc cảnh lôi đám người chiến đấu, tận lực phá vây rời đi. Chỉ cần lao ra đi, một đám người đều không làm gì được chính mình. Hứa dương, ta mang ngươi đi. Tam ban thổ hệ đồng học mở miệng nói. Thôi đi, chính ngươi tiểu tâm ngầm, đừng bị người hố chết. Nói nữa, hiện tại ngươi có thể dẫn người trốn vào ngầm. Phía dưới cũng có đồng học gác, ngươi chạy nhanh lưu đi, chỉ mong ngươi có thể chạy đi. Hứa dương trắng đối phương liếc mắt một cái. Nếu Kim Trường ăn đám người tiến đến vây công, lại sao lại không có thổ hệ hiệp trợ? Huống hồ như thế đại chiến, các hệ năng lực tung hành, thổ hệ muốn trốn vào đều không dễ dàng, càng đừng nói mang cá nhân. Cái kia đồng học không có do dự, trực tiếp trốn vào ngầm, chạy nhanh thoát đi. Chỉ là hắn thực bi kịch, dưới mặt đất bị 7-8 cái đồng học đuổi giết, chỉ chốc lát sau liền bị đào thải. Tam ban đồng học một cái tiếp theo một cái giảm bớt, lại cũng gần phá vây đến đám người bên cạnh. Ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Hứa Dương đôi mắt nhíu lại, dưới chân lôi quang long lánh, đống nhiên vừa dẫm, bộc phát ra cực nhanh, thân hình hóa thành một đạo tia chớp giống nhau, ầm ầm một tiếng, vênh khai phía trước ngăn trở bọn học sinh, lập tức chạy ra khỏi đám người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọa Tạo, đây là cái gì tốc độ? Kim Trường an sửng sốt một chút, một màn này quá mẹ nó quen thuộc, bất chính là cùng loại chính mình nhân thể hỏa tiễn sao? Hứa Dương không có thể bay lên tới, cự ly ngắn bùng nổ tốc độ, lại là tăng nhiều. Giang lâm dưới chân vừa dẫm, theo sát đuổi giết mà đi, hắn tốc độ cũng không chậm, chỉ là Trung Quy so hứa dương chậm một bậc. Kim Trường An do dự một chút, Trung Quy không có thể sử dụng nhân thể hỏa tiễn kỹ năng đuổi theo giết hứa dương, tiêu hao quá lớn, Huống hồ một mình một người đối chiến hứa dương, cũng không phải đối thủ của hắn. Tam Ban, chỉ còn lại có hứa dương một người đào tẩu, còn giữ lại một người, Tam Ban không tính là toàn quân bị diệt. Chỉ là, đi rồi một cái hứa dương, các bạn học đều hai mặt nhìn nhau. Lấy kia hóa không đứng đắn bộ dáng, không chừng sau lưng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới a. Đi a, đuổi giết hắn. Một đám người phần phật một tiếng, đuổi theo giết Hứa Dương, cảm thấy chính mình này một phương, nhiều như vậy người, hẳn là thực dễ dàng đuổi giết đến Hứa Dương. Ba cái giờ sau, liền Hứa Dương bóng dáng đều tìm không thấy. Đều làm gì? Đây là đoàn đội tác chiến, không phải đuổi giết chiến, chạy nhanh từng người chuẩn bị. Huấn luyện viên lại đây ngăn cản này, nhóm người tiếp tục đuổi giết đi xuống. Ni ma Đoàn đội tác chiến, cuối cùng diễn biến thành, đoàn đội đuổi giết một cái địch nhân, giống cái gì? Huống chi, này nhóm người, muốn tìm được hứa dương, không có khả năng. Kêu hóa, có lẽ là ở đệ nhị không gian rèn luyện ra tới bản lĩnh, trốn tránh năng lực siêu nhất lưu, Huống hồ lấy hắn đặc thù thể chất, không có bất luận cái gì người tu hành hơi thở tiết lộ, muốn căn cứ cảm ứng người tu hành phương thức tìm kiếm, này pháp không thông. Đuổi giết hứa dương một đám người, hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ, chỉ có thể từng phòng bị cái khác ban học sinh. Huấn luyện viên đem các ban tách ra lúc sau, trong đó có mấy cái ban, ở vây công hứa dương giữa, đào thải hơn phân nửa, chỉ còn lại có mười mấy người, một đám hai mặt nhìn nhau, yêu thương. Hứa dương núp vào, tam ban cũng chỉ dư lại chính mình, chỉ cần chính mình có thể thủ thắng, đại biểu cho tam ban thủ thắng. Hiện tại không phải ra tay hảo thời cơ, chờ đến buổi tối, đó là một đám săn giết cơ hội. Hiện tại, mặt khác ban đồng học, nói không chừng đang ở bắt đầu đại bị chung. Sấn loạn nhặt tiện nghi, cũng là không tồi. Trời tối xuống dưới, hứa dương hát hát cười, cả người bao phủ trong bóng đêm, đi ra. Ở núi rừng trung hành tẩu, cảm ứng năng lượng dao động, đột nhiên phát hiện một con đội ngũ sở tại. lặng yên tới gần, tiếp theo đêm tối, vô thanh vô tức mà đến gần rồi. Mau, mau, chạy nhanh bố trí, phòng bị đánh lén, làm tốt đề phòng, phân hai nhóm người cắt lượn. Một khu bốn ban đồng học, đang ở bố trí phòng ngự, vượt qua từ từ đêm tối thậm chí liền hỏa cũng không dám bật lửa. Hứa Dương tránh ở trong bóng đêm, cười lạnh một tiếng, bố trí phòng ngự. Quá ngây thơ rồi, chờ đoàn diệt đi. Chờ đến một bộ phận người nghỉ ngơi, một bộ phận người ở cảnh giới thời điểm, Hứa Dương hành động. Tổng cộng 27 người đội ngũ, hơn phân nửa nghỉ ngơi, muốn lộng phiên kia mấy cái cảnh vệ, một bữa ăn sáng mà thôi. Lôi điện lan tràn qua đi. Màu đen lôi điện, ở trong đêm đen sẽ không bị phát hiện, đặc biệt là bám vào thượng hắc ám hệ năng lực. Bùm bùm cảnh giới mấy cái học sinh đôi mắt một đột liền cả người run rẩy ngã xuống muốn phát ra cảnh báo đều không còn kịp rồi hứa dương mẹ nó làm thứ này chạy thoát quả nhiên sẽ xui xẻo trong đêm đen hứa dương tiến vào trận địa còn lại đang ở nghỉ ngơi học sinh còn không có kinh động lôi điện đã đem tất cả mọi người bao trùm đi vào bùm bùm tất cả mọi người ngốc trên mặt đất run rẩy nhị mã hứa dương tới đánh lén song con bê muốn toàn quân bị giết à các ngươi Bị đào thải. Hứa dương ha hạ cười, tam ban mặc dù chỉ còn lại có chính mình một người, cũng là có thể bắt được đệ nhất danh. Hứa dương, ngươi thắng, là chúng ta thua. Một khu bốn ban học sinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, xui xẻo A, gặp được thứ này. Trưng 246, hành tầu ở hắc ám Vương Giả. Đào thải một khu bốn ban lúc sau, hứa dương tiếp tục ở trong đêm đen hành tầu, tìm kiếm cái khác lớp. Tam ban trước mắt chỉ còn lại có chính mình một người, có không thủ thắng, toàn dựa vào chính mình một người. Đối với hứa dương mà nói, những người khác đều là nhược tra. Bất kham một kích. Có thể làm hắn hơi chút coi trọng, cũng liền Kim Trường An cùng giang lâm mấy người mà thôi. Trong bóng đêm, hứa dương chính là vương giả. Lại lần nữa đảo thải hai cái lớp, liền một cái đảo tẩu đều không có, một đám nhìn hứa dương, đều làm một bước. Cũng không biết, thứ này là như thế nào đánh lén, vì sao một chút phát hiện đều không có. Duy nhất ở hứa dương đánh lén chung đảo tẩu, chỉ có một người. Cốc cảnh lôi. Thứ này nhìn thấy tình thế không thích hợp, trực tiếp diễn hóa ra một con đại điểu, chở chính mình bay đi. Đang ở núi rừng trung hành tẩu, hứa dương đột nhiên nhìn đến phía trước, thế nhưng có ánh sáng. Mạnh thanh! Nữ nhân này không cứu, thế nhưng ở đại buổi tối đảm đương bóng đèn chiếu sáng. Hứa dương lắc đầu, quyết định lại cấp mạnh thanh một cái giao hấn, miễn cho hố đồng đội. Lập tức liền hướng tới, giống bóng đèn giống nhau ở sáng lên mạnh thanh đi đến, đột nhiên một cái giật mình, mạnh thanh lại như thế nào xuẩn, mới vừa ăn qua một lần mệt khẳng định sẽ không lại lần nữa phạm sai lầm như vậy trước mắt một màn hiển nhiên là một vòng tròn bộ Hứa Dương thân hình vừa động ở trong đêm đen thong thả tiềm qua đi theo khoảng cách tới gần cảm ứng được lấy mạnh thanh vì trung tâm trung quanh mai phục một đám người quả nhiên là một vòng tròn bộ a hắc ám vô pháp ngăn cản Hứa Dương tầm mắt hắn hướng tới trong đó một cái mai phục giả nơi vị trí đi đến đối phương cầm trong tay vũ khí ghé vào trong bụi cỏ chờ đợi địch nhân xuất hiện mà ở mai phục trong vòng Bố trí các loại bấy dập, thổ hệ, thủy hệ, mục hệ học sinh, lẫn nhau phối hợp, bày ra một cái thiên la địa võng, chỉ cần địch nhân vừa tiến vào phục kích vỏng, liền sẽ nháy mắt bị hố giết chết. Đang muốn ra tay, đem ai phục giả một đám xử lý, nhận thấy được ở cách đó không xa, một đám người thừa dịp bóng đêm, lặng yên sờ soảng lại đây. Mạnh thanh đại buổi tối ở sáng lên, quá loa mắt. Hứa dương thấy vậy, liền tránh ở một bên, chờ hai đội người tới cái chem giết, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Địch nhân xuất hiện, mai phục giả tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chuẩn bị tốt công kích chuẩn bị. Cẩn thận một chút, đừng bị đối phương phát hiện, kia chỉ là mạnh thanh vọng lại đi, quá ngốc. Cũng không biết, nàng đầu hốc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ cho rằng đại buổi tối sẽ không có người hành động sao? Người tới nhỏ giọng nghị luận, một đám vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy mạnh thanh hô chết đồng đội. Mà nàng các đồng đội, một đám cũng là ngớ bึก, thế nhưng không biết sẽ đưa tới địch nhân. Một đám người khom lưng, thả chậm bước chân Hướng tới mạnh thanh nơi vị trí tới gần qua đi, theo tới gần, mơ hồ có thể nhìn đến, ở mạnh thanh chung quanh, ngồi một ít người. Những cái đó, đều là dùng thảo chắt lên giả người, ở trong đêm đen, đặc biệt mạnh thanh quả mang, không có chiếu xạ đến giả người thượng, khoảng cách xa hơn một chút một chút, đều sẽ không phát hiện đó là giả người. Chờ đến phát hiện là giả người, đã ở mai phục trong vòng. Một đám người, lặng yên tiến vào mai phục vòng trung, tiếp tục tới gần. Không thích hợp A, có thể hay không là mai phục. Đội ngũ chung, đột nhiên một cái đồng đội hậu chi hậu giác mà mở miệng nói. Không có khả năng đi. Đội ngũ ngừng lại, do dự mà muốn hay không tiếp tục tới gần. Một bên lo lắng là bấy dập, một bên lại không nghĩ bỏ qua như thế tốt đẹp thời cơ. Còn không có suy xét minh bạch đâu, công kích đã tới. Ha ha, đều cấp đảo thải rớt đi. Âm vang trong tiếng, công kích bao trùm mà đến, trực tiếp đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mau, phá vây. Muốn chạy, nơi nào dễ dàng như vậy? Mạnh thanh nổ bắn ra từng đạo quang mang oanh kích mà đến, đắc ý rào rạt mà xung phong liều chết mà đến. Nàng thức hứng phấn, rốt cuộc hố một đám người. Hứa dương thừa dịp trong bóng đêm, bắt đầu hành động. Bang! Mạnh thanh bên này một cái đồng đội ngã xuống, cả người run rẩy, hắn trừng lớn một đôi mắt, nị mà, hứa dương tới. Hô A! Chỉ là, hắn đã thuộc về đào thải rớt, dựa theo quy củ, không thể đủ mở miệng nói chuyện, không thể đủ nhắc nhở. Người chết là vô pháp mở miệng sao? Nếu là chân chính trên chiến trường, hứa dương đánh lén, khẳng định là chí mạng, liền mở miệng, cơ hội đều sẽ không có. Ở hôn chiến chung, hai bên không ngừng có người ngã xuống, dần dần mà, chỉ còn lại có mạnh thanh một người ngây ngốc mà đứng. Sao lại thế này, đồng quy vu tận sao? Chỉ còn lại có chính mình một người. Không đạo lý A, chính mình này một phương, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế mới đúng vậy. Bùm bùm. Đột nhiên, một đạo lôi điện dừng ở trên người, cả người run rẩy lên. Hứa dương. Mạnh Thanh khóc không ra nước mắt, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, không có trước tiên đem hứa dương đào thải rớt, cuối cùng đều sẽ bi kịch. Là ta. Hứa dương từ trong bóng đêm đi ra. Nhìn đây đất người, cười hắc hắc, nói, các ngươi nột, đều bị đào thải, dám vây công ta, liền phải làm tốt đào thải chuẩn bị. Người thắng. Mạnh Thanh thực bất đắc dĩ, không có trước tiên, đem hứa dương đào thải rớt, quả nhiên mối họa vô cùng. Đào thải hai cái ban lúc sau. Hứa Dương tiếp tục lẻn vào trong bóng đêm, bắt đầu tìm tòi mặt khác đội ngũ. ở hưng đông phía trước, lại lần nữa đào thải một cái ban lúc sau, Hứa Dương liền trốn tránh lên. cái khác lớp đã biết, Hứa Dương thừa dịp đêm tối, đào thải mấy cái lớp tin tức, một đám đều tiểu tâm đi lên, thậm chí còn ẩn ẩn có lại lần nữa liên hợp lại, tìm kiếm Hứa Dương ý đồ. ban ngày Hứa Dương không được động, lấy hắn che giấu năng lực, những người khác là tìm không thấy hắn. không ngừng có đội ngũ đào thải xuống dưới, mà tới rồi đêm tối lúc sau sở hữu lớp đều tiến vào cao cường độ đề phòng, tập trung tinh thần mà phòng bị Hứa Dương đánh lén. Hắc Ám là thuộc về Hứa Dương sân nhà, hắn là trong bóng đêm vương giả. Mặc dù lại như thế nào độ cao đề phòng, nhưng cũng không phải Hứa Dương đối thủ. Có chút đội ngũ chỉ còn lại có mười mấy người, thậm chí vài người lấy Hứa Dương thực lực, quang minh chính đại tập kích đều có thể đủ đào thải rớt chúng chi là dùng tới đánh lén thủ đoạn. cả đêm lại lần nữa đào thải Tam Chi đội ngũ. giờ phút này. Lưu tại sau núi đội ngũ, chỉ có như vậy mới chi. Đại Bỉ, tiến vào cuối cùng một ngày. Đào thải ở hứa dương trong tay đội ngũ, chiếm cứ đại đa số, mặc dù hắn không hề đào thải còn thừa đội ngũ, lúc này đây đại Bỉ thắng lợi phương, cũng là nhị khu tam ban không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ còn lại có hứa dương một người, cũng không ảnh hưởng tam ban thành tích. Hứa dương quang minh chính đại mà xuất hiện ở núi rừng trung, dư lại đội ngũ, vô pháp đôi hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, không cần chờ đến trời tối mới được động. Đại bỉ, tiến vào cuối cùng giai đoạn, cùng Kim Trường An nhất ban tao ngộ. Hứa Dương trước tiên phát hiện nhất ban hành tung, ở đối phương nhất định phải đi qua trên đường, bố trí hạ thiên la địa vong lôi đình trận, chỉ cần tiến vào trong đó, liền tránh không khỏi điện giật kết cục. Đối với lôi điện vận dụng, Hứa Dương đạt tới một cái không thấp độ cao, thủ đoạn đông đảo, phương pháp hay thay đổi. Ở Kim Trường An nhất ban, tiến vào đến bố trí trận địa nội là, trên mặt đất, trên cây, bốn phương tám hướng đều là màu tím lôi điện nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn mà hoành kích ở mỗi người trên người. Lôi điện khoảng cách thân cận quá, tốc độ cực nhanh, lại thêm không có bất luận cái gì phòng bị, nhất ban bọn học sinh sôi nổi chúng chiêu, run rẩy thân thể ngã xuống trên mặt đất. Chương 247, đương nhiên là chiếm lĩnh nữ sinh ký tốc xá. Lôi điện từ bốn phương tám hướng, bao gồm trên mặt đất oanh kích mà đến, nhất ban đồng học không một may mắn thoát khỏi, lôi điện đưa bọn họ bao trùm đi vào, tất cả mọi người không kịp ngăn cản, liền run rẩy thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hứa dương bố trí này vòng lôi điện đại trận, sở sử dụng đồng thi ở một vòng lôi điện tập kích trung liền báo hỏng. Này đó đồng thi đều là thiên vong đặc chế, dẫn điện tính năng đặc, dai, hơn nữa sợi tơ tiểu, không thôi rác. Dù vậy, ở hứa dương lôi điện bảo dưới, như cũ toàn bộ báo hỏng. Hiệu quả lại là phi thường chi hảo, nhất ban bọn học sinh, gặp sấm đánh lúc sau, run rẩy ngã trên mặt đất, đánh mất sức phản kháng. Có một người ngoài ý muốn, kia đó là Kim Trường An, có lẽ là ai điện nhiều có nhất định miễn dịch lực những người khác đều run rẩy ngã xuống lúc sau kim trường an thân hình run lên vài cái lại là cũng không có bởi vậy mà ngã xuống ngược lại dưới lòng bàn chân ngọn lửa phun ra trực tiếp giống hỏa tiễn giống nhau bay lên không bay lên lại lần nữa chỉnh diễn nhân thể hỏa tiễn cường kỹ năng bỏ trốn mất dạng nhất ban chỉ đào tẩu một cái kim trường an hứa dương vẻ mặt bất đắc dĩ có lẽ là điện nhiều kim trường an thứ này kháng điện năng lực so với những người khác hiếu thắng đến nhiều còn có thể đủ giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới đảo tàu đoàn đội đại bị kết thúc ở trên quảng trường tập hợp tiêu văn vinh cái này viện trưởng theo thường lệ biểu nói chuyện tuyên bố đại bị thành tích lúc này đây đoàn đội tác chiến mọi người đều biểu hiện xuất sắc nhìn đến hứa dương nhị không được khoẹt miệng chịu vừa kéo lại nói trong đó hứa dương đồng học biểu hiện nhất xung ra lúc này đây đại bị đệ nhất danh là nhị khu tam ban dừng một chút lại nói các ngươi mọi người liên hợp lại đối phó tam ban Kết quả còn bị hứa dương chạy thoát, trái lại đào thải các ngươi nhiều người như vậy, ta chỉ có thể nói, các ngươi lúc này đây liên hợp, là thất bại. Đương nhiên, Tam Ban tuy rằng chỉ trốn ra một người, nhưng là tinh thần đáng giá các ngươi học tập, hứa dương đồng học, càng đáng giá các ngươi học tập. Nhị khu Tam Ban các bạn học đắc ý, một đám ngẩng lên đầu, đắc ý rào rạt bộ dáng. Cái khác học sinh còn lại là vẻ mặt xấu hổ, cảm thấy có chút mất mặt, nhiều người như vậy vây công Tam Ban, cuối cùng thế nhưng không thể đèm Tam Ban hủy diệt hứa dương đào tẩu lúc sau ngược lại đào thải bọn họ nhiều người như vậy tiêu văn vinh cố gắng bọn học sinh một phen đặc huấn viện đệ nhất giai đoạn đại bỉ chính thức rơi xuống màn che đệ nhị giai đoạn đặc huấn còn chưa có triển khai yêu cầu nhất định thời gian lắng đọng lại tại đây trong lúc sẽ có huấn luyện viên trở thiên võ chính thức thành viên dẫn dắt tiến hành chấp hành nhiệm vụ thực tập mặc dù đại bỉ kết thúc không ít lớp như cũ an ý mà ở trên quảng trường lớn triển khai đối kháng huấn luyện để cao sức chiến đấu cùng với hợp tác tác chiến ăn ý bao gồm thiên vong chiến trận vận dụng cùng với đối phó với địch là lúc đội ngũ phối hợp chỉ huy từ từ không biết là ai nói ra ý tưởng nhị khu cùng một khu tiến hành một hồi đại quy mô đoàn đội đối kháng huấn luyện hứa dương lúc này đây ngươi đánh tiên phòng đem một khu cấp tháp xuống đi lâm hải phong ngươi nha xuất lĩnh hai điều xả đi theo hứa dương bên người xuống phòng một khu bọn học sinh hội tụ ở bên nhau thương lượng chiến thuật không cần như vậy phiền toái các ngươi đi theo ta Giống một cây đao trực tiếp cắm vào một khu đội ngũ bên trong, lại tiến hành phân cách bao vây tiêu trừ, thực mong là có thể đủ lấy được thắng lợi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì chiến thuật đều là cặn bã. Hứa dương tin tưởng tràn đầy địa đạo. Chiến thuật vẫn là phải có. Kim trường an vô ngữ mà nhìn hắn. Thương nghị xong, nhị khu cùng một khu đại quy mô đối kháng huấn luyện, đem vào ngày mai tiến hành. Trực tiếp từ nhị khu công hướng một khu, mà một khu cũng là công hướng nhị khu phương hướng, thắng bại quyết định bởi với Ai thuận lợi đánh vào đối phương trận địa, chúng ta đánh vào một khu trận địa lúc sau. Trước tiên chiếm lĩnh nơi nào, tuyên bố thắng lợi a? Kỳ viêm mở miệng hỏi, khẳng định là khu dạy học a, không sai, khẳng định là khu dạy học a. Nhà ăn cũng có thể, đưa ra chiếm lĩnh nhà ăn, tuyệt đối là cái đồ tham ăn. Hứa Dương nhìn không được, hận sắc không thành thép nói, các ngươi có phải hay không chuẩn, chiếm lĩnh khu dạy học có cái gì ý nghĩa, chiếm lĩnh nhà ăn có cái gì ý nghĩa? Vậy ngươi nói chiếm lĩnh nơi nào kỳ viêm đám người vẻ mặt ngốc mà nhìn hắn đương nhiên là chiếm lĩnh ký túc xá a nam chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá nữ chiếm lĩnh nam sinh ký túc xá a tất cả mọi người ngốc bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại đây một đám nam sinh lộ ra đang khinh tươi cười đúng vậy đối chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá hứa dương nói không sai chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá đó là bọn họ hang ổ sao hơn nữa hẳn là tiến vào trong ký túc xá mặt tấm tắc Phi, một đám cầm thú. Mẹ san san chở nữ sinh nhìn không được, khinh thường các nam sinh. Chúng ta mới không đi chiếm lĩnh nam sinh ký tốt xá, một đám nam nhân túi trụ địa phương, có cái gì hảo chiếm lĩnh? Chính là, các ngươi thật là cầm thú, thế nhưng nghĩ chiếm lĩnh nữ sinh ký tốt xá. Mẹ san san càng là trừng mắt hứa dương cái này đưa ra, chiếm lĩnh nữ sinh ký tốt xá người, lúc trước cự tuyệt nàng thổ lộ, đến bây giờ đều còn khó chịu đâu. Từ xưa đến nay, mỗi một hồi chiến tranh thắng lợi Tù binh mỹ nữ đều là thuộc về chiến tranh thắng lợi tài nguyên, cho nên chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, một chút tật xấu đều không có. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo, không sai. Ta tán đồng Hứa Dương quan điểm, ta cũng tán đồng. Tán đồng. Nữ sinh phản đối không có hiệu quả, chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, nam sinh toàn phiếu thông qua, một đám đều lộ ra đáng khinh tươi cười. Uy, các ngươi nam sinh liền không có nghĩ tới, vạn nhất một khu công vào được, cũng chiếm lĩnh chúng ta nữ sinh ký túc xá làm sao bây giờ? Hạ Phương Lâm nhíu mày nói: "Một đám nam sinh cơ hồ không hẹn mà cùng mà vỗ ngực, nói: "Chỉ cần có chúng ta ở, bọn họ cũng đừng nghĩ đến dính." Hôm sau sáng sớm, nhị khu bọn học sinh mau buôn tập hướng một khu, nửa đường chung mau tập kết, chiến trận thành hình, mau hướng tới một khu đầy mạnh. Cùng lúc đó, một khu bọn học sinh cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, mau tập hợp, tạo thành chiến trận, dựa theo ngày hôm qua thương nghị chiến thuật, hướng tới nhị khu buôn tập mà đến. Đối với một khu bọn học sinh mà nói, Đây là học trưởng cùng học đệ đánh giá, tự nhiên không cam lòng thua trận đối kháng huấn luyện, nếu không học trưởng uy nghiêm ở nơi nào. Tiêu Văn Vinh cùng dự cường, cùng một chúng huấn luyện viên đều ở bên xem. Bọn học sinh chủ động tiến hành đối kháng huấn luyện, bọn họ phi thường vui mừng, trên mặt tất cả đều là tán thưởng chi sắc. Vâng, hai chi đội ngũ ở hai khu chi gian tiểu thụ trong rừng tao nộ, lẫn nhau triển khai chiến trận, dựa theo ngày hôm qua thương nghị chiến thuật tiến công đối phương. Hứa dương bao phủ ở lôi điện bên trong. Trong tay cầm lôi điện truy, hơn 10 điều lôi điện xà lan tràn mở ra, một người liền có thể đối kháng vài cái một khu học sinh. Lâm Hải phong thao tác hai điều linh xà, bên trái sườn hiệp trợ tiến công, cốc cảnh lôi bên phải sườn hiệp trợ, ba người tạo thành một mũi tên đầu, mặt khác học sinh, thi triển từng người năng lực, lẫn nhau chồng lên phối hợp, lấy hứa dương ba người vì tiên phong, về phía trước đột tiến. Kim trường an thứ này, phụ trách chỉ huy. Dù sao, hắn am hiểu tất tất. Hơn nữa đối với chiến thuật vận dụng cùng với chỉ huy phương diện, xác thật có thiên phú. Một khu sung phong, là Giang Lâm cùng tôi đảo, Mạnh thành Mã chí Thành. Trưng 248, một đàn cầm thú. Giang Lâm trong tay sách theo hai cái đại trùy, dựa theo chế định chiến thuật, hắn cùng tôi đảo phụ trách kiểm chế hứa dương. Ẩm vang. Hai khu đội ngũ va chạm ở bên nhau, các loại công kích nháy mắt triển khai, hứa dương thao tác lôi điện, không ngừng mà pha vây, nháy mắt liền đảo thải một khu vài danh học sinh Hoành. Một cái bóng rổ hành kích mà đến, nháy mắt nổ mạnh, tựa như đạn pháo giống nhau. Hứa dương cả người đều bao phủ ở lôi điện bên trong, trực tiếp ngạnh kháng xuống dưới, tiếp tục về phía trước đột tiến. Đột nhiên, một đạo màu xanh lục quang mang hoành ở lôi điện phía trước, thế nhưng đem lôi điện ngăn cản xuống dưới. Giang Lâm cầm trong tay hai cái màu xanh lục đại chùy, cả người phiếm nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, mặc dù không được biến thân, thực lực lại không dùng kinh thường. Hai cái cùng với năng lực xuất hiện màu xanh lục đại chùy. Nở rộ màu xanh lục vầng sáng, thế nhưng đem lôi điện ngăn cản ở, thậm chí kén hai cái đại chùy vọt lại đây. Hứa Dương lôi điện ngưng xúc, cầm trong tay lôi điện chùy, ngưng tụ một cái thật lớn lôi điện cầu, trực tiếp đón nhận Giang Lâm. Hắn cũng thuộc về lực lượng hệ, hơn nữa không phải tầm thường lực lượng hệ. Luận lực lượng, chút nào không thua cấp Giang Lâm. Đương nhiên, nếu là Giang Lâm biến thân nói, sẽ chiếm cứ không nhỏ ưu thế, kia tiểu người khổng lồ thân hình, liền khó đối phó, tràn ngập cường hãn lực lượng. Hơn nữa đều không phải là gần là lực lượng, tiêu màu xanh lục quang mang cũng là một loại kỳ lạ năng lực. Hứa Dương cùng Giang Lâm lần đầu tiên, chân chính đánh giá bắt đầu rồi, Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đám người đều chú ý trận này đánh giá kết quả. đương nhiên, bọn họ đều có khuynh hướng Hứa Dương thắng lợi. Dầm dầm, liên tiếp nổ vang tiếng động truyền đến, lấy Hứa Dương cùng Giang Lâm vì trung tâm, trung quanh bọn học sinh đều chạy nhanh kéo ra một khoảng cách, sợ lan đến, đồng thời khiếp sợ với hai người thực lực chiến đấu thanh thế không khỏi quá kinh người. Hứa Dương huy động lôi điện truy, nương tụ ra một cái thật lớn lôi điện cầu, cùng Giang Lâm Song Truy va chạm ở bên nhau, hai người lần đầu chân chính đánh giá, nháy mắt liền đánh đến kịch liệt vô cùng. Lôi điện quang mang không ngừng bạo trướng, dần dần mà trở nên chói mắt lên. Giang Lâm Song Truy huy động kia một vòng màu xanh lục quang mang, đang ở không ngừng lối bước, đã ở vào hạ phòng. Nếu là hắn bất biến thân, bị thua đã thành tất nhiên. Thôi đào ra tay, bóng rổ vênh kích mà đến trực tiếp công kích hướng Hứa Dương. Một vòng màu trắng cùng đỏ đậm quấn mang, đột nhiên oanh kích mà đến, trực tiếp đem bóng rổ bắn cho bạo. Màu trắng cùng màu đỏ quấn mang, giống như một vòng Thái Cực, mà này lưỡng đạo quấn mang, vừa lúc cũng là cực nóng cùng băng hàn cùng tồn tại. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ tỷ muội ra tay, hơn nữa liên thủ dưới, thế nhưng đem băng hỏa năng lực dung hợp hoàn mỹ, uy lực bạo tăng. Hai người là song bảo thai tỷ muội, tâm ý tương thông, phi thường chi ăn ý. Tiêu Văn Vinh nheo lại đôi mắt nhìn tỷ muội hai người liên thủ, thi triển ra một vòng băng hỏa chi thuật, ở chiến trường trung tung hành, thế nhưng bức lui thôi đảo, bức lui mã trí thành, cơ hồ không đâu địch nổi giống nhau. Hạ Lao tiên sinh cả đời nghiên cứu băng hỏa huyền công, thế nhưng làm Hạ Phương Lâm tỷ muội hai người thi triển ra tới, một cái hỏa hệ một cái băng hệ, xét thật thực phù hợp kia cái gọi là băng hỏa huyền công a. Dư cường kinh ngạc cảm thán địa đạo. Ở người tu hành người thừa kế chung, có như vậy một ít thế hệ trước, vẫn luôn ở nghiên cứu thượng cổ trong lời đồn công pháp. Thuật pháp linh tinh, ở linh khí sống lại phía trước Không có nghiên cứu ra cái gì quá lớn tiến triển Cũng không có thể phi thiên độn địa Nhưng mà linh khí sống lại lúc sau Các loại truyền kỳ công pháp Trong truyền thuyết năng lực Dần dần bắt đầu hiện hiện ra Tiến vào một cái cao triển trong thông đạo Mà hạ phương lâm tỷ muội ra ra Đó là nhóm người này thế hệ trước tu hành người Thừa kế chung một người Nghiên cứu một môn gọi là băng hỏa huyền công công pháp Xem công pháp tên, liền rất huyền huyễn Linh khí sống lại phía trước. Cái này lão nhân có điểm thần thần thao thao, cảm thấy hắn mê mẩn, tinh thần không quá bình thường, thế nhưng tin tưởng như vậy một môn trong truyền thuyết thần kỳ công pháp. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, linh khí sống lại lúc sau, lão nhân nhừ bước. Hạ Phương Lâm tỷ mỗi giờ phút này liên thủ thi triển, đó là hạ lão nhân truyền thụ băng hỏa huyền công, giờ phút này vừa thấy, quả nhiên uy lực tuyệt luân. Giang Lâm, ngươi nhận thua đi, ngăn không được ta, trừ phi ngươi biến thân." Hứa Dương ha ha cười. Trên người lôi điện ngưng tụ Một phen lôi đao xuất hiện. Trải qua như vậy một đoạn thời gian tu luyện, Hứa Dương đối với lôi điện năng lực vận dụng đặt tới một cái phi thường cao cảnh giới. Lôi đao vừa ra, khí thế như hồng, lại có một loại tuyệt thế bảo đao ra khỏi vỏ cảm giác, cũng như một người tuyệt thế đao khách. Lôi đao, lôi xả, lôi cầu, vô số lôi điện cháy bùng, Hứa Dương trực tiếp bức khai rằng lầm, vọt vào một khu đội ngũ bên trong, nơi đi qua, một đám học sinh ngăn cản không được lôi điện ngã trên mặt đất run rẩy, trực tiếp đào thải rớt. Giang lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, thôi đảo cùng mã Chí thành, ở hạ phương lâm tỉ mội thủ hạ Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có năng lực hiệp trợ hắn bám trụ hứa dương. Đến nỗi biến thân, vẫn là thôi đi, một khi biến thân, trực tiếp chân bóng. Ở viện nghiên cứu, không có đem cường lực đàn hồi, có cường kéo dỗi quần đùi đưa tới phía trước, hắn là không tính toán biến thân. Ngăn không được, hứa dương quả thực chính là nhị khu một viên manh tướng, có vạn phu không địch lại chi dũng, bằng vào sức của một người. Ngạnh sinh sinh đem một khu đội ngũ xé mở một cái chỗ hổng. Nhị khu đội ngũ nhân cơ hội đánh vào, chiến trận nháy mắt băng tán. Mặc dù thay đổi chiến thuật, lại cũng như cũ thay đổi không được bại thế. Hướng A, chúng ta thắng lợi A. Nhị khu bọn học sinh hưng phấn mà vọt vào một khu địa bàn. Sau đó một đám nam sinh hướng tới một khu nữ sinh ký túc xá chạy tới. Một khu bọn học sinh đều mở bước, lũ mạ, các ngươi thắng không phải hẳn là chiếm lĩnh khu dạy học sao? Hướng về phía nữ sinh ký túc xá đi là làm gì? Ui, các ngươi làm gì? Mau dừng lại, đó là chúng ta nữ sinh ký túc xá, khu dạy học ở bên kia. Hôn đàn, các ngươi muốn làm gì đâu? Một khu các nữ sinh tức khắc tức giận đến kêu la lên. Nhị khu các nữ sinh, cảm thấy thực mất mặt, chúng ta nữ sinh, vẫn là đi chiếm lĩnh khu dạy học đi, không cùng đám kia nam sinh cầm thú làm bạn. Thuận lợi chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, một đám các nam sinh ngào ngào kêu. Hiện tại, nơi này là chúng ta, đêm nay chúng ta ở chỗ này ngủ cả đêm kích động a, nhìn nữ sinh ký túc xá môn, suýt nữa không nhịn xuống trực tiếp đá môn đi vào. cầm thú, một đám cầm thú, một khu các nữ sinh lên án mạnh mẽ, chỉ là nhận đánh cuộc chịu thua a, nếu thua, có thể làm sao bây giờ? đều do lúc trước không có xác định xuống dưới, tháng một phương chiếm cứ khu dạy học mà không cho phép chiếm cứ ký túc xá, hiện tại là mệt đã chết a, đều tại ngươi nhóm vô dụng, chính là nhìn đến không có, chúng ta nữ sinh ký túc xá bị chiếm cứ, nay liên cùng đoạt kẻ thất bại lao bà giống nhau, mà các ngươi đều là kẻ thất bại. Một khu các nữ sinh căm giận mà trừng mắt các nam sinh, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Nị mạ, nghẹn quất a. Một khu các nam sinh, hắc một khuôn mặt, nhìn nhị khu các nam sinh ở nữ sinh ký túc xá rào rạt đắc ý, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi. Đại chiến một phen. Này đàn hỗn đảng, như thế nào sẽ nghĩ chiếm cứ nữ sinh ký túc xá đâu? Quả thực cầm thú a. Lại vừa thấy nhị khu các nữ sinh. Thế nhưng đi chiếm cứ khu dạy học, mà không phải chiếm cứ nam sinh ký túc xá. Các ngươi nữ sinh, vì cái gì không đi chiếm cứ chúng ta ký túc xá? Thôi Đào Hắc một khuôn mặt hỏi. Chương 249, hai điều xả có bóng ma tâm lý. Nếu nam sinh chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, theo lý thuyết, nữ sinh hẳn là đi chiếm lĩnh nam sinh ký túc xá, chính là nhị khu nữ sinh chạy tới chiếm lĩnh khu dạy học. Mẹ nó, các ngươi không ấn kịch bản tới a. Đi chiếm lĩnh chúng ta nam sinh ký túc xá a, chúng ta không ngại. Cho nên, thôi đảo chờ nam sinh, một đám hất mặt, bị một khu các nữ sinh phun một đốn, kết quả nhị khu nữ sinh, thế nhưng không đi chiếm lĩnh bọn họ nam sinh ký túc xá, quả thực hồ a." Các nàng nói, "Các ngươi nam nhân thối ký túc xá, không có gì đáng giá chiếm lĩnh, cho nên liền đi chiếm lĩnh khu dạy học." Hứa Dương từ trên hành lang dò ra một cái đầu tới ha hả cười nói, "Hứa Dương, chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, có phải hay không ngươi ra chủ ý?" Giang Lâm hắc mặt hỏi, Có thể làm ra như thế không đứng đắn sự tình, chỉ có hứa dương, nhị khu các nam sinh, khẳng định là đã chịu hắn ảnh hưởng mới vai. Không phải, nay cùng ta không quan hệ, là Lâm Hải Phong chủ ý. Hứa dương quyết đoán phủ nhận, đem nổi ném cấp Lâm Hải Phong. Trung quanh đồng học vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngoạ tạo, hứa dương thứ này quá mẹ nó vô sỉ. Bất quá, ném nổi cấp Lâm Hải Phong, cũng là tình lý bên trong, ai kêu thứ này suốt ngày, đều nghĩ đến tán gái đâu. Là hắn. Giang lâm nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hải Phong ra chủ ý, cũng liền không kỳ quái, thứ này suốt ngày đều nghi tăng gái, lúc trước dưỡng sủng vợ, cũng là vì thông đồng nữ sinh sao. Nếu là hắn nói ra chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, hết sức bình thường. Một khu bại, làm kẻ thất bại, nữ sinh ký túc xá bị chiếm lĩnh, khu dạy học cũng bị chiếm lĩnh, các nữ sinh không trô ở A, đi nam sinh ký túc xá ở một đêm. Các nữ sinh không muốn, mà làm kẻ thất bại, một khu bọn học sinh, đều ngồi ở trên quảng trường, một đám buồn bực không thôi vốn là học trưởng, hiện tại bị học đệ cấp treo lên đánh, mất mặt a. Giang Lâm a, ngươi hẳn là biến thân